Tân Lạc Y không có nhàn rỗi, thừa dịp lũ yêu thú bởi vì khiếp sợ tâm thần không chừng thời điểm, lặng lẽ bắn ra số viên đạn thảo, lại một con 14 giai yêu thú mất mạng. Chúng tu sĩ hoan hô lên. Yến về trợn mắt há hốc mồm, phân tâm dưới, lại bị yêu thú công kích tới rồi trên người, ở ngực vẽ ra một đạo thước tới lớn lên miệng to, tức khắc làm hắn thấp chú không thôi. Các trưởng môn trong lòng bương lỏng, thở phào ra một hơi, hắn vẫn luôn thực lo lắng mấy cái đệ tử. Lúc này cuối cùng là yên lòng. Tần lạc y ghi ngự bảo làm chiến thuyền, mang theo đại hắc cùng hắc đế nhau tới, cùng các trưởng môn, la sư tổ còn có ổ sơn sư thuốc liên thủ, đem dư lại ba con yêu thú vây quanh hung hăng đánh. Sau một lát, ba con yêu thú toàn bộ bị treo cổ. Đáng ra tay tới bọn họ lại đi tìm cái khác mục tiêu xuống tay, bởi vì lo lắng cho mình ba cái đệ tử. Các trưởng môn cùng la sư tổ trước sau không có ly tần lạc y ghi bảo làm chiến thuyền qua xa. Hơn nữa một bên lại có sức chiến đấu siêu cấp cường đại đại hắc cùng hắc đế, còn có cầm nghịch thiên pháp khí sở giật phong ba người, đoan người nơi đi qua, yêu thú huyết nục bay tứ tung, tiêu thảm thiết không thôi, không bao lâu liền có 7, 8 chỉ cường đại yêu thú lần thứ 2 bị giết. Yêu thú số lượng giảm mạnh, sức chiến đấu đại suy giảm, linh trưởng môn đám người cao giọng cười ha hả, tuy rằng hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương, lại càng đánh càng hăng, nửa canh giờ lúc sau Lũ yêu thú đã bị giết đến chỉ còn lại có 7-8 chỉ, mà tử phủ tu sĩ từ tần lạc y đi hay mấy người tham chiến lúc sau, không còn có chết một người. Dẫn đầu yêu thú thấy tình thế không ổn, cất bước liền hướng biển sâu phương hướng đào tẩu, không dám tai chiến, nó một trốn cái khác yêu thú sớm đã không có chiến đấu trí tâm, cũng đi theo tứ tán chạy trốn, tuy rằng đều là hướng về biển sâu phương hướng chạy, vì không bị những nhân loại này tu sĩ bắt được, chúng nó thông minh lựa chọn bất đồng lộ tuyến. Chuy bị trọng thương yến về lúc này, nghiến răng nghiến lợi, mắt lộ tàn nhẫn sắc, cùng trích nguyệt các vài tên tử phủ tu sĩ, còn có mấy cái quan hệ cá nhân rất tốt tu sĩ, đuổi theo trong đó một con yêu thú mà đi. Lúc này yêu thú đã là cùng đường bị rối, hắn muốn giết chúng nó đoạt nó yêu đan, 14 giai màu lam yêu đan a, nếu không phải yêu thú con nước lớn, ngày thường này đó yêu thú ở nơi biển sâu là không lớn đến lục địa Trung quanh tới, hắn là tử phủ tu sĩ cũng không dám tự cao tu vi chạy đến nơi biển sâu yêu thú hang ổ đi. Các trưởng môn mang theo liên can người cũng đuổi theo yêu thú mà đi, thực mau giết hai chỉ, chỉ hoãn một phen thời gian, đảo làm hướng về cùng cái phương hướng mà chạy một khắc chỉ chạy. Mọi người còn muốn lại truy, bị các trưởng môn ngăn lại, chúng ta đi hủy diệt phía dưới truyền tống trận quan trọng, nếu lại có cường đại yêu thú ra tới, sự tình liền phiền toái. Hắn biết đại gia tinh thần đã cực độ mệt bị Đại hắc cùng hắc đế tốc độ cực nhanh, tần lạc y lìa lại có bảo làm chiến thuyền, bị các nàng truy yêu thú bất quá trốn ra mời tới, đã bị ngăn chặn. Đối với kia hai trí yêu thú tản nhẫn công một phen, mắt thấy liền phải đem chúng nó chân ác, đột nhiên trong biển chuyển ra một trận mánh liệt điên cuồng gào thét, đinh thai như góc, mặt biển thượng cảng quay cuồng khởi vài trăm thước cao sống lớn, đem đang cùng yêu thú tắc chiến vô số tu sĩ đều cuốn vào trong biển. Rất nhiều tu sĩ còn không có phản ánh lại đây là chuyện như thế nào, thân thể đã bị mảnh liệt nước biển xé rách chết ở trong biển. Cái khát sống sót tu sĩ vội vàng ngự hồng hướng trời cao bay đi, thân xác tái nhợt kinh hoàng nhìn quay cuồng khủng bố sóng lớn mặt biển, trong lòng kinh nghi bất định. Ma Cung Tân Lạc Ý Nhi bọn họ đối chiến ở bên nhau nguyên bản đã tuyệt vọng hai chỉ yêu thú lại đại hỉ. Ha ha, yêu hoàng tới. Nhân loại đáng chết, yêu hoàng sẽ giết cổ các ngươi. Không ai có thể thoát được rớt. Ở chúng nó hưng phấn đắc ý tiếng gầm gừ trùng, một đạo thật lớn thân ảnh từ trong biển nhảy ra tới, thân thể thập phần thật lớn, cả người mọc đầy màu bạc lông tóc, từng cây lập lòe lóe lóa mắt quá mang, nó đầu tựa kỳ lân, thân tựa sư tử, tứ chi tác tựa long trảo, toàn thân tản ra khủng bố đến cực điểm hơi thở. Nó ngẩng đầu ưỡn ngực xông lên giữa không trung, trong mắt đột nhiên bắn ra lưỡng đạo nắm tay lớn nhỏ màu tím điện quang, kia lưỡng đạo điện quang cực kỳ khủng bố bị điện quang bắn trúng, người nháy mắt biến thành tro tàn, trong đó bao gồm không ít ngọc phủ tu sĩ. Con kiến nhân loại nó lạnh lùng nói, thân hình không lớn, lại truyền ra rất xa, chui vào chúng tu sĩ trong hai, giống như bị người dùng đao một đao một đao lăng trì giống nhau, cực kỳ khó chịu, có tu vi thấp tu sĩ không chịu nổi này cổ sóng âm công kích, trực tiếp thất khiếu chảy ra máu tươi. Yêu hoàng cứu chúng ta. Bị mất đi tháp cùng âm dương kính vây khốn hai chỉ yêu thú. Mắt thấy Sở Dật Phong Thiên Tâm Thần Tiễn cùng Hắc Đế móng vuốt liền phải dừng ở chính mình trên người, không khỏi khẩn trương, gấp hướng yêu hoàng cầu cứu. "Phanh!" Hắc Đế đồng tử co rụt lại, một chưởng đem hắn chụp chết, đoạt nó yêu đan. Sở Dật Phong Thiên Giải cũng bắn đi ra ngoài, một khắc chỉ yêu thú thân thể nháy mắt biến thành một chuồn huyết vụ. Nhân loại đáng chết, cư nhiên dám ở bổn hoàng trước mặt động thủ. Yêu hoàng lập lòe yêu dị quang mang đôi mắt híp lại, Trong mắt là dấu không được lửa giận, rồi sau đó Đàng Vân Giá Vũ hướng về phía Bảo Lam chiến thuyền lượn lại đây. Các trưởng môn nghe được phía sau tiếng hô trục rắc không thích hợp, vội vàng quay lại, vừa lúc nhìn đến cả người Tản gia khủng bố hơi thở yêu hoàng đuổi theo Tần Lạc Y Y mấy người mà đi, quát chói thai một tiếng, thân thể tật như tia chớp lượn lại đây. Đứng ở trong đám người thánh tử nhìn yêu hoàng hướng về phía Tần Lạc Y Y mà đi, nguyên bản mỉm cười con ngươi đột nhiên biến đổi. Yêu hoàng nếu là ra tay, tân lạc y gì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mò, ngăn lại nó. Hắn hướng về phía bên cạnh đứng thẳng thanh y gì hề lao giả nói, trong mắt nhanh chóng hiện lên một mặt kinh hoàng, trên mặt lại kỳ dị không có chút nào biểu tình. Thanh tử, vì cái gì? Thanh y gì hề lao giả ánh mắt chật lõe, có chút sai lăng nhìn hắn, tân lạc y gì cùng nàng hai chỉ dị thú quá mức lợi hại, giết chết chúng nó không phải vừa lúc. Còn có đoan mục trường thanh cũng ở. Phượng phi Ly cũng ở, kia sở giật phong nghe nói là tần gia đệ tử ly chuyển, vừa lúc thừa dịp hiện tại một lần giải quyết, về sau sẽ tỉnh chúng ta rất nhiều sự tình. Thánh chủ biết, nhất định sẽ thật cao hứng. Đặc biệt là lúc này, đầy sách động yêu thú tập kích Đồng Lai Tiên Đảo, bọn họ hao phí không ít sức người sức của, lại không có cái gì thu hoạch. Có thể trọng tỏa này ba cái gia tộc trẻ tuổi, có lẽ có thể làm thánh chủ lựa giận tất không ít. Muốn giết bọn hắn có rất nhiều cơ hội. Tần lạc ý gì hề. Ta muốn nàng tồn tại. Bị hắn sưng là thánh tử áo tím nam tử đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn không chung tần lạc ý gì hề. Ánh mắt thâm thúy khó lường, đáy mắt lại có một mặt nồng đậm sát ý hiện lên. Tông đại nhân còn muốn nói gì nữa, há miệng thở rốc, cuối cùng là không có nói ra, trong miệng bắt đầu niệm khởi chú ngữ tới, bất qua không niệm mấy chữ, đột nhiên không chung xuất hiện một đạo màu trắng tuấn giật thân ảnh, lấy không thể tưởng tượng tốc độ. Trúc mắt chấn Tần Lạc Yiye trước mặt. Chương 141 Bạch Yiye vi vũ. Không bố yêu hoàng đánh úp lại, Tần Lạc Yiye ngự bảo lam chiến thuyền ném xuống một trường thần hành phù, ở mọi người khẩn trương nôn nóng trong ánh mắt, bảo lam chiến thuyền đột nhiên tốc độ tăng lên mấy lần có thừa, nháy mắt lao ra mấy ngàn mét, từ yêu hoàng trong tay chạy thoát khai đi. Mới vừa tránh thoát một đòn chí mạng, liền nhìn đến một cái quen thuộc Bạch Yiye nam tử che ở chính mình phía trước, Tần Lạc Yiye mắt vượng phút chốc sáng ngời. Trong mắt lập lòe kinh hỷ quan mang, hiểu diễm khỏe môi càng là nhịn không được nhẹ nhàng cong lên. Bạch thi gì hề? Bạch thi gì hai tròng mắt như sao trời thâm thúy, đứng ở trời cao phía trên, vạt áo phiêu phiêu, dung nhan tuấn giật phản phất giống như đích tiên, vẻ mặt thông rong tự nhiên, mang theo nói không nên lời đạm nhiên cùng mở ảo, đối mặt khủng bố đến ánh mắt đều có thể hóa thành giết người vũ khí sắc bén yêu hoàng, trên mặt hắn không có chút nào sợ sắc. Chính chạy gấp lại đây các trường môn. La sư tổ đám người mắt thấy Trần Lạc Y ỉa giá Bảo Lam chiến thuyền nhanh nhẹn chạy thoát khai đi, Bạch Di li càng là kịp thời xuất hiện trận yêu hoàng tiếp tục truy kích, trong lòng tức khắc nhẹ nhàng thở ra, bất quá ngự hồng mà đi tốc độ vẫn không giảm bớt, thực mau dừng ở yêu hoàng phụ cận, bất động thanh sắc chiêm, cứ tiến công có lợi vị trí. Ngươi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Yêu hoàng nhìn đến Bạch Di li, nguyên bản náo nghệ không ai bì nổi bộ dáng phút chốc biến đổi, thần sắc xanh mét lẩm bẩm: chính là người nam nhân này, hóa thành cho nó đều nhận được. Này một năm tới một mình ở chính mình thống ngự hải vực nội hoành hành không cố kỵ, giết nó không ít đắc lực căn tướng, còn đào nó trong biển rất nhiều bảo bối. Lời này hẳn là ta hỏi ngươi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Bạch đi ghi lạnh lùng nói, hắc mâu chung có sắc bén hàn quang trợt lué rồi biến mất, hảo hảo ngốc tại trong biển làm ngươi bá chủ, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, dám đến trên đất bằng tới làm hại. Hôm nay ta không thà cho người. Cảm giác được trên người hắn nồng đầm sắc ý, yêu hoàng đồng tử đột nhiên co rút, sắc mặt càng là trở nên tái nhợt, cũng không nói lời nào, đột nhiên xoay người liền chạy. Bạch y li hệ khủng bố, nó sớm đã kiến thức quá. Tần lạc y li hệ sai lăng không thôi. Bởi vì tần lạc y li hệ quan hệ, đồng lai tiên đảo thượng chúng tu sĩ đối bạch y li hệ cũng không xa lạ. Lúc trước tần lạc y li hệ vì bạch y li hệ một ném mấy trăm vạn kiếm sự. Cho tới bây giờ trà lâu quán rượu, rất nhiều người vừa nói khởi việc này còn kích động không thôi. Tân Lạc Y Li bế quan thời điểm, Đại Hắc cùng Hắc Đế đi theo Bạch Di ở Đồng Lai Tiên Đảo thượng nơi nơi hành tẩu, thường xuyên thăm các tảng đá lớn vượng, đặc biệt là tương gia thạch phường. Đại Hắc cùng Hắc Đế thân thủ bất phàm, cũng là khi đó mới bị mọi người biết được, chỉ là Bạch Di bọn họ cơ hồ không gặp hắn tự mình động qua tay, hơn nữa phía trước đồn đãi Rất nhiều người thậm chí còn tưởng rằng hai chỉ dị thú là tần lạc ý thì cố ý phái ra bảo hộ hán. Cứ như vậy một người, vẫn là mất đi ký ức người, cư nhiên mới vừa một lộ diện, khiến cho yêu hoàng sợ tới mức cất bước mà chạy, như thế nào không cho mọi người khiếp sợ hoàng sợ. Bọn họ nhìn về phía bạch đi thì ánh mắt trở nên cực nóng vô cùng. Tại sao lại như vậy? Đứng ở ao tím thánh tử bên người tông vô ảnh càng là trận mắt há hốc mồm, cằm đều thiếu chút nữa ngã xuống trên mặt đất. Yêu hoàng a. Nay phiến Hải vực chân chính bá chủ, khủng bố 16 giai yêu thú, bọn họ hao hết tâm lực mới miễn cưỡng tạm thời khống chế được yêu hoàng, nhìn thấy cái này Bạch Diệp Hiển Nam tử cơ nhiên không hề một cái cường đại hoàng giả khí thế, chưa đánh nhấc chiêu liền chạy trối chết. Thánh tử nhấp khẩn môi mỏng, đen nháy ánh mắt sắc bén thâm trầm vô cùng, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn Bạch Diệp. Bạch Diệp nhìn chằm chằm yêu hoàng đảo tẩu thân ảnh, dưới chân vừa động, nhanh chóng đuổi theo. Thiếu chút nữa. Tần lạc y di thiếu chút nữa đã bị này chỉ yêu thú đuổi theo, chết ở nó trên tay, nếu hắn lại muộn tới một lát, nói không chừng liền rốt cuộc nhìn không tới nàng. Lần trước hắn tha nó một cái tánh mạng, thiếu chút nữa cấp tần lạc y di hề mang đến thai hoạ ngập đầu, này xuất sinh tánh mạng không thể lại lưu. Hắn trong mắt sát y di càng đậm. Bạch y di hề, ngươi cẩn thận một chút. Tần lạc y di thấy bạch y di hề độc thân đuổi theo đi, không khỏi thập phần lo lắng, bạch y di tuy rằng cường đại. Kêu chỉ yêu hoàng nhưng không yếu. Nàng ngự chiến thuyền đuổi theo đi, truy không nhiều lắm xa, yêu hoàng cùng bạch đi khi thân ảnh sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi, nơi nào còn đuổi kịp. Đúng lúc này, mặt biển thượng lần thứ hai kịch liệt sóng gió nổi lên, yêu hoàng xuất hiện khi, thật lớn mà ngập trời sóng biển cuốn không ít tu sĩ tiến vào trong biển, mà nguyên bản ở trong biển chiến thuyền càng là bị tung ra mặt biển, thủy hoại gần một phần ba, lúc này chuyển tống trận pháp không ai khán hộ. Liên tiếp có vô số yêu thú lại từ truyền tống bị truyền tống lại đây, trong đó cư nhiên lại có vài đầu 14 giai yêu thú. Sắc! Mặt biển thượng tiếng giết rung trời, chiến đấu lại kịch liệt lên. Yêu hoàng chạy chối chết, vừa mới sĩ khi đại chấn yêu thú đều đều hoảng sợ không thôi. 14 giai yêu thú càng là chết chết chạy chạy, chỉ còn lại có thập tam giai yêu thú thậm chí là phẩm giai càng thấp yêu thú bị một đám người loại tu sĩ vây công. Nguyên bản chúng nó cũng đều tồn muốn chạy trốn tâm tư. Nhìn lại có nhiều hơn đồng bạn tới, không khỏi trong lòng nhất định. Sở giật phong cầm thiên tâm thần tiễn từ chiến thuyền bên trong nhảy đi ra ngoài, cùng yêu thú chém giết ở bên nhau. Phượng phi ly cùng đoan một trường thanh cũng nhảy đi ra ngoài. Tần lạc y dì hãy vẫn cứ điều khiển bảo làm chiến thuyền, ở nàng bên cạnh, có thanh y dì hãy khôi lỗi, còn có đại hắc cùng hắc đế hai người cùng nhau bảo vệ, lũ yêu thú nhìn đến các nàng một hàng, đều đều trong lòng sợ hãi không thôi. Rất nhiều yêu thú ở các nàng còn không có vọt tới bên người thời điểm, vội vàng trước tiên tránh ra. Mới từ truyền tống chuẩn bị truyền tống lại đây, lũ yêu thú lại không biết các nàng lợi hại, có mấy chỉ 12 giai yêu thú vọt lại đây, giống giận dữ gào muốn đem các nàng xé rách, kết quả dây lắt zan liền lại bị đại hắc cùng hắc đế liên thủ đem chúng nó chụp thành tàn ác. Có một bộ phận tử phủ tu sĩ liên thủ đối phó mới vừa bị truyền tống lại đây 14 giai yêu thú. Các trưởng môn cùng la sư tổ khống chế được bị yêu hoàng thật mạnh một kích, thủy hoại gần một phần ba chiến thuyền, lần thứ hai chìm vào trong biển, tự mình dẫn người đi hủy chuyển tống trận pháp. Tần lạc y ghi giá bảo làm chiến thuyền, theo sắt đuổi theo. Trong nước biển mùi máu tươi cực đùng, nơi nơi phập phền yêu thú thi thể, còn có rất nhiều tu sĩ tản chi đoạn tí, dọc theo đường đi cũng đụng tới không ít yêu thú tập kích, bảo làm chiến thuyền đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, lại có cường hãn đại hắc cùng hấp đế. Thực mau liền tìm tới rồi thiết chi ở hẻm núi chỗ sâu trong trong động truyền tống trợ. Hẻm núi yêu thú càng nhiều. Có rất nhiều tu sĩ đang cùng bọn họ chiến đấu kịch liệt ở bên nhau, có thể hạ đến nơi đây tới tu sĩ, tu vi đều cực kỳ cường đại. Viên cổ chiến thuyền bị bị gần như một phân ba, sức chiến đấu giảm đi, cùng yêu thú chiến đấu lâm vào ràng co. Hơn nữa những cái đó yêu thú đều biết chiến thuyền lợi hại, rất nhiều lợi hại yêu thú liên thủ ngăn cản chiến thuyền hướng tận cùng bên trong tới gần. Tân Lạc Ý dị trong lòng vừa động, lặng lẽ đem bảo lam chiến thuyền thu lên, sau đó cùng Đại Hắc còn có Hắc Đế bay nhanh hướng tận cùng bên trong tiệm đi. Sau một lát, cư nhiên thuận lợi tiệm nhập tận cùng bên trong, thấy được phù văn lập loè, không ngừng có yếu tố truyền tống lại đây truyền tống trận. Tìm một cái tương đối ẩn nấp địa phương chẳng hảo, ý niệm vừa động, nàng lần thứ 2 triệu ra bảo lam chiến thuyền, tiếp đón Đại Hắc cùng Hắc Đế cùng nhau nhảy đi vào. Chiến thuyền màu lam quang mang quá mức rỏa mắt. Cho dù chúng nó no ở một cái thực gần nắp khe hở trùng, cũng thực mau liền có yêu thú phát hiện các nàng tồn tại, rít gào nhào tới. Đại hắc cùng hắc đế cường đại uy áp không hề giữ lại phóng xuất ra tới, đối với lũ yêu thú tản nhẫn hạ sát thủ, thoáng chốc liền có vài chỉ yêu thú ngã xuống. Thanh Y khôi lôi tay cầm càn côn trùng, không ngừng phát ra sóng âm công kích, tu vi hơi thấp yêu thú ở một trận mạnh hơn một trận sóng âm công kích dưới bắt đầu thất khiếu đổ máu. Tân Lạc Y liề nắm chặt thời gian, đem chiến thuyền pháo khẩu nhắm ngay truyền tống pháp trận, linh lực đạn pháo còn có tự chế đạn pháo đều liên tiếp bắn đi ra ngoài. Sư phó bọn họ đã từng nghiên cứu quá này truyền tống pháp trận hảo chút thời gian, tuy không có hoàn toàn nghiên cứu thấu triệt, cũng tìm ra nó mắt trẩn nơi, lúc này nàng muốn hủy truyền tống trận, liền mỗi một pháo đều hướng tới mắt trận vị trí tấn công mà đi. Xắc. Lũ yêu thú nổi cơn điên, đều hướng tới bảo lam chiến thuyền đánh tới mà phía trước không chỉ có là liền can yêu thú không có phát hiện bọn họ đã đến, chính là các trưởng môn bọn họ cũng không có nhận thấy được tần lạc y y cư nhiên điều khiển bảo làm chiến thuyền vọt vào tận cùng bên trong. Ai, tiểu nha đầu lá gan quá lớn. La sư tổ nhịn xuống vô chán xúc động, đối với yêu thú xuống tay ác hơn. Ồ sơn cũng sai lăng không thôi. Thực sự không nghĩ tới mấy năm không thấy, tần lạc y y tu vi cư nhiên đã tới rồi ngọc phủ trung dai. Yêu thú nổi cơn điên toàn bộ trở về vọn, chúng ta tiến lên, bằng không các nàng nguy hiểm." Hắn trầm giọng nói, trong mắt sát khí hôi hổi. Các trưởng môn càng là lo lắng không thôi, ba người trực tiếp mang theo Liên Can tu sĩ, nhảy ra chiến thuyền, mở một đường máu, hướng về phía Tần Lạc Y Nhi mà đi. "Oan!" Đột nhiên, một tiếng kinh thiên động địa kịch vang, truyền tống trận pháp bị hoàn toàn oanh đạp đi xuống, trong sơn động huyết nục bay tứ tung, bạch quang ngập trời, khói đặc tràn ngập. Tần Lạc Y cùng nàng Bảo Lam trên thuyền đều nhìn không tới bóng dáng. Ngào, hơn nữa truyền tống trận pháp bị mạnh mẽ đánh vỡ, dẫn phát trận pháp phụ văn mất khống chế, khủng bố mà lực sát thương thật lớn bạch quang từ bên trong phụt ra mà ra, nháy mắt đem phạm vi vài trăm thước yêu thú đều giết chết cái sạch sẽ. Các trưởng môn một hàng vừa vặn vọt tới nổ mạnh bên cạnh, La sư tổ phản ánh nhanh nhất, thấy tình thế không đúng, hai tay thật mạnh chém ra. Đem chính mình hai cái đệ tử về phía sau trụ bay đi ra ngoài, mà chính hắn đã chịu nổ mạnh dư ba công kích, quăng ngã ra gần trăm mét mới dừng lại, trong miệng cuồng phun ra một ngụm máu tươi tới, trên người quần áo càng là rách mước, dâu cũng không thấy, mặt mày hồng hào mặt trở nên cháy đen một mảnh. Nha đầu! Hắn bị trọng thương, bất chấp xem kỹ chính mình thương thế, thần sắc nôn nóng nhìn quăng mang lóa mắt căn bản vô pháp tới gần cửa đậu. Các trưởng môn cùng sư đệ ở ổ sơn bị La sư tổ chức tiên chụp đi ra ngoài, không có bị thương, chính là hai người thần sắc đều thập phần đau kịch liệt. Giết này đó xúc sinh, vì tần cô nương báo thủ, vì chết đi đạo hữu báo thủ. Trong động tu sĩ thấy như vậy một màn, biết tần Lạc Y cùng nàng hai chỉ dị thú đều không thể sống thêm xuống dưới, thần sắc cũng bi phẫn không thôi, triệu ra phủ đệ cùng pháp khí, đối với may mắn còn tồn tại xuống dưới lũ yêu thú hung hăng công tới. Trận pháp bị hủy, này đó yêu thú lại vô pháp tiếp viện, bị bi phân chúng tu sĩ vây công, thực mau liền hạ xuống hạ phòng, bị chém giết mấy chục đầu. Cái khác yêu thú tâm sinh sợ hãi, bắt đầu tìm kiếm đường lui, lao ra sơn động muốn đào tẩu, mọi người sớm giết đỏ cả mắt rồi, đem cửa động phá hỏng, muốn đem này đó yêu thú đều diệt ở chỗ này, vì tần lạc ý thì hãy báo thủ. Thực mau trong động yêu thú đã bị bi phân chúng tu sĩ liên thủ toàn bộ treo cổ. Truy tồn trận pháp nổ mạnh quang mang rốt cuộc tối sầm đi xuống, kia cỗ khói đặc cũng dần dần tan khai đi. Trong động một mảnh vừa bãi, huyết nhục đầy đất, đôi mấy chục mét chi cao, hơn nữa đã biến thành cháy đen sắc, mang theo bị nướng chín tiêu số vị. Các trưởng môn mặt vô biểu tình, ánh mắt lại vô cùng đau xót đi vào, sống lưng càng là cứng cường đến lợi hại, lúc ở trong tay áo ngón tay nắm chặt thành quyền. Nha đầu a. La sư tổ ngựa mặt lên trời thở dài. Đen nháy trong mắt hình như có trong suốt ánh sáng chớp động, hắn nhấc chân cũng hướng bên trong đi đến. Ổ Sơn im lặng đi theo bọn họ phía sau, Phiêu Miểu tông ngụy trưởng lao đám người cũng biểu tình bi thương đi theo đi vào. Lạc xác. Trong động đột nhiên xuất hiện một tiếng rỉ vang, đầy trời yêu thú thi thể rung động lên, tựa hồ có thứ gì muốn chui ra tới giống nhau. Mọi người tâm thần sợ đều căng thẳng. Các trưởng môn trong lòng dùng mình, ngay sau đó làm như nghĩ đến cái gì, Hai mắt Phút chớp sáng ngời, ánh mắt gắt gao nhìn kia đoàn ở rất nhỏ run rẩy thi sơn. La sư tổ đôi mắt cũng phút chốc trừng lớn. Ổ Sơn toàn bộ tinh thần đề phòng. Chẳng lẽ nơi này còn có tồn tại yêu thú không thành? Thật sự có tồn tại yêu thú, kia đến rất cường đại thực lực mới có thể ở vừa rồi kia khủng bố nổ mạnh trung tồn tại xuống dưới. La sát, La sát. Thanh âm kia vang đến càng nóng nảy. Yếu tố cháy đen thi sơn cũng run rẩy đến lợi hại hơn. Rất nhiều tu sĩ si nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn nơi đó, trong tay lại nắm chặt pháp khí trường kiếm, chuẩn bị có yếu tố ra tới, lập tức công đi lên. Phanh. Kia đôi thi sơn đột nhiên ngã xuống, một đoàn tầm máu tươi sự việc từ bên trong chui ra tới, ở đỏ tươi huyết sắc bên trong, lại tựa hồ có màu lam lóe mắt quang mang sẽ qua. Hô, cuối cùng là ra tới. Chuông bạc thanh âm mang theo nhàn nhã toán giận, ở tĩnh thủy trong sơn động đột nhiên vang lên. Bảo Lam chiến thuyền. Thiên, là tần cô nương. Các nàng không có việc gì. Thật tốt quá, ha ha. Một lát tĩnh lặng lúc sau, chúng tu sĩ hoan hô lên, la sư tổ ba bước cũng làm hai bước chạy đến Bảo Lam chiến thuyền biên, cũng cười ha ha. Hắn rối quen tính rối tay muốn đi vô dâu, mà không thế nào chân bóng xuống ngựa, lúc này mới nhớ tới chính mình dâu bị hủy. Tân lạc y dị tử bảo làm chiến thuyền bên trong chui ra tới, sợi tóc quần áo một kia không loạn, con mắt sáng liêm diễm, cố phán thần phi. Đại hắc cùng hắc đế cũng nhảy ra tới. Ánh mắt nhìn về phía chung quanh vô số thi khối. Đáng tiếc bị hủy đến quá mức hoàn toàn, liền yêu đàn cũng đã không có. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Các trưởng môn nhìn nàng, cười, ánh mắt so với dị vãng càng thêm nu hòa. Quá không thể tưởng tượng. Ủy Sơn lẩm bẩm, Tân Lạc Yy sống sót hắn thật cao hứng, đối kia bảo lam chiến thuyền lại càng to mò, như vậy cường đại nổ mạnh lực lượng, bảo lam chiến thuyền sinh sôi trận, Tân Lạc Yy cùng nàng hai chị dị thú cư nhiên đều không có việc gì. La sư tổ cùng các trưởng môn nhận thấy được hắn nghi hoặc, nhìn nhau, bọn họ cũng đều biết bảo lam chiến thuyền không có như vậy cường đại lực phong ngữ, Tân Lạc Yy cùng đại hắc hắc đế có thể sống sót, khẳng định dựa vào không phải bảo lam chiến thuyền mà là nàng cái tay kia vòng. Nguy trưởng lão cũng minh bạch lại đây. Chỉ là vòng tay quá mức nịch thiên, bọn họ tự nhiên sẽ không nói phá. Ổ sơn hiểu lầm là bảo làm chiến thuyền cường đại lực phòng ngự cứu tần lạc y đi hề. Cái khác tu sĩ tự nhiên cũng sẽ như vậy tưởng. Như vậy cũng hảo. Vì đem yêu thú mau chóng tiêu diệt, các trưởng môn dặn dò tần lạc y đi hề vài câu phải cẩn thận nói, liền mang theo người sát xuất động đi. Mặt biển thượng yêu thú số lượng đã thiếu không ít. 14 giai yêu thú cũng chỉ dư lại 5 con, có từ mặt biển hạ đi lên liên can cường đại tu sĩ, hơn nửa canh giờ sau, phụ cận yêu thú đều bị tiêu diệt cái sạch sẽ. Có chút cơ linh yêu thú thấy tình thế không đúng, liền hướng biển sâu chạy tới, có không ít tu sĩ đuổi theo. Tân Lạc Y không lại vội vã tìm yêu thú, nghĩ đến Bạch Tỷ Y là một người đuổi theo yêu hoàng, cũng không biết hiện tại thế nào, nàng lấy ra trên người linh hồn ngọc giản, linh hồn ngọc giản hoàn hảo không tổn hao gì. Viết Bạch Đế không có việc gì, Tần Lạc Y trong lòng nhẹ nhàng không ít. Đưa mắt bốn thiếu, không có nhìn đến hai cái sư huynh thân ảnh, cũng không có nhìn đến Sở Dật Phong. Thân gia tu sĩ cũng ở tìm hắn. Tam sư huynh cùng tứ sư huynh hai người biểu tình hưng phấn đang nói chuyện, trên tay bận rộn ở trừ một con 14 giai yêu thú gần, này đó gân kiên cường dẻo dai vô cùng, là luyện chế pháp khí tuyệt hảo tài liệu. Tần Lạc Y đi qua. Hướng bọn họ hỏi tham phượng phi ly mấy người hành tung. Hắn cùng nhị sư huynh cùng nhau đuổi theo một con mười bốn gia yêu thú đi, sở công tử thật không có nhìn đến. Quý huyền nói. Tần lạc y dưới theo tam sư huynh ngón tay phương hướng nhìn lại, yêu thú là hướng nơi biển sâu chạy thoát, nàng hướng về phía hai người phất phất tay, liền chuẩn bị đi tìm bọn họ. Chúng ta cùng ngươi cùng đi đi. Quý huyền cùng dung vân hạc nhìn nhau, cười nói còn không có lổ song yêu thú thú gân bị bọn họ để vào chứa vật trong không gian mặt. Tân Lạc Ý cười phất tay nói không cần, các ngươi vội đi, liền mang theo Đại Hắc cùng Hắc Đế ngự hồng mà đi, chớp mắt biến mất ở phía chân trời. Quý Huyền cùng Dung Vân Hạc hiện tại tu vi kém nàng quá nhiều, là đuổi không kịp nàng tốc độ, chỉ phải từ bỏ, lại nghĩ hai cái sư huynh một cái có mất đi tháp, một cái có âm dương kính, kia hai cái pháp khí lợi hại vô cùng, hẳn là sẽ không có cái gì nguy hiểm. Liền cũng không có tiếp tục đổi theo Tân lạc y dì hài lược ra gần 50 vạn dặm Cũng không có phát hiện 2 cái sư huynh tâm hơi 50 vạn dặm hải vực ở ngoài cực độ nguy hiểm 2 cái sư huynh so nàng còn biết rõ bên trong nguy hiểm Khẳng định sẽ không đi Suy nghĩ một lát Nàng lại đổ trở về Bất quá lúc này đây nàng không có từ không chung xét qua Mà là mang theo đại hắc cùng hắc đế Ngự bảo làm chiến thuyền Từ đáy biển phản hồi Này phiến hải vực nàng còn trước nay chưa từng đã tới, so với thông cẩm thành ngoại hải vực, này phiến hải vực đáy biển địa hình càng thêm phức tạp, cao lớn dây núi cùng hiệp cốc ngang dọc đan sen, càng có không ít thật lớn yêu thú xào huyệt, bất quá giờ phút này những cái đó xào huyệt đều là trống không. Đáy biển còn có không ít phẩm dai rất cao linh thực, có chút liền rửa gần yêu thú xào huyệt bên cạnh, nghĩ đến ngày thường đều là có yêu thú ở chỗ này bảo hộ. Tân lạc y ghi lúc này đụng phải. Tự nhiên không có khả năng đâu ta, tiến lên mấy vạn dặm, đã bị nàng trách tới rồi không ít thứ tốt. Đại hắc hưng phấn không thôi. Nó lôi kéo hắc đế nhảy ra bảo làm chiến thuyền, bắt đầu ở đáy biển cố tình tìm kiếm không có yêu thú bảo hộ linh thực, tuy rằng có chút phẩm giai thấp, nó cũng không như thế nào xem trọng mắt, bất quá có thể bắt được thưởng thị đổi không ít bạc, có bạc liền có thể đổi thành cái khác xem trọng mắt đồ vật. Đại hắc cùng hắc đế thân là dị thú, cái mũi rất nhạy cảm. Rất nhiều đồ vật cực xa địa phương chúng nó cũng có thể cảm giác được. Tần lạc y đi hành ngự bảo làm chiến thuyền đi theo bọn họ phía sau. Theo một cổ cực đạm kỳ dị mùi hương, chúng nó nhảy xuống một cái trên bênh hẻm núi, ở trong hạp cốc 7 con 8 quải, lại chui vào một cái trong động, đột nhiên phía trước chuyển đến một trận kịch liệt linh lực giao động, cùng với ủ ủ văng lớn. Kia cổ lực lượng cường đại, không giống là yêu thú, đảo như là nhân loại tu sĩ. Tần lạc y đi trong lòng dùng mình. Ngự bảo Lam chiến thuyền nhanh trong hướng bên trong lao đi, càng đi bên trong đi, bên trong nhưng thật ra càng ngày càng rộng mở. Thực mâu bốn đạo dây dưa đánh nhau ở bên nhau bóng người ánh vào mi mắt. Thấy rõ ràng đấu ở bên nhau người sau, đại hắc có chút sai lăng. Hắc đế cười như không cười liếp tần lạc y gì hãy liếp mắt một cái. Chương 142 lửa giận. Tần lạc y gì chấp chấp mắt, một chương mặt đẹp nháy mắt từ hồng chuyển bạch, lại từ bạch biến thành đen, ngực càng là kịch liệt phập phồng. Đấu ở bên nhau bốn người không phải người khác, đúng là nàng hai cái sư huynh, còn có Sở Dật Phong. Không nghĩ tới hắn một hơi hóa tam thành cư nhiên luyện đến lô hỏa thuần thanh, hóa ra tới kia nói ảo ảnh, cùng chân nhân giống nhau như lúc. Đại Hắc nhìn Sở Dật Phong, nhịn không được khen. Sở Dật Phong lấy một địch hai, cư nhiên không có lộ ra bại tướng, chiếu như vậy đi xuống, hắn một hơi hóa tam thanh hoàn toàn viên mãn, sợ là không dùng được bao nhiêu thời gian. Đến lúc đó có thể hóa ra nhưng không chỉ là một đạo ảo ảnh, mà là lưỡng đạo, hơn nữa mỗi một đạo sức chiến đấu đều cùng chân nhân không phân cao thấp. Hảo, thật sự là quá tốt. Nhìn phía trước ba người càng đánh càng kịch liệt, âm dương kính, mất đi tháp, thậm chí là thiền tâm thần tiễn đều lấy ra tới, đó là ý định tưởng đến đối phương vào chỗ chết. Tần lạc y đi hả giận cực phản cười, từ bảo lam chiến thuyền bên trong nhảy mà ra, nhanh chóng vọt qua đi. Âm dương kính cùng mất đi tháp sở phát ra quang mang bao lại sở giật phong lưỡng đạo thân ảnh, mà vỏ chăn trụ sở giật phong biểu tình nghiêm nghị, môi đạo thân ảnh trên tay đều chấp nhất một phen thiên tâm thần tiễn, đáp cung nhắm chuẩn đồng dạng thần sắc lánh khóc vượng phi ly cùng đoan mục trường thanh. Tần lạc y ghi hề nhảy đến sở giật phong trước người, chặn sở giật phong bắn về phía hai cái sư huynh thiên tâm thần tiễn, thân mình tắc đứng ở âm dương kính cùng mất đi tháp phát ra cường đại quang trận bên trong. Tư khắc cảm thấy một cổ cường đại hấp lực từ mất đi trong tháp truyền ra, tựa muốn đem nàng hút vào đi giống nhau, mà âm dương kính sở phát ra quang mang tắc làm nàng trong cơ thể linh lực cứng lại, có phá thể mà ra xúc động. Bởi vì phía trước sát yêu thú phun quá tinh huyết nguyên nhân, này hai kiện pháp khí hiện tại uy lực so với không phun tinh huyết phía trước, uy lực vẫn lớn gấp 2 2 lần, lại có một hai cái canh giờ, tinh huyết lực lượng bị toàn bộ tiêu hao, mới có thể hồi phục pháp khí chân thật thực lực. Cho nên Tần Lạc Y Li đi vào lúc sau, mới có linh lực muốn phá thể mà ra, thân thể muốn bay vào mất đi tháp mảnh liền xúc động, thực lực của nàng còn không có 14 giai yêu thú cường đại. Y Nhi, Sở Dật Phong thấy rõ ràng che ở chính mình trước mặt Nhân Nhi, vội vàng đem Thiên Tâm Thần Tiện thu lên, đáy mắt lánh khốc mất đi, hiện lên một tia hoảng loạn. Phượng Phi Li cùng Đoan Mục Trường Thành cũng không nghĩ tới Tần Lạc Y Tư cư nhiên sẽ tìm được nơi này tới, sắc mặt đồng thời biến đổi. Vội vàng đem mất đi thắp cùng âm dương kính thu lên, lược đến bên người nặng có chút nôn nóng nói, y dìa nhi, ngươi thế nào? Mất đi thắp cùng âm dương kính lúc này uy lực nhưng không thể so bình thường. Tần lạc y dìa lạnh lùng nhìn bọn họ, mắt phượng trung có một mặt ánh lửa doanh triệt, phất tay liền ném ra bọn họ tưởng kéo nàng tay, cưỡng chế cổ họng một cổ thanh ngọt. Xoay người ánh mắt rơi trên mặt đất. Trên mặt đất có một khối 14 dai yêu thú thi thể, thi thể đã rách mướp. Vết máu chảy khắp nơi. Khẽ nhết cằm, nàng ánh mắt lần thứ hai rừng ở phượng phi ly ba người trên người, kéo kéo khỏe môi có chút tự rêu nói, nếu các ngươi căn bản rung không giới lẫn nhau, vì cái gì còn muốn cùng ta nói cái gì nguyện ý lưu tại ta bên người nói. Ý hề nhi. Đoan một trường thanh ách thanh gọi nàng, trong thanh âm mang theo hảo não. Tần lạc ý hề lúc này trong lòng lại đau lại giận, cũng không thèm nhìn tới hắn, xoay người tốc độ cực nhanh chiều bảo làm chiến thuyền lao đi. Chỉ cần nghĩ đến vừa rồi kia một màn, nàng hiện tại còn lòng còn sợ hãi, nghĩ mà sợ không thôi, nếu là nàng không có tìm tới nơi này, nếu là nàng lại đến vãn một chút. Này ba nam nhân trùng, có lẽ đã có người biến thành thi thể. Phượng Phi Ly cũng ảo não không thôi, nhanh chóng đuổi theo, tần Lạc y, y trên người lúc này để lộ ra tới lạnh nhạt tuyệt quyết hơi thở làm hắn cảm giác thập phần bất an. Sở Dật Phong cùng Đoan Mục Trường Thành cũng đuổi theo, ngăn ở nàng trước mặt, có chút vội vàng nói: "Hay là nên ngươi nghe chúng ta giải thích." Tân Lạc Y với ánh mắt mỉa mai nhìn bọn họ liếc mắt một cái, "Nghe các ngươi giải thích?" "Giải thích cái gì? Chẳng lẽ các ngươi muốn nói cho ta, vừa rồi các ngươi không có tưởng chí đối phương vào chỗ chết, chỉ là nhàn rỗi nhàm chán, cho nhau luận bàn một chút, liên lạc liên lạc lẫn nhau cảm tình?" Sở Dật Phong giải thích nói nghẹn ở trong miệng, Phượng Phi Li cũng nói không ra lời, còn có Đoan Mục Trường Thanh, ba nam nhân lúc này đều thập phần thật cẩn thận. Sợ chọc giận nàng, đôi chính mình vừa rồi hành động, càng là ảo nào không thôi, bọn họ cũng không biết sao lại thế này, giết yêu thú lúc sau, liền ma xui quỷ khiến đánh vào cùng nhau. Ý thìa nhi, ta sai rồi, ngươi tha thứ chúng ta lần này đi. Sở giật phong trong chấp nhoáng đã hiện lên rất nhiều ý niệm, biết lúc này nói cái gì cũng chưa dùng, ba người đánh vào cùng nhau, còn vận dụng nịch thiên pháp khí, sự thật bại ở trước mắt, lại phủ nhận cũng vô dụng. Chấp nhận sai đem nàng trấn an xuống dưới là đứng đắn. Phượng Phi Ly lúc này cùng hắn cư nhiên cực kỳ ăn ý, mắt đào hoa tối sầm lại, cũng mở miệng nhận sai, còn thề về sau không bao giờ sẽ phạm. Tân Lạc Ý li ánh mắt thanh lánh nhìn bọn họ, ngược vẫn cứ phập phồng đến lợi hại, bởi vì thời gian giải chiến đấu, nàng sam khởi sợi tóc hơi hơi có chút hỗn độn, buông xuống không ít ở hai vai phía trên, hỗn độn chung lại mang theo khác phong tình. Sai. Các ngươi không sai, là ta sai rồi. Ta liền không nên tin tưởng các người nói. Đại hác thương hại nhìn này ba nam nhân, tần lạc y có một khổ bướng bỉnh kinh nhi, bọn họ về sau sợ là không ngày lành qua. Tần lạc y thẳng thắn sông lưng, lần thứ hai hướng tới bảo làm chiến thuyền mà đi, môi đỏ nhóc đến gắt gao, cổ họng tanh ngọt càng đậm, nếu không phải cường tự chịu đựng, sớm đều phun ra một ngụm máu tươi tới. Y ghề nhi, đoan mục trường thanh hoảng hốt đến khó chịu. Theo sát nàng phía sau cũng đi tới bảo làm chiến thuyền bên cạnh. Phượng Phi Ly cùng sở giật phong cũng bước nhanh đi tới bảo làm chiến thuyền bên cạnh. Tần Lạc Y Ly không để ý tới đoan mục trường thanh, lập tức mặt lệnh lùng thượng bảo làm chiến thuyền. Ba người trong lòng càng hoảng. Bọn họ muốn thượng bảo làm chiến thuyền, lại bị Tần Lạc Y Ly dùng Ngọc Phủ không chút khách khí toàn bộ quét hạ xuống. Ngọc Phủ lực lượng quá lớn, làm đến ba người lui gần trăm mét mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Biết tần lạc y di hồi lúc này phẫn nộ đến cực điểm, cũng không dám vắng giận, lại tiểu tâm cẩn thận lược lại đây. Tần lạc y di thanh lành ánh mắt từ bọn họ trên mặt xét qua, sau đó nói, từ nay về sau, ta chỉ đường các người đều đã chết bãi. Nàng nếu không phải ngẫu nhiên đâm tiến nơi này, bọn họ có lẽ đều đã chết, nghĩ đến đây, trong lòng càng thêm nắm đau không thôi. Trong lòng có khí, mắt phượng trung hiện lên một đạo sắc bén ánh lửa. Lần thứ hai suất trưởng đưa bọn họ quanh đi ra ngoài, sau đó Ngự Bảo Lam chiến thuyền đột như kia chớp hướng hẻm núi ngoại lao đi. Đại Hắc cùng Hắc Đế ở Bảo Lam chiến thuyền thúc đẩy trong ngay mắt, nhanh chóng nhảy đi lên, Sở Dật Phong cũng tưởng nhảy lên đi, bất quá Bảo Lam chiến thuyền quá nhanh, tu vi tối cao Phượng Phi Li cũng bất quá Ngọc Phủ Lục giai tu vi, tần lạc y liễu lại là tốc độ cao nhất điều khiển, ba người chung một cái cũng chưa có thể thành công nhảy lên đi. Ở hẻm núi quanh co lòng vòng, Tân Lạc Y y giá bảo lam chiến thuyền đỉnh vào một cái ẩn tệ yêu thú xảo huyết bên trong, một lát sau, Phượng Phi li ba người từ phía sau đuổi theo, nàng cất giấu này yêu thú xảo huyết quá mức bí ẩn, ba người thần sắc nôn nóng từ xảo huyết phía trước bay nhanh sẽ qua, không ai phát hiện nàng ẩn thân chỗ. Tân Lạc Y dừng mắt cửa động sau một lúc lâu, sau đó đối với Đại Hắc cùng Hắc Đế nói: "Các ngươi theo sau, bọn họ ba người ở bên nhau, ta không yên tâm." Có cái gì không yên tâm? Bọn họ sẽ không lại động thủ Đại hát chấp chấp mắt nói Không chỉ có sẽ không động thủ Còn phải lẫn nhau bảo hộ Đừng nói chết người Nếu là có người bị nửa điểm thương Những người khác càng là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ Ta còn là không yên tâm Tần lạc y ghi lắc lắc đầu Mím môi nói Các người đi thôi Ta có bảo làm chiến thuyền Còn có thanh y ghi khôi lỗi Yêu thú đã bị giết đến không sai biệt lắm Sẽ không có việc gì Thái độ thập phần kiên quyết yêu cầu đại hắc cùng hắc đế theo sau, vừa rồi chạy ra thời điểm, nàng không có lựa chọn đường nhỏ, là hướng tới hải thâm phương hướng chạy, truy lại đây ba người tự nhiên cũng hướng biển sâu chạy, nàng một là không yên tâm bọn họ sợ bọn họ đánh lên tới, càng sợ bọn họ tìm không thấy chính mình, buồn đầu vẫn luôn về phía trước chạy, gặp gỡ cao giai yêu thú phiền toái có thể to lắm. Bọn họ trên người nghịch thiên pháp khí, tuy rằng có tinh huyết thêm vào quá, tính tính thời gian lại có không lâu những cái đó thêm vào pháp lực liền mau mất đi hiệu lực. Gia Yêu Thu Sảo Huệ, nàng chính mình giá bảo lam chiến thuyền hướng động thiên phúc địa phương hướng mà đi. Đại Hắc cùng Hắc Đế nhìn nhau, cũng cảm thấy từ nơi này trở về cũng không sẽ có cái gì nguy hiểm. Đều biết nàng hiện tại tâm tình không tốt, làm cho bọn họ đuổi theo Phượng Phi Ly bọn họ, một là lo lắng bọn họ, thứ hai khẳng định cũng là không nghĩ chung nó ngốc tại bên người nàng, tưởng một người yên lặng một chút thôi chúng nó hướng tương phản phương hướng chạy tới. Sau nửa canh giờ, tần lạc y đi trở lại bị hủy truyền tống trận hải vực, bạch y đi còn không có trở về, không biết đuổi theo yêu hoàng đi nơi nào, mà cái khác yêu thú đã toàn bộ bị rết rớt. Rất nhiều tu sĩ ở trên mặt biển không ngừng xuyên qua, tìm kiếm hưu dụng yêu thú hài cốt, tần lạc y đi ngự bảo làm chiến thuyền ở trời cao trung yên lặng đỉnh trú một lát, theo sau lặng yên rời đi. Tần lạc y đi lúc này trong lòng dị liền chọn dân cư thưa thớt địa phương đi, bất chi bất giác tiến vào một mảnh cao lớn núi non trùng, núi non cây xanh thành bóng râm, thanh Vũ dị thường, đem Bảo Lam chiến thuyền ngừng ở một tòa mấy ngàn mét ngọn núi linh núi, nàng đi ra ngoài, đứng ở đỉnh núi, mắt phượng nhìn ra xa phương xa. Một đạo màu tím thân ảnh ngự hồng từ nơi xa thật bắn mà đến, chớp mắt dừng ở nàng trước người cách đó không xa, không hề đặc sắc ngũ quan, nhìn nàng con ngươi lại mang theo khắc thường u lãnh. Tần lạc y ghi hãy mắt phượng hiếp lại. Cái này áo tím nam tử nàng gặp qua, đang đi tới trong biển cùng yêu thú đại chiến phía trước, lúc ấy nàng liền cảm thấy người này có chút quen thuộc, giống như đã từng quen biết. Đương nhiên, làm nàng cảm giác quen thuộc cũng không phải hắn diện bạo, mà là trên người hắn có một cổ làm nàng thập phần quen thuộc hơi thở. Đoan mục trường anh, nguyên lai là ngươi. Nhìn yêu nhã triều chính mình đi tới áo tím nam tử trong mắt một lược mà qua nguy hiểm quan mang. Tần lạc ý đi trong lòng đột nhiên vừa động, đem hắn nhận ra tới. Ý kìa nhi, không nghĩ tới như vậy ngươi cũng có thể đem ta nhận ra tới ao tím nam tử nghe vậy cười khẽ. Hắn đúng là đoan mục trường anh, này phó bình thường đến không thể lại bình thường gương mặt, tự nhiên là làm thuật dịch dung làm ra tới. Tần lạc ý gì hề mặt vô biểu tình nhìn hắn, ý niệm vừa động, đem bảo lam chiến thuyền triệu lại đây đặt ở lòng bàn tay phía trên. Đoan mục trường anh mày nhẹ trọ, ở cách nàng mấy thước địa phương đứng yên không hề đi tới, khóe môi một câu, nhàn nhạt, nhạt cười cười. Chính mình này phó bình thường đến không thể lại bình thường gương mặt, nàng cư nhiên cũng có thể nhận ra tới, không biết vì cái gì, hắn trong lòng hiện lên một mặt dấu không được sung sướng, nguyên bản buồn bực tâm tình tức khắc hảo không ít. Trường 143 Tần Lạc Ý Gìa đem bảo làm chiến thuyền đặt ở lòng bàn tay thượng, tuyệt mỹ trên mặt mang theo hắn ý, không chút để ý rút lộ, mặt trên pháo khẩu trong lúc lơ đáng toàn bộ nhắm ngay đoan mục trường Anh. Câu thần nhàn nhạt nói, ta người này tầm nhãn luôn luôn rất nhỏ, đối với tưởng tính kê ta người, ta luôn luôn đều nhớ rất rõ ràng. Mặc kệ nói như thế nào, có thể làm tần cô nương nhớ rõ như thế rõ ràng, là vinh hạnh của ta. Đoan một trường anh nhẹ nhàng cười, đen nhánh ánh mắt trung hiện lên một đạo cực nóng quan mang, nhấc chân lần thứ hai hướng tần lạc y gì đã đi tới. Tần lạc y gì hư lạnh một tiếng, bảo lam chiến thuyền phút chốc biến đại. Tay nàng chỉ ấn thượng bảo lam chiến truyền phóng ra ấn vận. Đúng lúc này, nàng thân thể trung quanh không gian đột nhiên kỳ dị vặn vẹo lên, một cái mặt vô biểu tình thanh y y lão giả đứng ở vận khuất không gian trung tâm, ngón tay thượng ngân quang lập lòe, không ngừng véo ra phức tạp vô cùng thủ quyết. Chỉ liếc mắt một cái, tân lạc y y liền nhận ra này thanh y y lão giả là lúc trước cấp đi chu thiên thi thể tên kia tu vi cường đại lão giả. Hắc đế từng nói qua hắn là tử phủ điên phong tu sĩ. Tức khắc trong lòng dâng lên một cỗ thập phần cảm giác không ổn. Keo thon nõn nẻo, nàng nhấc chân muốn nhảy vào bảo lam chiến thuyền lao ra này vận khuất không gian, lại khiếp sợ phát hiện, nàng thân mình cư nhiên không nghe chính mình sai sự, bước đi duy gian, vận khuất không gian trung càng là sinh ra một cỗ cực cường đại hấp lực, muốn đem nàng hút vào đi. Không có bạch ngọc đại qua sông hư không, nàng bản thân lại không tinh thông không gian phù văn, nếu thật sự bị hút vào đi, hậu quả không dám tưởng tượng không bị hư không xé rách, cũng sẽ vĩnh viên bị lạc ở trên hư không bên trong. Trong chấp đoáng, tần lạc y đi trong lòng đã hiện lên rất nhiều ý niệm, nàng biết vô luận như thế nào cũng không thể bị hít vào đi. Trong cơ thể lực lượng hoàn toàn bị ngăn chặn, thậm chí liền thần thức vô pháp vận dụng, cũng may thanh y đi khôi lỗi cũng ở vạn khuất trong không gian mặt, mà hắn còn có thể di động, hiện nhiên không có chịu vạn khuất không gian ảnh hưởng. Lao ra đi, nàng hướng về phía thanh y đi khôi lỗi trầm rọng hạ lệ, Thanh y dì khôi lỗi là con dối, trong cơ thể cũng không có linh lực, hắn linh lực đến từ chính tinh thạch, có lẽ bởi vì như thế, mới không có đã chịu ảnh hưởng. Sớm đã nhận tần lạc y dì là chủ thanh y dì khôi lỗi đối nàng mệnh lệnh, trước nay đều là vô điều kiện phục tùng. Tần lạc y dì tiếng nói vừa dứt, hắn đã nhảy lên bảo làm chiến thuyền bên trong, tần lạc y dì ở dưới chân cũng rốt cuộc di động một bước nhỏ, tiến vào chiến thuyền bên trong. Thanh y dì khôi lối răn chắc hữu lực ngón tay sờ đến bảo lam chiến thuyền khởi động trang bị phía trên, bảo lam chiến thuyền chấn động lên, hướng phía trước phương bay đi, tốc độ rất chậm, lại ở thoát ly thanh y dì hải lao nhân chế tạo ra tới vận khuất không gian. Tần lạc y dì trong mắt hiện lên một mạng ánh sáng. Thanh y dì hải lao giả mày đinh lên, trên tay hắn ngân quang càng tăng lên, nguyên bản liền vận khuất không gian càng thêm kịch liệt run dày lên. Bảo lam chiến thuyền lao ra đi động tác chậm lại. Bất quá vẫn là ở hướng ra phía ngoài di động, vận khuất không gian hiển nhiên là cực phí tinh thần sự tình, chỉ nay một lát công phu, tu vi đạt tới tử phủ điên phong tu vi thanh y y lão giả trên trán liền ở đại tích đại tích chảy xuống mồ hôi, hơn nữa trừ bỏ vận vèo xé rách không gian, hắn đã đành không ra tay tới ngăn lại bảo lam chiến thuyền hướng ra phía ngoài phóng đi. Đoan Mục Trường Anh đứng ở vận khuất không gian ở ngoài, biểu tình tựa như suy tư gì, ở tần lạc y y mắt thấy liền phải lao tới khi Hắn đột nhiên cười, đôi mắt câu nhân tâm phách rực rỡ lung linh, lưu chuyển dị sát. Tiêu ý cười làm tần lạc ý gì trong lòng dùng mình, có dự cảm bất hảo. Thúc giục thanh ý gì khôi lỗi nhanh hơn tốc độ về phía trước phóng đi. Đoan mục trường anh dưới chân vừa động, chắn bảo làm chiến thuyền phía trước, ngọc sát phủ đệ bị hắn triệu ra tới, thoáng chốc ngọc quang vạn trượng, tản ra cực kỳ khủng bố hơi thở, lấy tiêu chốc tốc độ hướng về phía bảo làm chiến thuyền hung hăng đánh lại đây. Frank! Đã tới rồi vạn khuất không gian bên cạnh bảo làm chiến thuyền bị hung hăng đánh trở về, mà đúng lúc này, vạn khuất không gian đã bị thanh y đi hải lao giả hoàn toàn xe rách, nàng tư bị xe rách trong không gian mặt rớt đi vào. Đáng chết đoan mục trường anh. Tân lạc y gì hận đến nghiến răng nghiến lợi, mắt vượng trung ánh lửa doanh triệt. Trong lòng thề, nàng nếu có thể tồn tại đi ra ngoài, nhất định phải đem đoan mục trường anh bắt được, nàng phải hảo hảo cha tấn hán, cha đạp hán, mãn thanh 18 khổ hình. Đều phải dùng ở hắn trên người, chờ nàng cha tấn đủ rồi, nàng lại một đao giết hắn, trực tiếp dạng chết hắn quả thực quá tiện nghi hắn. Trung quanh đen như mực, chết giống nhau hiên tĩnh, tần lạc y ghi phát hiện thân thể của mình có thể động, lại không cách nào không chế được bảo làm chiến thuyền mất không chế giống nhau hướng về không biết tên hư vô không gian chung rơi xuống mà đi. Hôn đản đoan một trường anh, tần lạc y ghi hề nhịn không được lần thứ hai chú ra tiếng, bảo làm chiến thuyền rớt xuống tốc độ quá nhanh. Nàng thực mô phát hiện này hư vô trong không gian mặt căn bản không có linh lực, mà chiến thuyền muốn phi hành, là muốn tiêu hao linh lực. Nàng không chút do dự lấy ra số viên linh lực cực kỳ khủng bố tinh thạch, đặt ở bảo làm chiến thuyền thượng lo âm khởi chỗ, ý đồ khống chế chiến thuyền. Đúng lúc này, một mặt nhàn nhạt ánh sáng ở phương xa sáng lên, sau đó một cổ kỳ dị lực lượng đem chiến thuyền cùng nàng cùng nhau bao lấy, hướng tơi ánh sáng vị trí nhanh trong phong đi. Tân lạc ý dưới trong lòng vừa động. Nhậm kia cổ thần bí lực lượng bọc bảo làm chiến thuyền cùng nàng mà đi, cách ánh sáng dần dần gần, ánh sáng chung đứng lưỡng đạo hình bóng quen thuộc. Đoan mục trường anh hồi phục hắn vốn di bộ dạng, ánh mắt tối tam, đáy mắt lưu chuyển đá màu thần thái, môi cao thẳng, đôi môi nở nàng, gợi lên tuấn giật vô song tươi cười, tay cầm một viên trứng gà lớn nhỏ ngọc minh châu. Ở bên cạnh hắn đứng thẳng, thình lình chính là vừa rồi tên kia tay không xé rách không gian thanh ý để lao gi Kìa cổ đem bảo làm chiến thuyền hút lại đây thần bí lực lượng, chính là từ thanh y y y hài láo giả trên tay phát ra tới. Nhìn đến này hai người đứng chung một chỗ, thần lạc y y hài lúc này còn có cái gì không rõ. Bên môi tràn ra một mặt nịa mai tươi cười. Tử phủ điên phong tu sĩ, không nghĩ tới lần này đoàn mục trường anh bên người cư nhiên có lợi hại như vậy nhân vật, trong lòng âm thầm để cao cảnh giác. Bọn họ hao hết tâm lực đem chính mình kéo vào này hư vô trong không gian mặt tới. Đến tuột cùng là muốn làm cái gì? Báo lần trước nàng đâm đoan mục trường anh nhất kiếm chi thủ. Nếu thật là như vậy, hắn bên người có Tử phủ Điền Phong tu sĩ, không đáng phí như vậy đại công phu. Đại hắc cùng hắc đế vừa rồi không ở nàng bên người, nếu trực tiếp động thủ, trên người nàng cho dù có lại Lịch Thiên bà bối, tu vi rốt cuộc chỉ là Ngọc phủ trung giai mà thôi, đối thượng một cái Tử phủ Điền Phong tu sĩ, không hề có phần thắng, hắn muốn sát tự mình. Chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi." Lại tiếp tục đối nàng thi hành nhệp hồn thuật. Lam nàng đối Đoan Mục Trường thanh bất lợi. Cũng khả năng không lớn, Đoan Mục Trường anh biết rõ hắn nhệp hồn thuật đối chính mình vô dụng, Thanh Y Li hiểu lão nhân tu vi nhưng thật ra cường đại, bất quá liền tính hắn cũng sẽ thi triển thuật cũng vô dụng, thi triển thuật tiên quyết điều kiện là bị thi thuật nhân tâm trung đối thi thuật giả hoài thích hoặc là kính ý, lui một vạn bước tới nói, hắn thuật lô hỏa thuần thanh Không cần bị thi thuật người thích, cũng đến bị thi thuật nhân tâm trung không kháng cự mới thành. Sau đó lại nghĩ đến chú thiên. Hẳn là cũng không có khả năng. Chú thiên mới vừa bị giết chết, hắn thi thể đã bị thanh ý đi hãy lao giả đoạt đi rồi. Nàng thậm chí liền chú thiên chữ vật không gian biên đều không có ai thượng. Trong lòng tâm tư chăm chuyển, trên mặt thần sắc lại một chút không lộ, chỉ là thần sắc nghĩa mai nhìn đoan mục trường anh. Nơi này là hư vô không gian. Nàng sẽ không không gian chi thuật, đã bị người tính kế vào nơi này, nàng biết bằng chính mình là vô pháp sẽ rách không gian đi ra ngoài. Còn không bằng nhìn xem này hai người đến tụt cùng muốn làm cái gì. Trong lòng quyết định, trước biết rõ ràng này hai người mục đích, lại tùy thời lại tìm cơ hội, ra không gian lại nói. Đoan Mộc Trường Anh cùng Tông Vô Ảnh đứng ở Bạch Ngọc Đài thượng, Tông Vô Ảnh ánh mắt sắc bén bắt bẻ nhìn nàng, đối Đoan Mộc Trường Anh nói, nàng tu vi cần thiết đến phong ấn chủ mới được. Làm Phiên Tông đại nhân. Đoan Mục Trường Anh tán đồng gật gật đầu. Tông Vô Ảnh trên tay ngân quang đột nhiên đại dị, một cổ lực lượng cường đại lấy rời non lấp biển chi thế rúng bánh vào nàng trong cơ thể, kinh mạch nháy mắt bị phong ấn ở. Tân Lạc Y Li nhấp khẩn môi đỏ, ánh mắt như lao bắn về phía Đoan Mục Trường Anh, quyết định lấy bất biến ứng và biến, tại đây hư vô trong không gian mặt, nàng liền tính có thể đảo tẩu, cũng vô pháp thật sự thoát hiểm. Vừa rồi cái loại này mất khống chế vẫn luôn đi xuống rơi xuống cảm giác, nàng nhưng không nghĩ lại đến thử. Đoan Mục Trường Anh làm người phong ấn nàng kinh hạch, nàng tính mạng hẳn là tạm thời vông ngu mới là. Bảo Lam chiến thuyền bị tông vô ảnh lộng thượng Bạch Ngọc Đài, Bạch Ngọc Đài nhanh chóng hướng phía trước phương bay đi. Đoan Mục Trường Anh tay cầm ngọc minh châu, ưu nhã đã đi tới, cách Bảo Lam chiến thuyền cùng nàng đối diện. Tân Lạc Ilya khẽ nhếch cằm, đen nhánh nếu lưu ly li mắt phượng lạnh lùng nhìn hắn. Thon dài lông mi ở mí mắt hạ đầu hạ hình bán nguyệt bóng ma. Tông vô ảnh đem thanh y dì khôi lỗi trên người tinh thạch phá hủy, rất dễ dàng liền đem nó câu ra tới. Đoan mục trường thanh mở miệng nói, thần cô nương, xuất hiện đi. Mở ra bảo làm chiến thuyền, dôi tay muốn đi kéo nàng. Tần lạc y dì hãy biết chính mình hiện tại giữ không nổi chiến thuyền, trực tiếp né qua đoan mục trường anh tay, chủ động từ chiến thuyền bên trong đi ra. Đoan mục trường anh vươn tay cứng lại, Ngay sau đó tựa không sao cả thả xuống dưới, ánh mắt lại là tối sâm lại. Tông vô ảnh đem chiến thuyền tinh tế nhìn nhìn, lại nhìn nhìn thanh y hề khôi lỗi, trong mắt hiện lên một mặt tán thưởng chi sắc, đem này hai dạng đồ vật đều cất vào chữ vật trong không gian mặt, gửi đưa cho đoàn mục trường anh nói, công tử, này chiến thuyền chiến lực cường đại, chỉ thiết hiện tại không có thời gian, trở trở lại tông môn, đem nguyên bản lưu tại mặt trên ấn ký hủy diện, công tử đem chúng nó thu về đã dùng nhưng thật ra một đại trợ lử. Mặt trên ấn ký là tu vi không kém gì hắn tử phủ điên phong tu sĩ lưu lại, dễ dàng không dễ dàng bị leo đi. Tần lạc y thì ngay vậy, nhịn không được tàn nhẫn xẻo tông vô ảnh liếc mắt một cái, trong lòng cười lạnh không thôi, mấy thứ này nàng sớm hay muộn sẽ đoạt lại. Đoan mục trường anh liếc tần lạc y thì tức giận tiếu nhan liếc mắt một cái, dối tay tiếp nhận, cười nói, tông đại nhân chủ ý này không tồi, chờ tới rồi tông môn, liền phiền toái tông đại nhân. Sau đó lại đối tần lạc y rìa nói, tần cô nương, lần trước ngươi từ ta nơi này lấy đi đồ vật, có phải hay không hẳn là trả ta. Lúc này hắn đứng ở tần lạc y rìa bên người, màu tím ao gấm ở ngọc mình trâu chiếu dọi xuống, giống bị đi dạo thượng một cánh mỹ lệ quan hoa, sớm đến hắn cả người càng thêm có tuấn giật vô song, nhẹ nhàng lỗi lạc. Tần lạc y rìa ánh mắt lại dừng ở trên tay hắn nhẫn chữ vật thượng, lạnh lung nói, ta đồ vật, ngươi chuẩn bị khi nào trả ta. Đoan một trường anh làm cho nàng mặt, đem trang thanh y y khôi lỗi cùng bảo làm chiến thuyền nhẫn chữ vật thu vào chính mình trong không gian mặt, nguy hiểm hiếp hiếp mắt, túi người lại đây, mặc ngọc con ngươi nhợt nhạt mà cười, đáy mắt là một ông sâu thảm hồ sâu, liếc mắt một cái vọng không đến đế, thanh âm thấp nhuận trong sáng, ngươi không cho. Chẳng lẽ tưởng ta tự mình động thủ lấy không thành, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, tần lạc y y hề ngực kịch liệt phập phồng, giận chừng hắn liếc mắt một cái. Sau đó đem kim sắc mâm tròn ném cho hắn, bị phong ấn lúc sau, nàng tuy rằng không thể tụ tập điều động trong cơ thể linh lực, bất quá nhưng thật ra có thể dùng thần thức từ chữ vật trong không gian mặt lấy vận. Đoan Mục Trường Anh tiếp nhận pháp khí, ánh mắt lại dừng ở nàng nhẫn chữ vật thượng, trong mắt hiện lên một màn sắc bén chi sắc. Bạch Ngọc Đài ở trên hư không bên trong bay hồi lâu, mặt trên tinh thạch cũng thay đổi rất nhiều lần, vẫn cứ không có từ trong hư không đi ra ngoài ý tứ. Tần lạc y hề mỉ môi, lạnh lùng liếc ánh mắt vẫn luôn như có như không dừng ở chính mình trên người đoàn mục trường anh liếc mắt một cái, trong lòng thầm nghĩ, không biết bọn họ muốn đem chính mình đưa tới chạy đi đâu. Gần một canh giờ sau, tông vô ảnh đột nhiên thần sắc trở nên ngưng trọng, trên tay ngân quăng lần thứ hai hiện lên, phía trước không gian vặn gập lên tới, sau một lát, bạch ngọc đài chở bọn họ ba người, từ trong hư không mặt bay nhanh bắn đi ra ngoài, dừng ở một tòa núi cao đỉnh núi. Đi xuống bạch ngọc đài, tần lạc y ghi đưa mắt bốn thiếu, trong lòng âm thầm khiếp sợ, tòa sơn mạch này thập phần xa lạ, trên núi sinh trưởng rất nhiều kêu không được tên thực vật, không chung linh lực càng là thập phần nồng đậm, so với phiêu miểu tông còn có động thiên phúc địa, nơi này linh lực còn muốn nồng đậm mấy lần có thừa. Đồng lai tiên đảo thượng phiêu miểu tông linh lực độ dày, đó là xuất trúng, như vậy linh sơn bảo địa, không phải là không có tiếng tăm gì địa phương mới là, tông vô ảnh thực mau rời đi. Sế Zách hư không, còn mang đi Bạch Ngọc Đài. Đoan Mục Trường Anh mang theo nàng ngự hồng mà đi, hướng tới phía đông nam hướng chạy đi. Toa sơn mạch này vô cùng lớn, phi hành mấy cái canh giờ, chừng 10 vạn dặm có thừa, cũng không có đến cuối. Ở không trung còn thỉnh thoảng có thể nghe được trường che trời đại thụ núi non thỉnh thoảng truyền đến thú loại bén nhọn tiếng gầm gừ. Lại phi hành gần một canh giờ, chung quanh cảnh trí đột biến đổi, không hề là vừa mới như vậy hoang mãng ngẫu nhiên còn có thể thấy dân cư. Tân Lạc Yiyi mắt phượng lóe lóe, thân mình càng là không được tự nhiên giật giật, đen nháy mắt phượng trung hiện lên một ma tạo nào chi sắc. Đoan Mục Trường Anh nhìn nàng một cái. Tân Lạc Yiyi thân thể cứng đờ, Cố Tình Lơ đãng đứng không khai mắt, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn phía phía trước. Đoan Mục Trường Anh xem nàng dọc theo đường đi đều đối chính mình hờ hững bộ dáng, trong lòng rất là không phải mái, ánh mắt dám trầm đến lợi hại, lại không có nói cái gì tiếp tục về phía trước bước vào. Một lát sau, Tần Lạc Y Lệ lần thứ hai nhẹ nhàng vận vèo thân mình, trong mắt ảo nạo chi sắc càng đậm, mặt đẹp càng thêm lạnh băng. "Làm sao vậy?" Đoan Mục Trường Anh cuối cùng là nhịn không được, quay đầu tới hỏi nàng, dễ nghe trong thanh âm mang theo một mạt nhỏ đến khó phát hiện áp lực, rũi tay muốn đi chạm vào nàng, Tần Lạc Y Lệ như tránh ôn dịch giống nhau nhanh chóng tránh ra. Đoan Mục Trường Anh nổi giận, thân sắc trở nên khác thường hung ác nghiêm hiểm. Đang muốn phát tác, tần lạc ý gì đột nhiên mở miệng, lạnh lung nói, dừng lại, ta muốn đi xuống. Ngươi đi xuống làm cái gì? Đoan mục trường ánh mắt vợ nguy hiểm mị lên, bình tĩnh nhìn chăm chú nàng, kêu ánh mắt tự hồ muốn đem nàng nhìn thấu giống nhau. Như xí. Tần lạc ý gì hề mặt vô biểu tình nói. Đoan mục trường ánh sai lăng, nhẹ nhàng khụ một tiếng, thoáng có chút không được tự nhiên rời đi ánh mắt, đáy mắt lại có nhàn nhạt ý cười xuất hiện. Tân Lạc Y hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đoan Mục Trường anh chỉ cảm thấy kia liếc mắt một cái hàm sơn đái nộ, mắt phượng sáng ngời sáng quắc, tim lập tức khắc hơi hơi gia tốc. Thần sắc càng là nhu hòa không ít. Thân hung phút chốc hướng dưới chân núi Mật Sâm trùng vào tới. Can đi thần hồng, Đoan Mục Trường anh cao lớn thân mình lười biếng ỷ ở một viên trên thân cây, nhìn Tân Lạc Y quanh co khúc hữu thân ảnh hướng rừng cây chỗ sâu trong đi đến, trong mắt ý cười càng đậm. Một lát sau, Cái đó không xa đại thụ sau vang lên tí tách tí tách tí tách thủy thành, ở tĩnh lặng trong rừng rậm có vẻ phân ngoại rõ ràng. Đoan Mục Trường Anh thân mình cứng đờ, hắn không nghĩ tới, Tần Lạc Y duy cơ nhiên sẽ ở cách hắn như thế gần địa phương, nguyên bản còn tưởng rằng nàng sẽ đi xa một chút. Có chút không được tự nhiên giật giật thân mình, ánh mắt xoay cái phương hướng, kia tí tách tí tách thanh âm vẫn là từng tiếng chui vào hắn trong tai. Hắn nhắm lại mắt, ngược lại kịch liệt phập phồng. Chỉ cảm thấy chính mình hô hấp đều trở nên khắc thường thô nặng lên Frank Đúng lúc này Mấy đạo bùa chú đột nhiên từ rừng rậm chung bắn ra tới Hóa thành băng nhận cùng phi kiếm Thẳng lấy hắn yếu hại chỗ Đoan một trường anh phút chốc mở mắt ra Thân thể lấy không thể tưởng tượng góc độ lược khai đi Tránh khỏi những cái đó lợi hại bùa chú Sau đó tật như tiêu chấp hướng tới tần lạc y dì hẳn thân đại thụ sau nhào tới A Tần lạc y dì bị hắn phát gục trên mặt đất Trên tay còn cầm một cái thủy hồ lô, Đoan Mục Trường Anh phác lại đây động tác quá mạnh, nàng thủy hồ lô rơi trên mặt đất, bên trong khuynh đảo ra không ít thủy tới. Đoan Mục Trường Anh cười như không cười nhìn nàng một cái, sau đó ngón tay lại nhanh chóng vươn, gắt gao nắm lấy tay nàng chỉ, đem nàng ngón tay thượng nhan sắc xanh biếc, cực kỳ lịch sự tao nhã nhẫn chữ vật lấy xuống dưới, "Này nhận chữ vật, vẫn là ta tạm thời giúp ngươi thu đi." Chương 144 chuyển bại thành thắng. Đoan Mục Trường anh thần thức tham nhập chữ vật trong không gian mặt, ở bên trong phát hiện không ít bữa trú, phẩm giai đều cực cao. Hắn nhẹ nhàng lấy ra một chương tới nhìn kỹ xem, thử mau phát hiện này không phải giống nhau bữa trú, mà là dùng đan dược chế ra tới bữa trú, uy lực so cùng giai dùng lá bữa chế ra tới bữa trú lớn mấy lần có thừa. Trừ bỏ bữa trú, bên trong còn có tím mép lọ, đan dược, tinh thạch, thậm chí còn có chút quần áo cùng một ít thường dụng đồ vật lặng ý liề mặt đẹp xinh mết, trong mắt mang theo đánh lén thất bại ảo não cùng thất vọng, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Trong lòng lại âm thầm may mắn lần trước tấn giai thành phụ thời điểm, Hỗn Nguyên Thiên Châu cường đại màu xanh lục quá mang, thiếu chút nữa đem bên trong đồ vật tấn hủy, lúc sau nàng liền chuyên môn luyện môn lộng cái này chữ vật không gian, lần này yêu thú triều bộc phát, từ Phiêu Miểu Tông ra tới phía trước. Nàng cô y đem một ít không quan trọng đồ vật còn có đã bị người khác biết rõ đồ vật đặt ở bên trong. Mà tay nàng vòng càng là bị sư tổ một lần nữa thêm vào quá, chính là tử phủ tu sĩ, nếu không chỉ ý lưu ý, cũng rất khó phát hiện tay nàng vòng là một cái chữ vật không gian, hơn nữa là một cái biến thái vô cùng chữ vật không gian. Đoan Mục Trường Thanh đem nàng nhẫn chữ vật để vào chính mình chữ vật trong không gian mặt, vẻ mặt cũng không hoài nghi. Tần Lạc Y âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, vẻ mặt lại càng thêm tức giận, hừ lạnh một tiếng, mắt phượng trung sát khí hiện lên, khinh miệt nhìn hắn một cái. Này phiến rừng cây rất là nồng đậm, nàng thân mình bị Đoan Sâm Trường Anh hung hăng đè ở dưới thân, phía dưới tuy rằng phô rất dày một tầng lá cây, bất quá không biết sao xui xẹo, nàng đối vừa lúc cụm ở một khối nắm tay đá trên tảng đá mặt, lúc này bị Đoan Mục Trường Anh đè nặng, trên lưng đau đến lợi hại. Cô ngay Nàng hướng về phía Đoan Mục Trường Anh gầm lên. Thấy nàng nhíu mày, một bộ thập phần không kiên nhẫn nhìn chính mình bộ dáng, Đoan Mục Trường Anh trong lòng hung hăng co rú lại, tuấn dật trên mặt đột nhiên lộ ra một mặt tà nịnh mỉm cười, khẩn ôm nàng, đột nhiên khuynh phía dưới đi hôn nàng. Cư nhiên bị hôn đản này cư hôn, Tân Lạc Y càng thêm phẫn nộ, mắt phượng trung hàn quang chợt lóe, cũng khởi chân liền hướng tới hắn bụng hạ hung hăng đá vào. Nhẫn tâm nữ nhân, Đoan mục trường anh rất dễ dàng liền lánh qua đi, đen nhánh ánh mắt nhìn nàng lầm bẩm, không có linh lực lại bị hắn thu nhẫn chữ vật tần lạc y y lúc này với hắn mà nói, căn bản không có cái gì lực sát thương. Đoan mục trường anh, ta cảnh cáo ngươi nhanh lên buông ta ra, ngươi nếu không buông ra, nhất định sẽ hối hận không kịp. Tần lạc y y cùng hắn trợn mắt giận nhìn, ngực kịch liệt phập phồng. Đoan mục trường anh ánh mắt cực nóng thâm trầm, dôi tay vén lên nàng rũ xuống tóc dài dịch ở bên mái. Túi người ở nàng bên thai cười khẽ, "Dương gia ngươi, làm ngươi lại sử kế đánh lén ta sao?" Tân Lạc Y Lià đối hắn tới gần vẻ mặt chán ghét, giơ tay liền hướng trên mặt hắn chụp đi, khiến hắn quay mặt đi thời điểm, lại dang ra một chân, lần thứ 2 hung hăng một chân liền đạp qua đi, không nghĩ lần này lại bị Đoan Mục Trường anh tay mắt lênh lẹ chảo một cái đã bắt được cổ chân. Tân Lạc Y Lià hai lần thất lợi, cũng không nổi trí, tiếp theo chính là một hồi loạn đá đạp lung tung. Tay chân cùng sử dụng lên, đoan một trường anh nơi nào dự đoán được nàng sẽ như vậy la lối khóc lóc, không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười. Không có linh lực tần lạc y dì kia nắm tay căn bản không có gì lực đạo, hoàn toàn đối hắn tạo không thành thương tổn. Bất quá trên chân nàng tận hướng hắn bụng hạ nguy hiểm địa phương tiếp đón, đảo làm hắn không dám thiếu cảnh giác. Tới sau lại, hắn dứt khoát không hề chắn tay nàng, trực tiếp dùng thân mình đem nàng ngăn chặn, tần lạc y dì hai cái đùi lại vô pháp lúc đích. Tay lại là năng động, Đoan Mục Trường Anh tùy ý tay nàng trưởng không ngừng dừng ở hắn trên lưng, trên vai, dù sao cũng không quan đau khổ. Đột nhiên, hắn trên lưng đau xót, sau đó thân thể tê dần, tứ chi nháy mắt mất đi chi giác, liền trong cơ thể linh lực cũng bị phong bế. Ngươi đột nhiên ngẩng đầu lên, Đoan Mục Trường Anh ánh mắt không thể tin tưởng nhìn nàng, thần sắc thập phần phức tạp. Tân Lạc Y hướng hắn lộ ra một màn sán lạn tươi cười, ngay sau đó đem hắn hung hăng đẩy, tay nàng thượng Chính cầm một cây lấp lánh sáng lên ngân châm, vừa rồi nàng chính là thừa dịp Đoan Mục Trường Anh chưa chuẩn bị thời điểm, dùng ngân châm đâm vào hắn huyết khí hải nội, tạm thời chế trụ hắn toàn thân linh lực. Đoan Mục Trường Anh thân mình một tia sức lực đều vô, bị nàng đẩy, liền lăn xuống ở một bên thật dày lá cây thượng, nhìn nàng sắc mặt thay đổi mấy lần, ngay sau đó cười, trong mắt có hắc diệu thạch giống nhau quang mang chớp động, có chút tự giễu lẩm bẩm, ta cuối cùng là coi thường ngươi. Tân Lạc Y Li lúc này cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái, ngồi dậy tới, đem trên người bởi vì một hồi giãy rửa hơi hơi hỗn độn quần áo mặc tốt, lại đem rơi dựng tóc đen cũng một lần nữa nâng lên lên. Trong lúc lơ đãng, Đoan Mục Trường Anh nhìn thấy nàng trên lưng, đỏ tươi vết máu từ nàng trên lưng thấm ra tới, nhuộm hồng màu xanh hồ nước áo ngoài. Trong lòng đột nhiên vừa kéo, thâm trầm chứa giận ánh mắt chuyển qua nàng vừa rồi bị chính mình áp chế vị trí. Quả nhiên ở nơi đó phát hiện một khối nắm tay lớn nhỏ cục đá, kia cục đá chiều mặt trên một mặt, cũng không bóng loáng, mặt trên có vải sợi đỏ tươi. Trong mắt tức giận càng thêm nung liệt, hướng về phía nàng gầm nhẹ nói, ngươi bối. Vì cái gì không nói? Chẳng lẽ ngươi không cảm giác đều sẽ không đau à? Nói. Tần lạc y dưới trên cao nhìn xuống nhìn hắn, hiểu diễm bên môi gợi lên cười như không cười trào phúng tươi cười, chẳng lẽ ta nói đau ngươi liền sẽ buông ta ra không thành. Đoan Mục Trường Anh cầm binh thật sự khẩn, nhìn nàng thanh lãnh hở hướng đôi mắt, chậm rãi mở miệng, "C." Trần Lạc Y dị ánh mắt nhẹ lóe, ngay sau đó ngồi xổm xuống thân mình, duỗi tay gợi lên hắn cầm, nhìn hắn tuấn dật lúc này lại có vẻ dị thường thâm trầm khuôn mặt, cười đến mỗ mị, nhìn đến ta bị thương, "Trường Anh, ngươi có phải hay không thực đau lòng?" Đoan Mục Trường Anh giật mình, bình tĩnh nhìn chăm chú nàng tiểu nhan, trắng nõn khuôn mặt ở âm u trong rừng cây. Có vẻ càng thêm mỹ lệ động lòng người, mắt phượng liêm diễm, lập lòe một mặt kỳ dị ánh sáng. Tần lạc y dì ngón tay nhéo hăng cằm, tinh tế quan sát hắn một phen, bên môi tươi cười càng thêm mỹ hoặc, đồng nhiên để sắt vào hắn ôn nhu lẩm bầm nói, trường anh, ngươi thích ta có phải hay không? Đoan mục trường anh ánh mắt lóe lóe, con ngươi đột nhiên mơ hồ không chừng, lỗ thai càng là khả nghi đỏ lên. Tần lạc y dì buông ra nắm hắn cằm tay, đột nhiên khanh khách phá lên cười. Ánh mắt lại thanh lánh liễm ai vô cùng, Đoan Mục Trường Anh, mấy năm không thấy, ngươi nhưng thật ra càng sống càng đi trở về, cư nhiên còn muốn dùng như vậy biện pháp lửa gà ta. Đoan Mục Trường Anh ánh mắt tối sầm lại, đừng khai mắt không hề xem nàng. Ánh mắt trong lúc lơ đãng lại quét tới rồi nàng sau lưng. Nang miệng vết thương cũng không biết thế nào, tưởng mở miệng hỏi, cuối cùng lại nhịn xuống. Trên tay nàng cầm ngân châm, nguyên bản là cắm ở nàng trên đầu, mặt sau còn làm hoa điền. Nếu không phải nàng nổ xuống tới chế trụ chính mình, hắn căn bản sẽ không suy đoán đến nàng cư nhiên sẽ đem ngân châm làm thành hoa điền cắm ở trên đầu. Cũng may tần lạc y dì tu vi đã bị phong đấn trụ, lúc này chính là cái bình thường đến không thể lại bình thường phạm nhân, liền tính tạm thời có thể sử dụng ngân châm phong bế trong thân thể hắn linh lực, cũng nên thực dễ dàng phá tan mới lả. Yên lạc vận khởi tâm pháp. Tần lạc y dì hãy liếc mắt nhìn hắn, đã nhận ra hắn ý đồ, cười lệnh nói. Ta khuyên ngươi vẫn là đường uổng phí công phu, ngươi hiện tại tưởng khôi phục tu vi, nằm mơ. Giơ ngân trâm, tay nâng trâm lạ, nhanh chóng lại ở trên người hắn đâm vài cái, sau đó ưu nhã đem ngân trâm cắm vào sợi tóc. Đoan Mục Trường Anh chỉ cảm thấy chính mình thân mình càng mềm, liên vận vài lần khí, đều không thể thành công, hơn nữa mỗi lần vận công thời điểm, kinh mạch cơ nhiên có một loại phải bị xé rách đau ý. Chỉ phải từ bỏ. Tân lạc y dì đem chính mình nhẫn chữ vật từ đoàn mục trường anh trên người tìm ra tới, đặt bảo lam chiến thuyền cùng thanh y dì khôi lồi nhẫn chữ vật cũng bị nàng đem ra. Lại đem vừa rồi rơi xuống trên mặt đất thủy hồ lô cũng nhặt lên, cái nắp ninh hảo, để vào nhẫn chữ vật bên trong. Nàng không biết nơi này là địa phương nào, bất quá này chung quanh nếu đã có dân cư, tổng có thể nghe được, ngự bảo lam chiến thuyền, nàng là có thể hồi phiêu miểu tông, sẽ lựa chọn ở chỗ này động thủ cũng là nàng trải qua suy nghĩ cặn kẽ, phía trước hoang mãng núi non bên trồng, có rất nhiều kỳ dị thú loại điên cuồng hét lên, thường thường còn có khủng bố hơi thở phát ra ra tới, trên người nàng không linh lực, vạn nhất chế trụ Đoan Mục trưởng anh, nàng bị người theo dõi, còn không có tới kịp ngồi trên bảo lam chiến thuyền đào tẩu, nói không chừng liền gặp manh thú độc thủ, vừa mất phu nhân lại thiệt quân sự, nàng nhưng không làm. Phía trước lại nghe được thanh ý gì à lão giả cùng Đoan Mục Trường Anh vẫn luôn nói hồi tông môn. Nếu lại đến dân cư đông đúc chút địa phương lại động thủ, nói không chừng khi nào sẽ có Đoan Mục Trường Anh người tới tiếp ứng, khi đó nàng muốn lại trốn liền càng khó khăn. Thu thập hảo hết thảy lúc sau, nàng ánh mắt lần thứ 2 dừng ở mệ mại ngã xuống trên mặt đất, đang dùng một loại kỳ dị ánh mắt nhìn nàng Đoan Mục Trường Anh trên người, nỗ lực khắc chế muốn một đao chém giết hắn xúc động. Tìm ra một khối tinh thạch Một lần nữa đặt ở Thanh Y Khôi Lối trên người, ý bảo Thanh Y Khôi Lối đem Đoan Mục Trường Anh ném tới Bảo Lam chiến thuyền đi lên, nàng chính mình theo sát cũng nhảy đi lên. Nay chuyến xa lạ dừng rầm, nàng tổng cảm thấy tràn ngập nguy hiểm, có thể sớm một chút rời đi tốt nhất. Đây là địa phương nào? Nàng hỏi Đoan Mục Trường Anh, con ngươi thanh lãnh, nhìn hắn ánh mắt giống như chăng là nhìn một cái người xa lạ giống nhau. Huyền Thiên Đại Lục thiên long núi non. Đoan Mục Trường Anh mở miệng nói: Cho dù trên người đã không có chút nào sức lực, mềm đến rối tinh rối mù, chỉ có thể mềm mại nằm ngã vào trong một góc, nửa người ỷ ở cây cổ thụ, nhưng kia lại một chút không tổn hại hắn Tuấn Mỹ. Có phong đánh út lại, áo tím tung bay, tóc dài bay lên, một cổ sinh ra đã có san ưu nhã cùng tôn quý hơi thở quanh quẩn ở hắn trên người. Cái gì? Nơi này là Huyền Thiên Đại Lục. Biết nơi này cư nhiên là Huyền Thiên Đại Lục. Hơn nữa vẫn là huyền thiên đại lục thượng nổi danh thiên long núi non, tần lạc ý sắc mặt tức khắc trở nên rất khó xem. Kìa đang chết thanh ý gì hả láo nhân mang theo nàng qua sông hư không đến tuột cùng đi rồi rất xa. Nguyên bản nàng ở đồng lai tiên đảo phía nam nhất, nơi đó cách huyền thiên đại lục còn có mấy trăm vạn giảm, mà thiên long núi non, cách đồng lai tiên đảo, lại có mấy trăm vạn giảm. Bấm tay tính toán, ngắn ngủn hai cái canh giờ thời gian. Nàng cư nhiên ly Bồng Lai Tiên Đảo đã hơn 1 ngàn vạn. Liên tính nàng có bảo lam chiến thuyền, phải về đến Phiêu Miểu Tông hoặc là Động Thiên Phúc Địa, không có 1 tháng thời gian, cũng căn bản không thể quay về. Huyền Thiên Đại Lục Thiên Long núi non nàng đã từng nghe Phượng Phi Ly cùng Đoan Mục Trường Thanh nói lên quá, nơi này linh thú rất nhiều, núi non trỗ sâu nhất, cho dù là tử phủ điền phong tu sĩ, cũng đến cực tiểu tâm mới là, nếu là gặp phải tu vi cường đại linh thú, hậu quả không dám tưởng tượng. Bên trong còn có một đạo sân quốc, nhân sương tử vong quốc, càng là tuyệt đối không thể tới gần. Thanh y ghi hề lao giả là tử phủ điên phong tu sĩ, hắn cũng không có hộ tống đoan mục trường anh đi ra ngoài, nếu nơi này thật là thiên lòng núi non nói, bọn họ sẽ rách hư không ra tới địa phương, liền không phải là núi non chỗ sâu trong kia phiến cực nguy hiểm khu vực, nếu không hắn không có khả năng tùy ý đoan mục trường anh một mình mang theo nàng rời đi. Đáng chết! Tần lạc y dưới sắc mặt khó coi thấp chu ra tiếng, bất chấp lăn lộn đoàn mục trường anh, nàng ý bảo thanh y khôi lối giá bảo làm chiến thuyền, bay lên trời cao, tiếp tục hướng tới núi non trô vây bay đi. Nàng chính mình tắt tìm vị trí ngồi xuống, trước nuốt vào một viên chữa thương đan, nhìn xem đoàn mục trường anh, vẫn cứ có chút không yên tâm, lấy ra một cái đan bình tới, đảo ra một cái đan dược nhét vào trong miệng của hắn. Khu, ngươi cho ta ăn chính là cái gì? Toàn thân vô lực đoan mục trường anh căn bản không thể nào kháng cự, liền cũng không kháng cự, thập phần phối hợp nuốt xuống đan rượu, sau đó hỏi nàng. Độc rượu, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng ta sẽ lấy cái gì linh đan rượu rượu cho ngươi ăn không thành? Tân lạc y di thả lại đan bình, trao phung nói. Mặc kệ là độc rượu, vẫn là linh đan rượu rượu, chỉ cần là y di hề nhi cho ta, ta đều ăn. Đoan mục trường anh chấp chấp mắt, đột nhiên cười, đầy mặt không để bụng bộ ráng. Nhìn rơi vào chính mình trong tay còn ba hoa nam nhân, tần lạc y gì hề lạnh lùng con con ngôi, ngồi xếp bằng ở một bên ngồi xuống, niệm nổi lên thanh tâm chú. Nàng trong cơ thể đã không có linh lực, vô pháp thi triển vô tướng, vừa rồi bị đoan mục trường anh áp đảo, linh đài huyệt nội hốn nguyên thiên châu lại làm khởi quay tới. Lúc này đang tản phát ra ánh ánh lụ quang, làm thân thể của nàng dâng lên một khổ nóng rực cảm giác vô lực. Loại cảm giác này tần lạc y gì hề dị thường quen thuộc. Không có được đến bạch y để tặng cho vô tướng phía trước, nàng thường xuyên bị này hôn nguyên thiên châu trà tấn. Ở phiêu miểu tông kia một lần, càng là thiếu chút nữa liền mệnh cũng đưa rớt. Đoan mục trường anh tuy rằng bị nàng chế trụ, cũng đoạt lại bảo làm chiến thuyền cùng thanh y để khôi lỗi, không nghĩ tới lại chọc đến hôn nguyên thiên châu nổi lên biến hóa, thực sự làm nàng buồn bực vô cùng. Hơn nữa vừa rồi trên người nàng đau đớn vô cùng, sở hữu cảm giác đều tập trung ở trên lưng cổm kia tảng đá thượng còn có như thế nào nắm chắc thời cơ đối phó đoàn mục trường. Nàng thật sự tưởng không ra, vì cái gì hôn nguyên thiên châu sẽ có phản ứng. Chỉ là trong cơ thể không có linh lực, kinh mạch phủ đệ toàn bộ bị phong ấn ở, thanh tâm trú niệm một lát, căn bản vô dụng, trắng nón mặt đẹp thượng dần dần phiêu thượng một mặt nhàn nhạt đỏ ửng, sớn đến nàng cổ ra như đào hoa kiểu diễm lên. Thân mình cũng càng nhiệt. Tân lạc ý dưới trong lòng thầm kêu không song, nơi này cách đồng lai tiên đảo hơn một ngàn vạn d Nếu là có thể tượng di vang giống nhau kéo qua còn hảo, nếu là thác bất quá. Nàng mắt mở mắt tới, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Đoan Mục Trường Anh. Tư nàng vừa đã tọa, Đoan Mục Trường Anh liền vẫn luôn nhìn nàng, nhìn ở chính mình nhìn chăm chú hạ, nàng trắng non khuôn mặt trở nên tiểu diễm, giống như nhiễm một tầng mỹ lệ hà sắc, trong lòng nhịn không được tạo nên nhàn nhạt cơn sóng. Nhìn cái gì mà nhìn, lại xem ta đem đôi mắt của ngươi hạt châu xẹo ra tới. Tân Lạc Ilya lúc này trong lòng buồn bực vô cùng, trợn mắt liền vọng vào Đoan Mục Trường Anh đen nhánh thâm thúy trong mắt, không khỏi thần sắc càng thêm tức giận, hướng hắn lạnh giọng quát. Đoan Mục Trường Anh chớp chớp mắt, trong mắt có một mạt lưu ly lộng lẫy quang mang hiện lên, khẽ cười nói: "Ilya nhi, ngươi không thấy ta, như thế nào biết ta đang xem ngươi?" Lần trước ở Đồng Lai Tiên Đảo, nàng biết được chính mình lừa nàng, không chút do dự rút đao liền thứ hướng chính mình, kia một đao đâm vào lại tản nhẫn lại thâm. Mấy năm nay, mỗi khi hắn nhớ tới nàng thứ hướng chính mình một màn, trong lòng liền có rút đau đớn không thôi. Kêu vết thương cho tới bây giờ hắn còn lưu tại trên người, vô dụng thuốc mờ trừ bỏ. Hắn cùng tông vô ảnh liên thủ đem nàng đẩy mạnh trong hư không, phong ấn nàng trong cơ thể linh lực, đem nàng lộng tới huyền thiên đại lục tới. Hiện tại nàng đã chế trụ chính mình, lại có thanh ý đi khôi lỗi trong người, dựa vào nàng trước kêu tính nết, nếu thật giận hắn, sớm một đao chiều chính mình đã đâm tới. Chính là cho tới bây giờ, nàng đều chỉ là phong bế chính mình trong cơ thể kinh mạch, làm hắn không thể vận dụng tu vi mà thôi. Đặc biệt là nói với hắn lời nói khi, đen nhánh mắt phượng liễm diễm, mặt mày toàn là mê người phong tình, tuy là u hướng muốn sẹo hắn trong mắt tàn nhẫn lời nói, chính là trong thanh âm lại không hề thật muốn sẹo hắn đôi mắt sắc bén, ngược lại mang theo một mạt như có như không khàn khàn mị hoặc. Nghĩ đến đây, Đoan Mục Trường Anh nhìn nàng ánh mắt trở nên càng thêm lửa nóng. Sáng quát nhìn nàng, Ilya Nhi. Vốn là động tình tần lạc, Ilya Nhi nhìn hắn kia ẩn tình yên lặng bộ dáng, trong cơ thể lửa nóng đột nhiên giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ giống nhau, thiếu chút nữa nhịn không được xông lên đi đem hắn hung hăng phátục. Thật sâu hút hai khẩu khí, nàng đứng dậy, chiều Đoan Mục Trường Anh đi qua, thuận tay nhặt khỏi chiến thuyền đặt một cây cây gậy, ở Đoan Mục Trường Anh hơi hơi nghi hoặc trong ánh mắt, hung hăng một đổng huy qua đi. Phanh! Đoan Mục Trường Anh bị đánh trúng phần đầu lại vô pháp dùng phù đệ bảo hộ phần đầu, lại có Tân Lạc Y kia một đồng chính là không lưu tình chút nào, đôi mắt vừa lẩn, nhất thời liền ngất đi. Tân Lạc Y sợ trương ở hắn chóp môi thử thử, hô hấp tuy rằng còn có, lại thập phần mỏng manh. Tính mạng ngươi đại. Nghĩ nghĩ, nàng lại cho hắn dùng một loại cực lợi hại mê dược, cũng không sợ hắn từ đây sẽ vẫn chưa tỉnh lại nếu là vẫn chưa tỉnh lại. Vừa lúc, ý niệm vừa động, đem hắn ném vào thủ trạc không gian bên trong cho dù có hiểu biết người của hắn, cũng không sợ hắn bị người phát hiện. Cuối cùng là thanh tĩnh. Vô vô tay, tần lạc y đi một lần nữa ngồi xuống, phát tiết một phen lúc sau, vốn bực tâm tình hảo không ít, bắt đầu trở nên mê mang mắt vượng từ không chung nhìn đi xuống, lúc này sơn lĩnh so với phía trước càng thêm thấp bé chút. Lại được rồi nửa canh giờ, một cái bị tứ phía núi vây quanh vây quanh sơn cốc đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mắt, trong sơn cốc mặt xanh biết một mảnh là một cái trừng mời rằm khoan hồ nước. Trên người thực sự nhiệt đến chịu không nổi, nhìn đến như vậy đại một hồ nước, tần lạc y đi trong mắt sáng ngời, có chút vội vàng ý bảo thanh y đi khôi lối đi xuống. Tìm cái bí ẩn địa phương, nàng đem bảo làm chiến thuyền cùng thanh y đi khôi lối để vào nhẫn chữ vật chung, sau đó đi ra ngoài. Hồ nước rất lớn, thủy cung thực thanh, gió nhẹ thổi tới, trên mặt hồ thượng tạo nên nhàn nhạt sóng lân, bên trong có không ít con cá chính nhàn nhã ru. Xung quanh lại hoàn sơn, bên hồ còn mở ra rất nhiều tươi đẹp hoa dại, hương thơm tập người, lại nơi xa, còn có rất nhiều trên cây kết đầy màu sắc tươi đẹp trái cây, rất có một loại thế ngoại đảo nguyên cảm giác. Nàng hiện tại trong cơ thể không có linh lực, thân thể tuy rằng cực nóng khó chịu, bất quá vì để người vận nhất, nàng vẫn là ở chung quanh xoay chuyển, không có phát hiện cái gì khác thường, lúc này mới yên tâm nhảy vào trong nước. Ách, thật là thoải mái. Hồ nước lạnh léo lạnh léo, ngảy vào trong hồ tần lạc y y hề nhịn không được hoàn toàn dội thân khai tư chi, than thở ra tiếng, sau đó nàng nhắm mắt lại, dứt khoát đem cả người đều tẩm vào nước chung. Chưng một gặp lại, nơi này hồng tương quả cũng thật đại thật nhiều, cà ca mau tới. Một lát sau, một cái thiếu nữ chung bạc thanh âm đột nhiên ở phụ cận văng lên. Nghe được thanh âm, chính liền đầu cùng nhau buồn ở trong nước tần lạc y y trong lòng dùng mình. Lã Uyên từ một khối tảng đá lớn sau nhẹ nhàng đem đầu lộ ra mặt nước, hướng phía trước phương nhìn lại. Nói chuyện thiếu nữ người mặc hồng nhạt quần áo, thoạt nhìn chỉ có 18-19 tuổi bộ dáng, má ngọc môi anh đào, da thịt trắng tuyết, dung mạo tú lệ, một đôi mắt linh thiếu đến cực điểm. Vị nàng gọi là biểu ca chính là một người tuổi trẻ nam tử, ngự thân hồng từ không trung rơi xuống, khuôn mặt ôn nhuận như ngọc, dáng người cao rải, trên người ăn mặc một bộ thiên lam sắc áo gấm. Cổ áo thủ công tinh tế quý trọng, hành tẩu gian ưu nhã phi thường. Nhu Nhi, ngươi cẩn thận một chút. Nhìn phấn y dị hờ nữ tử nhảy lên hồng tương quả thụ liền không ngừng trích mặt trên trái cây, áo lam nam tử lắc lắc đầu, có chút bật cười dặn dò nàng. Nay một nam một nữ trên người không có chút nào tà khí, đặc biệt là kia thiếu nữ, Tân Lạc Y thấy thế trong lòng hơi định, lại lặng yên chìm vào dưới nước. Áo lam nam tử hướng tới trong hồ liếc liếc mắt một cái. Ngay sau đó ánh mắt lại dừng ở đang ở trên cây bận rộn quá không ngừng thiếu nữ trên ngụy, trích nhiều như vậy, ngươi ăn được sao? Hắn trêu gẹo nhà mình muội muội. Đương nhiên ăn được, hôm nay không được ta lưu chữa từ từ ăn không được sao? Đối áo lam nam tử hài hước giễu cợt, phân y y hẻ nữ tử không đệ bụng, đem một viên trên cây trái cây đều trích đến không sai biệt lắm, mới từ trên cây nhảy xuống, thẳng đến bên hồ mà đến. Liền hồ nước rửa sạch nàng từ trên cây hái xuống trái cây, không biết sao xui xẻo, nàng tuyển vị trí, vừa lúc ở tần lạc y đi hành ngốc bên cạnh, hai người chỉ cách một khối cự thạch. Áo lam nam tử cũng đã đi tới, đứng ở nàng bên cạnh người, khoanh tay mà đứng, kim sác dương quang đánh vào hắn trên người, chết xạ ra một trường tuấn giật phi phà mặt. Phân y đi hẻ nữ tử tẩy sạch hồng tương quả lúc sau, cũng không đi ra, trực tiếp cầm ở trong tay liền cắn lên, răng rác răng rác ăn xong sau. Nhìn trong nước không ngừng bơi lội con cá, nàng hoan hô một tiếng, lại nhảy vào trong nước, truy đuổi con cá mà đi. Cục đá mặt sau coi bước chân đi xa. Thật vất vả nhìn đến người, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn không phải người xấu, tần lạc y đi trong lòng vừa động, tưởng hiện thân ra tới chào hỏi một cái. Lại tưởng tượng đến trong cơ thể hôn nguyên thiên châu dị trạng, hơi một do dự lại đánh mất chủ ý. Nàng lặng lẽ tử cự thạch lúc sau ló đầu ra đi, mới vừa tìm tòi suốt đầu. Liên nhìn đến kia áo lam nam tử đứng ở cự thạch bên cạnh, ánh mắt trầm tĩnh nhìn xem nàng. Tân Lạc Y âm thầm rủa thầm một tiếng. Quả nhiên, không có tu vi, cái gì cảm giác đều không có, thần thức cảm giác chung quanh cũng trì độn rất nhiều, vừa rồi kia tiếng nước trên, rõ ràng là này nam tử cố ý làm ra tới. Chớp chớp mắt, nàng hướng áo lam nam tử phất phất tay, sau đó cười hì hì lại trượt đi xuống, lần thứ 2 phao vào trong nước. Ka ka Ngươi đang xem cái gì? Phấn y ghi hẻ nữ tử từ trong nước vọt ra, trên tay còn cầm một cái thước tới lớn lên màu đỏ con cá, con cá mở to một đôi mắt nhỏ, ở nàng lòng bàn tay giấy rùa loạn nhảy. Ngươi đem này cá bắt đi lên làm cái gì? Áo lam nam tử cười nhìn mội mội, nói sang chuyện khác, bay nhanh kiểm đi trong mắt kinh diễm chi sắc. Tuy rằng chỉ là kinh hồng thóng nhìn, lấy hắn thị lực sớm đã thấy rõ ràng cự thạch sau nữ tử. Môi đỏ kiểu diễm, Làn da trắng non như ngọc, lộ ra một mặt đào hoa ánh sáng, lông mày cong cong, cực kỳ đẹp, mắt phượng liêm diễm, thon dài lông mi thượng còn dính điểm điểm trong suốt bọt nước, tóc dối tung ở sau người, đen nhánh đen nhánh, trên người quần áo cũng ướt đấm, bại lộ ra nàng trước người mê người đường cong. Châm ngư lạc nhạc, lệ chất trời sinh, hắn đột nhiên cảm thấy những cái đó từ đều là vì nàng lượng thân chế tạo. Cá ca, chúng ta liền ở chỗ này nướng ăn đi. Phần Y Di thiếu nữ thấy hắn hỏi, liền hưng phấn nói: "Thiếu lam nam tử ánh mắt nhỏ đến khó phát hiện ngắm liếc mắt một cái cự thạch mà sau, trầm ngâm nói: "Sắp trời không còn sớm, vào đêm lúc sau này trong hồ không rõ lắm tĩnh, không nên dừng lại đến lâu lắm, ngươi nếu tưởng cá nướng, chúng ta trước rời đi nơi này lại nướng đi." Nói được cũng là. Phần Y Di thiếu nữ gật đầu, chiều bốn phía nhìn nhìn, sau đó rụt rụt đầu, hạ giọng nói: "Nghe nói này trong hồ có yêu quái." Vừa đến buổi tối liền ra tới ăn người, cũng không biết là thật là giả. Trong thanh ấm mang theo một mặt sợ hãi, rôi tay chủ động lôi kéo hắn ca ca liền đi. Ngự hồng bay lên giữa không chung, áo lam nam tử nhịn không được lần thứ hai quay đầu lại, vừa lúc tần lạc y liền lại dò ra đầu tới, hai người bốn mắt tương đối. Tần lạc y liền lần thứ hai hướng về phía hắn phất phất tay, bên môi gởi lên một nụ cười. Áo lam nam tử lời này. Nàng tổng cảm thấy không giống như là nhắc nhở hắn ngồi muội, ngược lại là cố tình nói cho nàng nghe. Quả nhiên là người tốt đâu, xem ra nàng tuy rằng tu vi bị phong bế, thần thức không quá chuẩn, này giác quan thứ 6 vẫn là đứng chuẩn. Ngẩng đầu nhìn phía không trung. Cách thái dương rơi xuống còn có gần 1 2 cái canh giờ thời gian, nếu thật là ban đêm này trong hồ không quá an tĩnh, nơi này xác thật không nên ở lâu. Chỉ là lúc này nàng lại luyến tiếc rời đi này mát lạnh vô cùng hồ nước. Nàng tiếp tục lùi về trong nước. Chỉ là thủy có thể giảm bớt nàng thân thể ngoại nhiệt lượng, lại không cách nào giảm bớt nàng trong cơ thể nhiệt lượng. Hỗn Nguyên Thiên Châu một không có bình tĩnh trở lại dấu hiệu, nửa canh giờ lúc sau, thân lạc y càng ngày càng khó chịu, hai má càng thêm hồng đỏ, đôi mắt đều mê mang lên. Như vậy tình hình, thực tượng ở phiêu miểu tông kia một lần, nghĩ đến kia một lần hậu quả. Cuối cùng là hợp hai cái sư huynh chi lực mới đưa nàng từ kẻ cận cái chết kéo lại. Lại kiên trì nửa canh giờ, nàng rốt cuộc kiên trì không được, biết chính mình lại nhịn xuống đi khẳng định sẽ giẫm lên vết xe đổ. Đột nhiên từ trong nước trồi ra tới. A! Nơi này quả nhiên có yêu quái, chạy mau một tiếng tiêm thanh kêu sợ hãi đột nhiên vang lên, làm đến mới từ dưới nước toát ra đầu tới tần lạc y y tiểu tâm can bị cả kinh run lên run lên, thân mình thiếu chút nữa liền như vậy lại ngã vào trong nước. Nàng nỗ lực mở mắt ra, tưởng bảo trì thanh tĩnh, Nhìn đến lưỡng đạo mơ hồ nhanh chóng chạy ly bóng dáng, trừ bỏ nhanh chóng chạy ly hai người, còn có một cái mơ hồ thân ảnh đứng ở trước người cách đó không xa, bất quá nàng đầu óc hôn mê khó chịu lợi hại, vô luận như thế nào nỗ lực, cũng vô pháp chân chính thấy rõ ràng trước mắt người. "Uy, nữ nhân, ngươi là yêu quái sao? Yêu quái liền trưởng thành ngươi như vậy?" Chỉ nghe thanh âm tần lạc y lìa liền biết đây là một cái nam tử, hơn nữa vẫn là một cái rất là tuổi trẻ nam tử. Khanh âm kia trầm thấp trung mang theo tò mò, làm đến đã bị Hỗn Nguyên Thiên Châu khống chế được đã không có vài phần thần trí tần lạc y y thiếu chút nữa trực tiếp nhào qua đi. Nàng không nói gì, lung lay đi lên bờ biển, tóc ướt đẫm, quần áo cũng ướt đẫm, trên người tốt đẹp đường cong tất lộ. Phanh! Đột nhiên đụng phải một cái sự việc, lạnh lẽo rắn chắc, tần lạc y y bị đâm cho một cái lão đảo, thiếu chút nữa té ngã. Tức khắc nổi giận, Vốn là khó chịu thân mình lúc này càng thêm khó chịu, mở to mê mang đôi mắt, trứng mắt trước đông đưa cái không ngừng nam tử thân ảnh. Một tay đem nam tử cổ áo sách, khẽ nết khởi cằm, đang muốn giận mang với hắn, nam tử một cái lào đảo. Lần này cư nhiên thật mạnh phát gục ở nàng trên người, đem nàng phát đẻ ở cự thạch phía trên. Tần lạc y gì ở đâu đến nhe răng trận mắt, mạch càng thêm nổi trận lôi đỉnh, xoay người đẻ ở nam tử trên người, mặt đối với hắn mặt, nóng rực hơi thở hô ở hắn trên mặt. Làm ra một bộ thập phần hung ác bộ dáng, cất miệng, "Biết ta là yêu quái, trong đến ta tâm tình không tốt, lập tức ăn ngươi." Một tiếng buồn cười ẩn ẩn truyền đến. Tân Lạc Ý liền ngẩng mặt ra. Mắt Phượng nhẹ nhàng mị lên, cẩn thận vừa nghe, lại nơi nào có tiếng cười, rõ ràng chính là trước mắt nam tử dồn dập mang theo sợ hãi tiếng hít thở, trong lòng nhất định, kia tiếng cười khẳng định là nàng ảo giác. "Không cần ăn ta, ta không thể ăn." Bị nàng đè ở dưới thân nam tử trọn mày, nhìn đè ở chính mình trên người nữ nhân mở to một đôi mênh mông mắt đen, trong mắt lại không có cái gì tiêu cự, trong miệng lại nói vơi hắn tàn nhẫn lời nói. Nước kịch liệt phấp phồng, phí rất lớn kính mới nhịn xuống cuồng tiêu xúc động. Khó được đụng tới một cái thú vị nữ nhân. Tần lạc y dưới trên người lửa nóng đến lợi hại, thân thức càng ngày càng mơ hồ, bị chính mình ngăn chặn nam nhân, nàng đều chỉ có thể thấy được rõ ràng một cái đại khái hình dáng. Đôi mắt cái mũi đều vặn thành một đoạn, tự nhiên càng không thấy được hắn trong mắt, tà tứ u u lẫnh quá mang. Hắn cực lực nhẫn cười mà rung động ngực, cũng bị nàng hiểu lầm vì là bởi vì sợ hãi mà sợ tới mức run rẩy, cơ cơ lửa nóng đầu, nhịn không được kéo kéo khóe môi cười cười, bất quá thực mau lại thu liễm trở về. Xách, làm yêu quái cảm giác thật đúng là không tồi. Trên người nàng nóng bỏng, đã kề bên mất khống chế bên cạnh, bị nàng ngăn chặn nam tử trên người lại lộ ra một cổ lạnh lẽo chi ý, làm nàng nhịn không được ở trên người hắn cọ cọ, nam hắn quần áo tay rõ ràng tưởng bung ra, ngón tay lại hình như có chính mình ý thức giống nhau, nam đến cẩn thận, cánh dùng đến quá lớn, rầm một tiếng, cư nhiên đem hắn quần áo cũng sẽ rách mở ra. Yêu quái. Không cần nàng ta bị nàng đè ở cự thạch thượng nam tử mày một trọn, nhìn nàng lửa đỏ đến tựa uống say giống nhau mặt đẹp, còn có trong mắt liễm diễm mê mang. Ánh mắt bên trong có lạnh băng tà mị chợt lóe rồi biến mất. Nữ nhân này tám phần là bị người tính kế, trúng xuân dược, mới như vậy mất khống chế, lớn lên như vậy xinh đẹp, sẽ bị người tính kế, khẳng định là tưởng nưu nàng sắc. Ánh mắt từ nàng khuôn mặt đi xuống, mềm mại dị thường thân mình, trắng nõn da thịt, ngực càng là thập phần có liêu, đạo thật thật là cái vưu vật. Thấy nàng vô ý thức nhịn không được hướng chính mình trên người dựa, hương thơm hơi thở từ chóp mũi trôi vào Nam tử ánh mắt tối sầm lại, duỗi tay đem nàng đẩy ra. Tân Lạc ý liễu mơ mơ màng màng trùng, ham trên người hắn lạnh lẽo liễu chi ý, đặc biệt là lơ đãng sẽ rách hắn quần áo lúc sau, kia cổ lạnh lẽo càng làm cho nàng lửa nóng thân mình tạm thời sơ giải một chút, cùng chính mình không giống nhau nam tử hơi thở, càng lạ là làm nàng nhịn không được tưởng dựa sát, nam tử đẩy nàng, không chỉ có không có thể đem nàng đẩy ra, rãy rủa ran một tiếng rầm tiếng vang, nam tử quần áo bị xé đến càng khai. Nguyên bản đối nàng cảm thấy hứng thú đem nàng trêu đùa không thôi nam tử, thần sắc đột nhiên biến đổi, có một mạt lánh lể ánh lửa ở trong mắt chợt lóe rồi biến mất, trong lúc lơ đãng, đẩy tay nàng biến thành kéo, đem nàng vây ở chính mình trong lòng ngực, sau đó thật mạnh hôn lên môi nàng một mạt đỏ thắm. Mềm mại xúc cảm làm đến hắn ánh mắt càng sâu, nhịn không được ra tăng nụ hôn này, thu bạo động tác trong lúc lơ đãng phóng nu không ít. Một đạo thần hồng từ nơi xa thật bắn mà đến, chớp mắt dừng ở hồ nước bên cạnh. Thần hồng tảng ra, bên trong đi ra lưỡng đạo thân ảnh, một cái mặc y thì thanh niên nam tử, mà một cái khác xuyên thanh y thì hề, còn lại là một cái trung niên nam tử. Nay kiểu ưu hồn là truyền có yêu quái, bất quá đều là vào đêm mới ra tới. Người xác định vừa rồi không nghe lầm, nghe được có người kêu yêu quái. Tên kia thanh y thì trung niên nam tử hơi hơi ninh mẩy, chiếu khắp nơi nhìn ra xa. Thực mô phát hiện cự thạch bên giao triển ở bên nhau hai người. Hẳn là sẽ không sai. Mặc y dì nam tử cũng phát hiện cự thạch biên có người, một cái dôi tung tóc đen, an mặc màu xanh hồ nước quần áo rõ ràng là cái nữ tử, nàng chính một tay giữ chặt bị nàng đẻ ở dưới thân nam tử vắt áo, hai người đầu dựa vào cùng nhau, thập phân thân mật, chỉ từ bóng dáng xem, cũng biết này hai người đang làm cái gì. Đây là yêu quái. Thanh y dì trung niên nam tử khơi mà mày, hư lệnh một tiếng, rõ ràng là một đôi tại đây yêu đương vụn trộm nam nữ. Tinh quang sáng quắc trong mắt hiện lên một mặt sắc ý, hắn mặt lạnh lùng đi qua. Hắc ý gì là nam tử hơi ninh mày, tổng cảm thấy kia nói nữ tử bóng dáng dị thường quen thuộc, nhìn không được cũng đi qua. Ánh mắt tử nữ tử trên người chuyển qua nam tử trên người, nam tử một thân màu đen áo gấm, lúc này kia màu đen áo gấm đã bị xé rách đến không thành bộ dáng. Ráng người hân trường, ẩn ẩn lộ ra nửa bên khuôn mặt thập phần tuấn dở, như đa quý thâm thúy con người liếc bọn họ liếc mắt một cái mang theo sắc bén khinh quần cùng, cùng không kềm chế được. Ly đến càng gần, mặc y ly là nam tử trên mặt thần sắc càng sợ dị, tấm lưng kia. Rõ ràng sớm đã giấu vết ở hắn đáy lòng chỗ sâu nhất, chính là, nàng như thế nào lại ở chỗ này, lại còn có cùng một cái nam tử như thế thân mật dây dưa ở bên nhau. Thiểu sư mội, hắn áp lực trong lòng khiếp sợ, nhẹ nhàng gọi xuất khẩu, đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt dừng ở nữ tử trên người. Bị Tần Lạc Y Lệ ngăn chặn nam tử trong mắt hiện lên một mạt không vui, ở bọn họ nhìn không tới địa phương, vươn tay đem trong lòng ngực mềm mại thân thể càng hướng trong lòng ngực mang, trong miệng một khắc không ngừng mút hôn nàng môi đỏ. Chỉ là ở mặc Y Lệ nam tử cùng Thanh Y Lệ nhân xem ra, lại là Tần Lạc Y Lệ chủ động, là nàng gắt gao đè nặng dưới thân nam tử, đem hắn đè ở cự thạch phía trên, trên tay gắt gao sách theo đã bị xé rách quần áo, chủ động thả nhiệt liệt hôn tên kia nam tử. Mặc y ghi hề nam tử thần sắc thay đổi mấy lần, môi mỏng nhấp khẩn. Thanh y ghi hề nam tử mày ninh đến càng khẩn, trứng mắt tần lạc y ghi hề bóng dáng, hầu nghi nói, nàng chính là ngươi kia tiểu sư mội tần lạc y ghi hề, ngươi xác định. Rõ như ban ngày dưới, phiêu miểu tông nữ đệ tử cư nhiên ở huyền thiên đại lục thượng đệ nặng một cái nam tử thủ đoạn độc các tồi thảo. Hắn ánh mắt trở nên dị thường sắc bén. Mặc y ghi hề nam tử gật đầu. Lúc ban đầu không xác định, Chỉ là cảm thấy tiểu sư mội không thể tới nơi này thôi. Tiểu sư mội. Hắn bước nhanh đi qua, mở miệng lại gọi, thanh âm tuy rằng không lớn, lại dùng tới linh lực, làm đến cả trái tim thần đã bị khống chế chi phối tần lạc y ri trong lòng kịch trấn, có ngắn ngủi thanh tỉnh. Nàng rốt cuộc ngẩn đầu lên, nhìn phía ra tiếng phương hướng, một cái mặc y ri hẻ nam tử trường thân ngọc lập ở nàng bên cạnh người không xa, khuôn mặt tuẩn ấn dở, ánh mắt đen nhánh chung mang theo khó nén nôn nóng. Giản Ngọc Diễn Tần lạc y dì chấp trước mắt, lại hất hất đầu Dùng sức bảo trì thanh tỉnh Cư nhiên là Giản Ngọc Diễn Thật là Giản Ngọc Diễn Đã có đã nhiều năm không có nhìn thấy Giản Ngọc Diễn Không nghĩ tới nàng tới rồi huyền thiên đại lục ngày đầu tiên Liền đụng phải hắn Nàng buông ra nắm ở nam tử trên áo tay Tưởng chiều hắn đi đến Thân mình lại một cái lào đảo Thiếu chút nữa the ngã trên mặt đất Một đôi rắn chắc cánh tay đem nàng tiếp được Thiểu sư mùi ội Người làm sao vậy? Tiếp được nàng người đúng là giả ngọc diễn, nhìn nàng rõ ràng không thế nào thanh tỉnh con người, trên mặt đà hồng đến tựa muốn lấy máu, vừa thấy liền biết thực không bình thường, còn có trên người nhiệt đến tựa hồ muốn cháy giống nhau. Thanh y di hề lao giả sắc bén ánh mắt rừng ở vẫn cư ị ở trên vách đá nam tử trên người. Giả ngọc diễn đột nhiên cũng ngẩn đầu hướng thanh y di hề nam tử nhìn lại, từ trước đến nay ôn nhuận như ngọc trong mắt, có ngập trời lửa giận lập lòe, lạnh rộng quát. Người đối ta sư mội làm cái gì? Nam tử không chút để ý liếc mắt nhìn hắn, trên người hắn tan vỡ quần áo, đã ở tần lạc ý đi hay rời đi là lúc, bị hắn lơ đảng dấu thượng, bất quá cho dù người mặc tan vỡ quần áo, cũng chút nào không tổn hao gì hắn tuấn mỹ. Ách, không liên quan chuyện của hắn còn xót lại một chút thần thức làm đến tần lạc ý đi hay ngẩn đầu nhìn hắn, sau đó lại nhìn phía còn ở trên tảng đá nam tử, lại vẫn là vô luận như thế nào cũng thấy không do hắn mặt, trong lòng cười nhạt. Tức khác minh bạch chính mình nếu không phải đối giản ngọc diễn dị thường quen thuộc, chỉ sợ cũng nhận không ra hắn tới, lắc lắc tay hướng giản ngọc diễn nói, hắn là đi ngang qua, thật sự không liên quan chuyện của hắn. Giản ngọc diễn nghe vậy thu hồi ánh mắt, đem nàng ôm đến càng khẩn, đánh giá nàng đà hồng hai má, còn có cực lực nháy tưởng bảo trì thanh tỉnh mắt vượng, tức khác trong lòng một nắm. Ý kìa nhi, nàng là đến đây lúc nào huyền thiên đại lục, Lại đến tổt cùng đã từng tao ngộ cái gì mới có thể biến thành như vậy. Hắn hiện tại vô cùng may mắn chính mình tới, nghe được kêu một tiếng yêu quái, tò mò theo lại đây. Nghĩa phụ, chúng ta nhanh lên trở về đi. Hắn thần sắc ngưng trọng quay đầu đối một bên thanh y gì trung niên nam tử nói. Thanh y gì trung niên nam tử gật gật đầu. Già ngọc diễn ôm tần lạc y gì, thần hồng cùng nhau, mang theo ba người hướng phương xa tật lược mà đi. Mà y ở cự thạch thượng nam tử nhìn bọn họ đi xa thân ảnh, trên người hơi thở đột nhiên biến đổi, con ngươi thâm thúy u ám. Một lát sau, thân thể hắn đột ngột biến mất ở tại chỗ. Một đạo màu lam thân ảnh từ nơi xa thật bắn mà đến, lưu loát dừng ở cự thạch mặt trên, cự thạch bên cạnh vắng lặng không tiếng động. Áo lam nam tử khoanh tay trầm mặc nhìn chung quanh. Lúc này mặt trời chiều ngã về tây, hồ nước thượng bắt đầu hiện lên một tầng màu đen sương mù. Ba ngày xanh lam hồ nước trở nên sâu thẳm mà lại quỷ dị khó lường, áo lam nam tử trong mắt xẹt qua một mạt dị sắc, "Cửu U hồ ban ngày nếu ngốc tại nơi này không có bất luận cái gì nguy hiểm, chính là vừa đến buổi tối, lại hung hiểm vô cùng, chính là tu vi cường đại tử phủ tu sĩ cũng không dám tới gần, đã từng có vài tên tử phủ tu sĩ cấp cao tưởng biết rõ ràng nơi này đến tuột cùng ẩn tàng rồi thứ gì, kết quả lại tất cả đều ly kỳ biến mất vô tung." Cựu hồ tồn tại thời gian chừng mấy chục và năm, mà xuất hiện như vậy quỷ dị sự tình, chỉ là gần nhất mấy tháng sự mà tôi. Đứng thẳng một lát sau, trong hồ xương đen càng đậm, đã bắt đầu hướng bên cạnh tràn ra lại đây, hắn ngự hồng nhanh chóng rời đi. Già Ngọc Diễn mang theo Tần Lạc Yy thực mau bay ra mấy vạn dặm, trong lòng lực Tần Lạc Yy thậm chí chỉ thanh tỉnh một lát, liền lại hoàn toàn bị lạc, bị sở khống chế, gắt gao bám lấy giản Ngọc Diễn thân thể. Nguyễn Ngọc Ôn hương trong lực lại là người mình thích nhi, nếu là nàng là thanh tỉnh, không có chịu dược vật khống chế, có thể được nàng như thế chủ động tương đãi, Già Ngọc Diễn có lẽ sẽ mừng rỡ như điên, chính là lúc này trong lòng lại thập phần phẫn nộ khó chịu, đem trong cơ thể linh lực phát huy đến mức tận cùng, ngự hồng mà đi tốc độ cũng đã là cực nhanh. Chương 2 giải độc. Già Ngọc Diễn mang theo Trần Lạc Yyy thực mau rơi vào một tòa kiến ở đỉnh núi thật lớn dinh thự bên trong, rơi xuống đất lúc sau, cánh tay rũ ra, Liền đem nàng chặt ngang ôm lên, hướng về phía trong viện một người thân hình cao lớn mạnh mẽ, Hắc Y liền nam tử quát khẽ, Thỉnh Tiêu văn rộng lớn rộng rãi người, mau. Thân xác ngưng trọng trung mang theo hiếm thấy thập phần nôn nóng. Sau đó nhanh chóng buôn nhập trong đó một gian phòng trong, chuyển nhập bình phòng sau, đem nàng đặt ở trên giường. Hắc Y liền nam tử lĩnh mệnh, rời khỏi trong viện khi nhịn không được nhìn thoáng qua trên tay hắn nữ tử, không biết nàng kia là ai. Tự nhiên có thể làm cho bọn họ từ trước đến nay Ngọc Thụ Lâm Phong bày mưu lập kế thiếu chủ cấp thành như vậy. Y Nhi, ngươi nhìn một chút, không có việc gì giản Ngọc diễn đối với nằm ở trên giường, hai má ửng đỏ, hô hấp rất là thô nặng, hiển nhiên khó chịu đến cực điểm Nhân Nhi a nủi nói. Lại duỗi thân ra tay nhẹ nhàng xoa xoa nàng khuôn mặt, vào tay lửa nóng nóng bỏng, đem nàng bên má một lọn tóc phất hai, trong lòng càng thêm đau lòng không thôi. Nhìn đến giản Ngọc diễn, Tân lạc y đi trong lòng vui mừng, tới dọc theo đường đi nàng cũng không có thần chí hoàn toàn biến mất, chỉ là thân thể bị hôn nguyên thiên châu khống chế được, biết do không nên hứng cỏ đến trên người hắn đi, thân thể dường như có chính mình ý thức giống nhau, luôn khống chế không được. Ta không có việc gì. Hướng về phía giản ngọc diễn cười cười, tân lạc y đi chi đứng dậy tới, cưỡng bách chính mình cách hắn rất xa, ỉ trên giường trụ thượng lẩm bẩm nói, ta tưởng phao thủy. Nghĩ đến vừa rồi kêu chính mình yêu quái nam tử. Không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Giang Ngọc diễn đen nhánh trong ánh mắt hiện lên một mạt tu quang, phao thủy căn bản giải quyết không được vấn đề, ta giúp ngươi đi. Tiến lên vài bước, đi đến nàng bên cạnh ngồi xuống, duỗi tay nắm lấy tay nàng tâm hướng nàng trong cơ thể truyền vận linh lực, phát ra phía trước linh lực bị hắn dùng một loại băng hàn công pháp đi trước trùng luyện quá, trở nên dị thường mát lạnh. Muốn giảm bớt trong cơ thể cực nóng, này linh lực so phao thủy hiệu quả hảo rất nhiều. Tân Lạc Y liềch tránh tránh, Nghề hà giản ngọc diễn năm đến thật chặt, nàng trong cơ thể lại đã không có linh lực, cư nhiên không có tránh thoát. Linh lực vô pháp đưa vào. Tại sao lại như vậy? Một lát sau giản ngọc diễn ngẩn đầu nhìn nàng, mãn nhãn khiếp sợ. Linh lực vô pháp đưa vào đối phương trong cơ thể, trước nay chỉ có vô pháp tu luyện, không có đả thông kinh mạch phàm nhân mới có thể như vậy. Y ghi hề nhi sớm đã tu luyện ra huyền phủ chi lực, như thế nào sẽ vô pháp cất chứa hắn linh lực? Chưa từ bỏ ý định thử nữa một lần, bất quá vì sợ thương đến tần lạc ý đi hề, hắn đưa vào linh lực thập phần ôn hòa, hơn nữa cũng không nhiều lắm. Kết quả vẫn là giống nhau. Vẻ mặt càng thêm ngưng trọng, hắn muốn đem thần thức tham nhập nàng trong cơ thể, tần lạc ý đi thừa dịp hắn khiếp sợ thời điểm, đã đem tay tránh thoát mở ra, ta bị người ám toán, trong cơ thể bị hạ phong ấn. Là ai? Già ngọc diện thân hình trầm rãi banh thẳng, gần như đau kịch liệt nhìn nàng. Lại là phong ấn, lại là xuân dược, đến tuột cùng là ai cùng y gì hề nhì thù như thế đại, muốn như vậy hại nàng. Ngập trời lửa giận ở trong lòng quay cùng mánh liệt. Một cái lao nhân, không quen biết. Tần lạc y gì ánh mắt lóe lóe, lắc đầu nói. Thanh y gì hề lao giả nàng sắc thật không quen biết, chỉ là cùng đoàn mục trường anh quan hệ khẳng định không bình thường, nói không chừng chính là đoàn mục ra người. Thách ra mấy năm, lần này lại gặp nhau. Nàng cảm giác được Giản Ngọc Diễn tu vi cường đại rồi không ít, cư nhiên đã có thể ngự hồng mà đi, hơn nữa tốc độ thực mau, hiển nhiên tu luyện ra phù đệ, chỉ là đoan mục gia dù sao cũng là huyền thiên đại lục bảy đại thế gia chi nhất, thủy sâu không lường được, nàng không nghĩ cho hắn biết quá nhiều, chọc phải không cần thiết phiền toái. Giản Ngọc Diễn bình tĩnh nhìn chăm chú nàng một lát, thân xác phức tạp thương tiếc, đột nhiên duỗi tay, đem nàng gắt gao kéo vào trong lòng ngực, thanh âm có chút khàn khàn nói: Chờ trên người của ngươi độc giải, ta nhất định sẽ mau chóng nghị cách cho ngươi giải trừ phong ấn. Hảo, ách bị hắn gắt gao ủng tiến trong lòng ngực tần lạc y y hề nhịn không được trận trắng mắt, nàng hiện tại nhưng nhịn không được như vậy hùng ôm. Cũng may giả ngọc diễn thực mau bông ra nàng, làm nàng không cần lại lo lắng sẽ một cái không chế không được đem hắn phát gục. Giả ngọc diễn đứng dậy, đem một khối dùng phong ấn phong bế một mét lớn nhỏ trong suốt khối băng từ chữ vật trong không gian đem ra. Giải trừ mặt trên phong ấn, thoáng chốc một cổ lạnh vô cùng lạnh hơi thở ở trong nhà tràn ngập mở ra, phòng trong độ ấm trợt hạ thấp rất nhiều, có thể so với vào đông hàn thiên. Hàn băng thượng càng mạo một tiêu bạch khí, còn có nồng đầm sắp khủng bố linh lực tràn ngập mà ra. Vạn năm huyền băng ngọc Phòng trong nháy mắt tràn ngập lạnh băng hàn khí, làm đến tần lạc y đi hề một cái giật mình, đầu hóc tức khắc thanh tỉnh không ít, cười nói, này vạn năm huyền băng ngọc chính là tu luyện thứ tốt. Nàng đã từng ở Phiêu Miểu Tông tàng thư nhìn đến, Vạn năm Huyền băng ngọc là lãnh vô cùng địa phương sản vật. Đương nhiên, lãnh vô cùng địa phương cũng không nhất định sẽ sinh ra Vạn năm Huyền băng ngọc, muốn hình thành này Huyền băng ngọc yêu cầu thiên thời địa lợi, điều kiện cực kỳ nghiêm khắc, là rất nhiều tu sĩ tha thiết ước mơ bả bối, không nghĩ tới hắn cư nhiên được đến lớn như vậy một khối, phải biết rằng Vạn năm Huyền băng ngọc chung không chỉ có đựng khủng bố linh lực, còn có số so với Trong không khí nồng đậm mấy trăm lần hỗn độn chi khí, vật như vậy dùng để cho nàng hạ nhiệt độ, đảo thực sự là lãng phí. Ngươi đem nó thu hồi đến đây đi. Tốt lành dưỡng dưỡng thần, ngươi đừng nhọc lòng chút có không? Già Ngọc diễn hơi hơi mỉm cười, đem nôn nóng áp lực dưới đáy lòng, an ủi nàng nói, "Ta đã làm người đi thỉnh Tiêu Văn rộng lớn rộng rãi người, hắn là luyện đan đại sư, lại tinh thông y y lý, trong chốc lát hắn liền tới đây, làm hắn hảo hảo cho ngươi xem xem." An dược thì tốt rồi." Tân Lạc Y dị hơi hơi mỉm cười, có chút tự giễu nói, "Ta chính là luyện đan sư, ngươi đã quên. Nếu là hữu dụng, ta sớm luyện ra đã tới, nơi nào còn sẽ như vậy." Một ngàn nhiều gần 2000 vận dặm, phải về Đồng Lai Tiên Đảo là không có khả năng, trì hoãn hơn 1 tháng thời gian, nàng sớm tắt thở. Duy nhất biện pháp chính là cởi bỏ phong ấn, nàng chính mình dùng vô tướng áp chế, có lẽ còn có thể tự nhớ áp chế đi xuống nhưng hiện tại tưởng cởi bỏ phong ấn, không khắc thiên phương đêm đàm. Già Ngọc diễn trong lòng châm xuống, cường cười nói, ngươi chưa thử qua, như thế nào biết không được. Tiêu văn rộng lớn rộng rãi người là 12 giai luyện đan sư, hắn luyện đan thuật cực cao. Hắn an ủi tần lạc y dì hề, cũng an ủi chính mình. 12 giai luyện đan đại sư, tần lạc y dì trong lòng vừa đậu. Không biết hắn là cái gì tu vi, có thể hay không giúp nàng đem trong cơ thể phong ấn giải trừ rớt chỉ là ý nghĩ như vậy chỉ là chợt lóe rồi biến mất, thực mau đã bị vứt tới rồi sau đầu, nàng trong cơ thể có Hỗn Nguyên Tiên Châu, nếu muốn giải trừ phong ấn, tất nhiên sẽ bại lộ Hỗn Nguyên Tiên Châu. Già Ngọc diễn nhận thức kia họ Tiêu, cũng biết người biết mặt không biết tâm, Hỗn Nguyên Tiên Châu quá mức mê người, ít có thượng sư phó sư tổ như vậy đối mặt trí bảo không chỉ có không động tâm còn giúp chính mình cố sức che lớp người, thật làm Tiêu Văn Bắc phát hiện Hỗn Nguyên Tiên Châu, không chỉ có chí chính mình với hiểm địa cũng sẽ trí giả ngọc diễn với hiểm địa. Và năm huyền băng ngọc lạnh vô cùng lạnh chi khí, làm tần lạc y đi ở đầu góc có một lát thanh tỉnh, ngáy mắt thân thể trở nên càng thêm cực nóng, trong cơ thể càng lạ như núi hồng bổ phát thế không thể đỡ. Tần lạc y đi kêu lên một tiếng, nhắm mắt lại thật mạnh cắn môi đỏ. Một vòi máu tươi từ trên môi giật lạc. Y đi à nhi. Giả ngọc diễn thấy thế lại cấp lại kinh, không nghĩ tới nàng trung xuân dược cư nhiên như thế lợi hại và 5 huyền băng ngọc đều không thể tạm thời áp chế. Buông ra, Y-Y-Nhi, đừng cắn. Hắn nhanh chóng rối tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, lại rối thân ra tay chỉ phóng tới nàng bên ngôi, thưởng bỏ vào hắn ngôi đi, thà rằng nàng cắn chính mình, cũng tốt hơn hắn nhìn nàng bị thương. Tần lạc Y-Y-M mở mắt ra tới, mắt phượng mê mang chung mang theo một khổ khắc thường yêu dã chi khí, không có hàm giản ngọc diễn ngón tay, lại trực tiếp đem hắn phát gục. Ngoài phòng vang lên vội vàng tiếng bước chân. "Thiếu chủ, Tiêu đại nhân tới, đang ở trong viện." Một đạo trầm thấp nghiêm nghị nam tử thanh âm ở bình phong bên ngoài vang lên. Đúng là vừa rồi Giản Ngọc diễn phái đi tìm Tiêu Văn Bắc nam tử, hắn đứng ở bình phong bên ngoài, cách bình phong tuy rằng nhìn không tới nhà ở nội tình hình, lại có thể cảm giác được một cổ cực kỳ nồng đậm linh lực cùng hỗn độn chi khí ở phòng trong tràn ngập, so với vừa rồi, phòng trong độ ấm hẳn rất nhiều, trong lòng khiếp sợ không thôi. Thiếu chủ cơ nhiên đem thật vất vả được với vạn năm huyền băng ngọc cũng cấp dùng tới. Tân Lạc Y hút Hoàng Suối thai đến một câu tiêu đại nhân, đột nhiên nghĩ đến kia tiêu đại nhân chính là Giản Ngọc diễn tìm tới luyện đan sư, trong lòng tức khắc dùng mình. Hôn Nguyên Thiên Châu tuyệt đối không thể bị phát hiện. Duy nay chi kế là nhất định phải đánh mất Giản Ngọc diễn làm luyện đan sư tiến vào chủ ý, nếu như bằng không, chờ kia 12 giai luyện đan sư phát hiện các thượng. Đến lúc đó lại sát nàng cùng Giản Ngọc Diễn giết khẩu, hối lẫn đều tới không nổi. Giản Ngọc Diễn, ta không cần luyện đan sư, ta chỉ cần ngươi." Làm cho bọn họ đi nàng hai má đỏ hồng, để sát vào hắn bên tai thấp thấp nói, nỗ lực tưởng bảo trì thanh tĩnh. Giản Ngọc Diễn nhìn chăm chú nàng, nói giọng khàn khàn, "Hảo, ta làm cho bọn họ đi." Tân Lạc Ý khẽ cười, trong lòng hơi hơi bùng lòng, nhưng vào lúc này, đột nhiên một trận trời đất quấy quổng. Nàng thân mình ngã xuống mềm mại trên giường, Giả Ngọc Diễn nhích lại gần. Triều Tư Mạc Tưởng Nhân Nhi liền ở trước mắt, Giả Ngọc Diễn tâm thần nhộn nhạo không thôi, chiều nàng hôn qua đi. "No." Ngươi liền bóng người cũng chưa thấy được liền ra tới. Hoàng phủ Viêm khoanh tay đứng ở một viên đại thù hạ, trong mắt tinh quang lập lòe, trên mặt hàm chứa một mạt nhàn nhạt tươi cười, nhìn Giả Ngọc Diễn nơi phương hướng du cười nhẹ nói. Đứng ở hắn phía sau đúng là Tiêu Văn Bác. Diêu Văn Bắc cười cười, vỗ về trên cằm Dâu Hiếu Kỳ nói, không biết thiếu chủ từ chỗ nào làm ra nữ tử, thoạt nhìn thực dáng vẻ khẩn trương. Ha ha, liền vạn năm Huyền Băng Ngọc cũng cho nàng dùng tới. Đó là hắn sư muội, các hồng đệ tử. Hoàng phủ Viêm cũng cười. Bạn tốt ở sơn vẫn luôn đối sư huynh mới thu không lâu cái này đệ tử khen ngợi có thêm, mấy năm nay vẫn luôn ở trước mặt hắn nói nàng tư chất là như thế nào như thế nào xuất chúng. Người lại là như thế nào như thế nào thông minh, Kim Đỉnh Sơn Luyện Đan Đại tái thượng sự càng là đối chính mình nói một lần lại một lần. Tần lạc y kìa. Thiều văn bác đứng mẩy. Đúng vậy, ai, ngọc diễn cái gì cũng tốt, chính là ở nữ sắc thượng, câu nệ chút, phía trước vẫn luôn không muốn làm người gần hắn thân. Cái này hảo, ngươi chuẩn bị vài thứ kia, lập tức là có thể dùng được với, chúng ta đến hảo hảo cộng lại cộng lại. Hoàng phủ viêm ống tay háo phất một cái xoay người chiều phòng trong đi đến, ta lập tức khai lò luyện dược. Thiêu Văn Bắc trong mắt sáng ngời, cũng là ý cười tràn đầy. Ha ha, cuối cùng là nghĩ thông suốt, hắn hiện tại chính là hoàng phủ gia hy vọng, mọi người đều ngóng trông hắn có thể nhanh chóng tiến giai. Ngày sớm đã rơi xuống, ánh trăng mông lung ánh sáng nhạt, từ cửa sổ nghiêng nghiêng bắn vào, tràn ra một thất quanh cũng có khúc khuỷu nhu tình, ám dạ không tiếng động, chỉ có hai cụ thân mình gắt gao dây dưa. Một đêm triền miên, Quyện cực ngủ tần lạc y đi hề mở mông mông đôi mắt ghi, đã là ngày hôm sau giữa trưa, ánh vào mi mắt, là giảng ngọc diễn tuấn giật khuôn mặt, hắn chính ánh mắt ôn nhuận nhìn chăm chú nàng, ôn nu nói, y đi hề nhi, tỉnh, có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái. Tần lạc y đi chấp chấp mắt, nhìn không được ninh mẩy lẩm bẩm ván giận, toàn thân đều không thoải mái. Toàn bộ thân mình giống như bị ô tô nghiền áp quá giống nhau, khó chịu đến lợi hại. Lúc này nàng tóc đen rơi rụng ở gối đầu thượng, một trương trắng non khuôn mặt, tuyết trắng phấn nộn. Xem ra dự tính còn không có giải. Già Ngọc Diễn thần sắc nghiêm trọng, trong mắt lại hiện lên một mạt nhàn nhạt ý cười, hắn đem Tần Lạc Y y trọng lại kéo vào trong lòng ngực, "Chúng ta tiếp tục." Tần Lạc Y y hài mãn đầu góc hát tuyến, "Còn tiếp tục? Sẽ muốn mạng người." Cửa như không cười liếc hắn liếc mắt một cái, lại tiếp tục, "Ta sẽ càng không thoải mái." Đem hắn đẩy ra, Ngồi dậy tới, lúc này mới phát hiện chính mình trên người ăn mặc một kiện tính chất cực hào háo ngủ, hẳn là nàng ngủ hạ lúc sau Giản Ngọc Diễn giúp nàng thay. Trong lòng không khỏi ấm áp. Giản Ngọc Diễn cười khẽ ra tiếng. Có tiếng bước chân ở ngoài cửa vang lên. "Tiểu chủ, đồ vật đã chuẩn bị tốt." "Đã biết, đặt ở cửa đó là." Ngoài cửa người nhanh chóng rời đi. "Ta làm người ngấu chút nước thuốc, ngươi trong chốc lát hảo hảo phao phao, hẳn là liền sẽ không lại khó chịu." Già Ngọc diễn khoác áo dựng lên, chuyển ra bình phong ngoại, thức mau để tiến vào một cái một mét tới cao thùng gỗ, bên trong nửa thùng đen như mực nước thuốc, thương vị nhưng thật ra không khó nghe, còn mang theo một cổ nhàn nhạt hương mội. Không cần, ta có chữa thương đan. Tần lạc ý gì hề nhìn kia đen như mực thủy, liền không nghĩ đi xuống, lưới nhác nằm không nghĩ động. Đây là ta thỉnh tiêu đại nhân cố ý vì ngươi phối chế, ngươi hiện tại trong cơ thể không có linh lực dùng cái này so chữa thương đàn hảo. Già Ngọc Diễn nói, nhìn nàng trên cổ xanh tím dấu vết, ánh mắt tôi sầm lại, đêm qua, hắn động tác đã tận lực mềm nhẹ, lại vẫn là lộng bị thương nàng. Tân lạc ý gì biết Già Ngọc Diễn là một phen hảo ý, chính là kêu đen như mực nước thuốc. Thực sự xem tướng không tốt. Già Ngọc Diễn vẫn luôn lưu ý thần sắc của nàng, cuối cùng hiểu được nàng không phải không thao, mà là là ghét bỏ kia nước thuốc khó coi, nhưng thật ra hắn sơ sót. Phía trước không nghĩ tới này đó. Ta làm cho bọn họ lại một lần nữa đổi một thùng tới. Dẫn theo thùng liền hướng ra phía ngoài đi. Tính, liền này một thùng đi. Tân lạc y gì từ trên giường nhảy xuống, ngăn ở hắn trước mặt. Nàng bản thân là luyện đan sư, chỉ vừa nhìn vừa nghe liền biết kia nước thuốc linh thực đều giới thực xa xỉ. Lại đổi một thùng không nói lãng phí, còn lao sư động chúng. Này một thùng dược ít nhất đến một hai cái canh giờ mới có thể ngao chế ra tới. Ý bảo Giản Ngọc Diễn đem thùng bông, nàng cất bước đi vào, sau đó ngồi xếp bằng ngồi xuống, nước thuốc hạ hảo đến nàng cổ. Giản Ngọc Diễn đứng ở thùng ngoài, hơi hơi mỉm cười, ánh mắt thâm thúy nhu hòa nhìn nàng, trong chốc lát ngươi phao hảo sau, hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ta lại cho ngươi đem phong ấn giải. Tân Lạc Y Lì đột nhiên chống thân thể tới, ngươi có thể giải. Không thể nào? Tử phủ điên phong tu sĩ hạ phương ấn, hắn cơ nhiên có thể giải. Là lão nhân kia phong ấn hạ đến quá cấp thấp vẫn là sao lại thế này? Nhi nàng khiếp sợ đến mắt vượng mở to, mán nhãn hoài nghi bộ dáng, Giả Ngọc diễn bất cười, nhịn không được điểm điểm cái trán của nàng, ta xem qua, kia phong ấn thủ pháp cũng không phải dùng cái gì bí pháp phong ấn, chỉ cần tu vi cũng đủ, sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Ngươi yên tâm, giao cho ta là được. Tu vi cũng đủ. Cái dạng gì tu vi mới cũng đủ? Tân Lạc y nháy chớp chớp mắt, một lần nữa lại ngồi vào nước thuốc chung, vẻ mặt lại càng thêm hồng y, nhịn 15 phút sau, trên người sức lực khôi phục không ít, nàng lập tức từ thùng nhảy ra tới thúc dục hắn động thủ. Già Ngọc diễn làm việc ổn trọng, hắn nếu nói có thể giải, nàng đạo không nghi ngờ, chính là trong lòng nghi hoặc, hắn hiện tại tu vi tới rồi cái gì cảnh giới, thậm chí đôi hắn tu vi tò mò vượt qua chính mình phong ấn có thể giải trừ chờ mong. Nhìn nàng một bộ cấp không thể loại bộ dáng, đảo qua vừa rồi mệt mỏi thái độ, môi đỏ mỉm cười, giả ngọc diễn bật cười lắc lắc đầu. Ý bảo tần lạc y dì ở thạch trên giường đất ngồi xếp bằng ngồi xuống, hắn ngồi ở nàng phía sau, trên tay nạn ra từng đạo phức tạp thủ quyết, một đạo kim quang dần dần hiện lên, một lát sau kim quang càng ngày càng cường, đem tần lạc y dì toàn bộ thân thể bao bọc lấy. Tần lạc y dì nhắm mắt lại, thân thể đối giả ngọc diễn không hề có mâu thuẫn. Nhìn trên mặt nàng hoàn toàn tín nhiệm, Già Ngọc diễn ánh mắt càng thêm nhu hòa. Đem dжерела vốn cổ phần quang chụp nhập nàng trong cơ thể, Thức Mao liền đem nàng trong cơ thể phong ấn lao đi cái sạch sẽ. Chương 3: Thái âm cùng Thái dương. Hảo. Già Ngọc diễn mỉm cười đứng dậy. Tân Lạc Ý trong lòng khiếp sợ vừa vui sướng, lại không lập tức chớp mắt, vận khởi vô thượng kinh, dẫn đường trong cơ thể linh lực độn kinh mạch vận hành một cái chu thiên. Trong cơ thể không hề trở ngại, Phong ấn thật sự hoàn toàn giải trừ. Nàng lại dùng ý niệm khống chế được phù đệ, đem nó triệu ra bên ngoài cơ thể, sau đó lại chìm vào trong cơ thể. Như thế một phen sau, nàng mới mở mắt ra, sáng quắc ánh mắt nhìn phía Giản Ngọc Diễn tôn nhan, cười như không cười nói: "Ngươi nhưng thật ra hảo hảo cùng ta nói nói, đến tụt cùng là cái dạng gì tu vi, mới kêu cũng đủ." Giản Ngọc Diễn giải trừ phong ấn thủ đoạn, cũng chưa miễn quá mức nhẹ nhàng một ít. Nhớ trước đây sư phó vì nàng giải trừ phong ấn khi, khá vậy trước tiên làm không ít chuẩn bị. Loại này phong ấn thủ pháp. Giống nhau tu vi tương đương liền có thể. Già Ngọc diễn trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng nhạc, cười đác. Tần lạc y dì phút chốc trừng lớn mắt. Kêu thanh y dì lào nhân chính là tử phủ điên phong tu sĩ. Chẳng lẽ Già Ngọc diễn cũng là tử phủ điên phong tu sĩ không thành? Sao có thể? Nàng tu vi ở người khác xem ra đã đủ biến thái. Nàng trong cơ thể có nghịch thiên hốn Nguyên Thiên Châu đang không ngừng phóng thích hốn độn chi nguyên, mới có thể ngắn ngủn mấy năm thời gian tu luyện đến Ngọc Phủ Trung Giai. Ta tu vi không phải tu luyện, là nghĩa phụ đem hắn tu vi toàn bộ tán vào ta trong cơ thể làm như sáng tỏ nàng nghi hoặc. Già Ngọc diễn thở dài một hơi, ngồi ở bên người nàng từ từ kể ra. Thần cô nương, bên này thỉnh. Già Ngọc diễn rời đi sau, tần lạc y li hệ bị một người hắc y li hệ nam tử đưa tới một khắc tòa trong viện. Hoàng Phủ Viêm muốn gặp nàng. Hoàng Phủ Viêm, chính là giản ngọc diễn nghĩa phụ, huyền thiên đại lục bảy đại thế gia chi nhất Hoàng Phủ ra gia, gia chủ. Trong viện đứng một cái thanh y dư trung nghiên nam tử, khuôn mặt ngay ngắn, mây kiếm mắt sáng, vẻ mặt mang theo một cổ lâu cư địa vị cao huy nghiêm hơi thở. Tuy rằng hắn cực kỳ che giấu, trên người vẫn là mang theo một cổ giả dối nhược thái độ. Hơi quen thuộc hơi thở, làm tần lạc y dư thực mau xác định, cái này thanh y dư nam tử chính là Hoàng Phủ Viêm. Nàng thân sắc thông dong đi qua. Ba năm trước đây nghe ngươi ổ sư thúc nói, ngươi là võ thánh đỉnh, tu luyện vô thượng kinh bất quá hơn 10 ngày, liền tu luyện ra sao trời chi lực. Không thể tưởng được ngắn ngủn 3 năm thời gian, ngươi thế nhưng tu luyện ra ngọc phủ, hơn nữa là ngọc phủ trung giai. Hoàng phủ Viêm đánh giá nàng hai mắt, từ trước đến nay nghiêm túc khỏe môi lộ ra một nụ cười, đáy mắt chỗ sâu trong lại hiện lên một mạt nghi hoặc. Đối hắn khiến ngỡ, Tần Lạc Y đi chỉ là lẳng lặng nghe. Nàng đã biết Hoàng phủ Viêm cùng ổ sư thúc hai người quan hệ cực hảo, bất quá liền tính như thế, tin tưởng Hoàng phủ cố ý né qua Giản Ngọc diễn làm người tìm nàng tới, khẳng định không riêng gì tới khích lệ nàng. Hoàng phủ Viêm thân là Huyền Thiên Đại Lục bảy đại thế gia chi nhất, Hoàng phủ thế gia gia chủ, trên người cũng không có một tia linh lực dao động, 3 năm nhiều trước, hắn tu luyện tẩu hỏa nhập ma, lại bị người hạ độc ám toán, thiếu chút nữa liền mệnh đều vứt bỏ. Cũng may ổ sư thúc mang theo Giản Ngọc Diễn kịp thời đổi tới. Nói đến xảo cực, đối hắn hạ độc thủ người, cư nhiên chính là lúc trước nàng cùng Giản Ngọc Diễn ở cự thạch lúc sau nhìn đến kia đối nam nữ. Ổ sư thúc mấy năm nay vẫn luôn ngốc tại Huyền Thiên đại lục, chính là lặng lẽ giúp đỡ Hoàng phủ Viêm chữa thương, đáng tiếc cuối cùng vẫn là không có thành công, chỉ phải tang công. Hoàng phủ Viêm không thể do so sợ giật phong, hắn là nghiêm trọng nhất tẩu hỏa nhập ma, nếu không tiêu tán công liền vô pháp giữ được thánh mạng. Ở tán công phía trước, tư nhiên kinh giác đến giảng ngọc diễn cư nhiên là cực kỳ hiếm thấy hốn độn thể chất, so nàng bẩm sinh thánh thể còn hiếm thấy, đó là một loại chỉ tồn tại với trong truyền thuyết thể chất, có thể cất chứa hết thể linh lực. Đại hỷ giới, liền cùng ổ sư thuốc còn có hoàng phủ ra nguyên láo cấp nhân vật cùng nhau, dùng bí pháp đem trong cơ thể tu vi một chút một chút tán nhập giảng ngọc diễn ở trong thân thể, mấy ngày trước, vừa mới mới vừa chuyển công xong, nơi đây sự một. Đã sớm nghe nói Bồng Lai Tiên Đảo buộc phát YouTube con nước lớn ổ sư thúc liền mượn hoàng phủ Viêm Bạch Ngọc đại chạy về Bồng Lai Tiên Đảo. Từ hoàng phủ Viêm trong viện ra tới khi, Tân Lạc Y li trên tay nhiều một khối cổ xưa màu xanh biếc ngọc giản, nàng đem ngọc giản niết ở trong tay, mắt phượng trung hiện lên một mặt ngưng trọng. Trong ngọc giản là thượng cổ tu luyện công pháp Thái Âm thần kinh. Giản ngọc diễn trong tay cũng có đồng dạng một khối ngọc giản, đó là thần mặt trời kinh. Già Ngọc Diễn còn không có trở về, rời đi khi hắn nói được mơ hồ, nàng còn tưởng rằng hắn là gia cửa làm việc, cùng Hoàng phủ Viêm gặp qua lúc sau mới biết được, Già Ngọc Diễn còn tại đây trong nhà mật, ở một tòa cố ý vì hắn tu sửa phòng tu luyện, hắn mỗi ngày đều sẽ tiêu tốn mấy cái canh giờ, dùng vạn năm huyền băng ngọc cấp chế trên người nóng nảy Thái Dương chi lực. Thái Dương chi lực quá mức cường đại, phía trước ta dùng Thái Dương công pháp tu luyện năm hoa tụ đỉnh, đã thành công tu luyện ra một hoa Vạn năm Huyền Băng Ngọc tuy rằng có thể tạm thời áp chế hắn không tấn giai, rốt cuộc không phải vạn vô nhất hết. Hoàng phủ Viêm chính là ở dùng Thái Dương chi lực ngưng tụ năm hoa tụ đỉnh là lúc tẩu hỏa nhập ma, này hai khối thượng cổ ngọc giản là hắn trăm năm trước được đến, nam tử tu luyện Thái Dương Tâm Kinh, thái âm tâm kinh còn lại là cấp nữ tử tu luyện. Hắn tu luyện Thái Dương Tâm Kinh số gần trăm năm, ngưng tụ ra một hoa lúc sau, dần dần phát giác không thích hợp. Sau lại lại cẩn thận nghiên cứu công pháp, mới hiểu được muốn chân chính dùng Thái Dương Tâm Kinh ngưng tụ ra năm hoa, không chỉ có muốn tu luyện Thái Dương Tâm Kinh, lại còn có đến cùng tu luyện Thái Âm Tâm Kinh nữ tử song tu. Đáng tiếc minh bạch đến quá muộn, ngưng tụ linh hoa khi không thể song tu, tu luyện liền đi vào kỳ đồ, mặc dù sau lại nhận thấy được không thích hợp tưởng đến ngủ, cũng đã muộn. Không nghĩ tới ở tử phủ điên phong phía trên, còn muốn tu luyện Ngũ Linh tụ đỉnh mới có khả năng trạm đến tiên giới ảo diệu. Ngũ linh tụ đỉnh cần phải đem đan điền trung tu luyện đến tử phủ điên phong phù đệ, dẫn đường nhập tiên đại huyền nội, hóa thành nhất bổn nguyên kim, mục thủy hỏa thổ năm loại thế giới bổn nguyên nguyên tố, chỉ cần đem năm loại bổn nguyên linh lực tu luyện ra tới, hóa ra năm đóa linh hoa là có thể nắm giữ trong giới tự nhiên này năm loại nguyên tố. Hô mưa gọi gió, di sơn đảo hải, không chỉ có thực lực cường đại, thọ nguyên cũng sẽ tăng nhiều. Tân lạc y dì ấy vẫn là lần đầu tiên nghe thế loại cách nói, cho tới nay, nàng đều cho rằng tu vi tới rồi tử phủ liên phong, trên đại lục này chính là lợi hại nhất tồn tại. Mở ra bàn tay, nhìn chăm chú trong tay màu sắc xanh biếc thông thấu ngọc giản, ánh mắt lập lẻ. Hoàng phủ viêm đem ngọc giản cho nàng, hy vọng nàng có thể mau chóng tu luyện thái âm tâm kinh, trợ giản ngọc diễn rút một tay, nếu ở không có được đến thái âm lực phía trước và năm Huyền Băng Ngọc vô pháp pháp chế trong thân thể hắn thái dương chi lực, nhất cử phá can bích chướng kết ra linh hoa, nếu không nhiều ít năm, Giả Ngọc Diễn cũng sẽ như hắn giống nhau tẩu hỏa nhập ma. Thiên Địa Thủy, Âm Dương phân, Viên Minh có tượng, Tịnh Triệt vô ngẩn, Dưỡng Linh Quang với ở đỉnh, Gia Tuệ chiếu với Tam Thanh Nàng đem thần thức tham nhập Ngọc Giản, có màu bạc cổ xưa tự thể ở trong Ngọc Giản lập loè, số lượng từ không nhiều lắm, chỉ có ngắn ngủn 50 tự mà thôi. Tân Lạc y liếc xem xong sau, trong lòng chấn động không thôi, tuy có chút giống thật mà là giả, nhất thời vô pháp lý giải tấu triệt, cũng cảm thấy này Thái Âm Kinh Bắc Đại tinh thông, cùng Thiên Địa Đại Đạo tương hợp. Nàng ở trong lòng yên lặng lại niệm hai lần, càng có một loại rộng mở thông suốt cảm giác, đối tu luyện chi đạo có càng sâu thiết hiểu được. Thật lâu sau lúc sau, nàng đem thần thức tử ngọc giản bên trong lui ra tới, ngồi xếp bằng ngồi ở trên dương đất, tĩnh tâm ngưng thần, dụng tâm hiểu được Thái âm thần kinh cùng thần mặt trời kinh chỉ thích hợp tu luyện linh hoa khi dùng, công năng tu luyện vô thượng kinh đảo sẽ không xung đột. Na ngưng thần hiểu được thái âm thần kinh, cư nhiên chút nào bất giác thời gian trôi đi, chờ nàng từ trầm tư trung tỉnh quá thần tới thời điểm, ngày sớm đã rơi xuống, ánh trăng rưng lên, nhàn nhạt thánh tr chiếu vào trong viện, vì trong viện độ thượng một tầng ngân huy. Già ngọc diễn ngồi ở nàng bên cạnh người không xa. Ánh mắt ôn nhuận nhìn chăm chú nàng. Thấy nàng từ tu luyện trung rời khỏi tới, Hoàn Mỹ môi mỏng biên tràn ra một nụ mặt trong sáng tươi cười. Hai người nói trong chốc lát lời nói, Giả Ngọc diện ý bảo nàng sớm một chút nghỉ ngơi, sau đó đứng dậy đi trong viện thư phòng, ở thư phòng an trí xuống dưới. Tân Lạc Y li nhẹ nhàng thở dài một hơi, đen nhánh trong mắt hiện lên một mặt đau lòng, nhìn hắn rời đi bóng dáng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Thái Dương chi lực thập phần giữ rặn. Muốn cưỡng chế đem kia cổ lực lượng áp chế xuống dưới không tấn dai, cho dù dùng vạn năm huyền băng ngọc, cũng đến chịu đựng phi thường thống khổ tra tấn. Hoàng phủ Viêm cùng ổ sư thúc sớm đã vì hắn chuẩn bị vài tên tư chất dung mạo đều dị thường xuất chúng nữ tử, mấy năm nay các nàng đều hoặc nhiều hoặc ít tu luyện ra thái âm chi lực, lại bị Giản Ngọc diễn thái độ thập phần kiên quyết cự tuyệt, cho dù mỗi ngày đều phải chịu đựng ba bốn canh giờ thái dương chi lực đốt thể chi đau cũng không có cùng các nàng chung bất luận cái gì một người song tu. Ngày thứ hai giữa trưa qua đi, giả ngọc diễn lần thứ hai biến mất không thấy, hắn rời đi khi tần lạc y y bất động thanh sắc, lại ở hắn biến mất một lát sau, lạc yên theo đi lên. Đặc chế phòng tu luyện dưới mặt đất mấy chục mét chỗ sâu trồng, chừng hai mươi mét khoan, ba mươi mét trường, bên trong chỉnh chỉnh tề tề đặt rất nhiều khối băng. Giả ngọc diễn nhắm mắt ngồi xếp bằng ngồi ở vạn năm Hàn băng ngọc thượng, Nơi đó độ ẩm ít nhất là dưới không mấy chục độ, hắn trên trán lại đại tích đại tích đổ mồ hôi thủy, quần áo ướt đẫm, tuấn nhan đỏ bừng, thái dương gân xanh sôi sục không ngừng nhảy lên. Tân Lạc Y Lià nắm chặt nắm tay, thật sâu hút mấy hơi thở, xoay người bay nhanh rời đi. Đi ra tầng hầm ẩm, nàng thấy được Hoàng phủ Viêm. "Thần cô nương, ngươi suy xét đến như thế nào?" Giả Ngọc diễn tu luyện ơi, chính là trọng địa, nếu không phải hắn cho phép Tần lạc y đi hãy biết chính mình là không có khả năng đi xuống. Ta sẽ tu luyện thái âm thần kinh. Mỉ môi, tần lạc y đi hãy mở miệng trầm giọng nói, mắt phượng trung hiện lên một mặt rứt khoát chi sắc. Hoàng phủ viêm trong mắt sáng ngời. Mỉm cười từ trên tay gỡ xuống một cái cổ xưa nhẫn chữ vật đưa tới tay nàng thượng. Nơi này có hoàng phủ gia tộc hiện nay sở hữu hôn độn tinh thạch. Ngươi có thể dùng nó tới tu luyện thái âm thần kinh. Ngươi yên tâm. "Tu rằng đến nay tu luyện Thái Âm Thần Kinh đối với ngươi tu vi có tổn hại, chờ ngươi sư đệ thuận lợi ngưng tụ ra một đóa linh hoa, vượt qua này cửa ải khó khăn, ta hoàng phủ gia sẽ tận khả năng trợ ngươi tu luyện." Tân Lạc Y Ly nhận lấy nhẫn chữ vật, kéo kéo khóe môi. Nàng cũng không phải là vì cái này mới quyết định tu luyện Thái Âm Thần Kinh, sở dĩ ngày hôm qua không có hồi đáp hắn, là bởi vì nàng muốn đích thân xác nhận hắn nói chính là thật sự. Hơn nữa tu luyện Thái Âm Thần Kinh Có lẽ đối những người khác tu vi có tổn hại, đối nàng tu vi lại hoàn toàn không ngại. Không khách khi đem nhẫn chứa vật nhật lấy, trở lại trong viện, còn chưa ngồi định rồi, liền có người tới gõ cửa. Tới chính là một vị trung niên nữ tử, họ ông danh cầm, tướng mạo đoan trang, cử chỉ ưu nhã, lời nói giàn lại thập phần hài hước sáng sảng, thực làm cho người ta thích. Đây là hoàng phủ viêm phái tới cho nàng giảng giải thái âm thần kinh sư phó. Can là cao giai công pháp Càng là thơm ảo, càng không dễ dàng hiểu thấu đáo. Tần lạc y y hề minh bạch hoàng phủ viêm là sợ chính mình ở lĩnh ngộ thái âm thần kinh thượng trì hoán quá nhiều thời gian. Nàng cũng tưởng nhanh lên đem thái âm chi lực tu luyện ra tới, cùng ông cầm nói nói mấy câu, liền đem thái âm thần kinh thượng chính mình có chút không rõ địa phương hỏi ra tới. Ông cầm rất là kiên nhẫn nhất nhất cho nàng giảng giải. Ở giảng ngọc diễn trở về phía trước, ông cầm rời đi. Hai ngày lúc sau. Nàng bắt đầu thử tu luyện thái âm thần kinh, trước dùng vô tướng dẫn ra hôn độn chi nguyên chung một bộ phận hôn độn chi lực, sau đó dùng thái âm thần kinh đem hôn độn chi nguyên chuyển hóa vì thái âm chi lực. Thử mấy chục vài lần lúc sau, cư nhiên liền thành công luyện ra tới một sởi thái âm chi lực tới, tuy rằng không quá thuần túy, lại cuối cùng là luyện ra tới. Tần lạc y dị áp lực trong lòng hưng phấn, lại tiếp tục tu luyện. Đến ngày hôm sau buổi sáng... Nàng cư nhiên được đến đầu Hà Lan lớn nhỏ thái âm chi lực, hơn nữa so với lúc ban đầu luyện ra tới, thuần túy vài lần. Chương 4 Phẫn Nộ Cũng may Giảng Ngọc Diễn bị Thái Dương chi lực bất thể, cũng không phải mỗi ngày đều sẽ phát tác, giống nhau đều là quá hai ba thiên tài phát tác một lần. Bất quá cho dù như vậy, mỗi lần nhìn đến Giảng Ngọc Diễn, nghĩ đến hắn phát tác là lúc hiếu thắng chịu đựng khó có thể tưởng tượng kịch liệt thống khổ, tần lạc ý hề liền rất là đau lòng. Già Ngọc Diễn mỗi ngày đều sẽ rút ra rất nhiều thời gian bồi nàng khắp nơi đi dạo. Nơi này là Thiên Long núi non nhất bên ngoài. Ly này gần nhất một tòa thành trấn ở ngang rặng ở ngoài. Nơi đó dân cư chừng mấy chục vạn. Huyền Thiên đại lục tuy rằng linh lực dư thừa, không có thiên phú không thể tu luyện phàm nhân vẫn là có rất nhiều. Bất quá ở Thiên Long núi non bên ngoài thành trấn người, phần lớn đều là tu sĩ. Thiên Long núi non ở vào hoàng phủ gia tộc lãnh địa trong vòng. Giản Lược Ngọc Diễn trong miệng Nàng biết Huyền Thiên Đại Lục bảy đại siêu cấp thế gia, trừ bỏ nàng đã biết đến Liêu gia, Phượng gia, Đoan mục gia, Trần gia, Hoàng phủ gia ở ngoài, còn có Thác Bạc gia cùng Thượng Quang gia. Bảy đại thế gia mỗi một nhà đều chiếm cứ ngàn vạn giặm mở mang địa bàn, toàn bộ Huyền Thiên Đại Lục thượng nhân khẩu đông đảo, chừng ngàn tỷ chi chúng, như thế mở mang địa vực, tu sĩ nếu là chỉ dựa vào thần hồn mà đi, tưởng tư một cái thế gia địa bàn đi đến một cái khác thế gia địa bàn, Không, có mấy năm thời gian, căn bản vô pháp tới, có thể qua sông hư không bạch ngọc đài cũng không phải mỗi người đều có thể có được độ vận. Vì giải quyết một vấn đề này, phương tiện tu sĩ đi ra ngoài, bảy đại thế gia tiêu phí vốn to, luyện chế một ít tốc độ cực nhanh phi hành pháp khí, cố định đi tới đi lui với một ít đại thành thị chi gian, tu sĩ chỉ cần chi trả cũng đủ ngân phiếu là có thể đủ tiết kiệm rất nhiều lên đường thời gian. Thiên Long núi non phạm vi mấy chục vạn dặm, Bên trong có rất nhiều linh thú, mảnh đất trung tâm càng là cực nguy hiểm, bất quá nguy hiểm cũng kỳ ngộ cũng tồn tại. Nơi này linh khí dư thừa, có rất nhiều linh thực sinh trưởng ở chỗ này, núi non càng có có thể tu luyện tinh thạch, linh thú trên người cũng cả người là bảo, thậm chí còn có rất nhiều viễn cổ tu sĩ từng ở chỗ này ẩn cư. Di lưu có không ít động phủ, cho nên ngày thường đều có rất nhiều tu sĩ tụ tập ở núi non bên ngoài, mỗi ngày đều có Người kết bạn thâm nhập núi non bên trong thám hiểm tầm bảo. Ngày ấy nàng phao nửa ngày hồ kêu cừu cừu hồ, nghe giảng ngọc diễn nói bên trong thật sự có cổ quái, tần lạc y lito mò lại chạy tới hai lần, ban ngày hồ nước xanh biếc, chung quanh bách hoa nở rộ, cây ăn quả rất nhiều, hương thơm tập người, liếc mắt một cái nhìn lại giống như thế ngoại đảo viên giống nhau, tới rồi hoàng hôn rơi xuống là lúc, mặt hồ phút chốc biến đổi, có quỷ dị màu đen xương mù từ hồ trung tâm bốc lên dựng lên. 3 ngày sau, Giả Ngọc Diễn thai dương chi lực lần thứ hai phát tác, hắn đi phòng tu luyện sau, vông cầm tới, tiếp tục giáo nàng thai âm thần kinh, cùng nhau tới còn có thần sắc có chút ngưng trọng hoàng phủ viêm. Từ mấy ngày nay Giả Ngọc Diễn đãi tần lạc y thì hề bộ ráng, hắn sớm minh bạch Giả Ngọc Diễn đối tần lạc y thì hề coi trọng, với tần lạc y thì tu vi có tổn hại thai âm thần kinh, hắn cũng không có đối giả Ngọc Diễn đề qua, liền sợ hắn sẽ phản đối. Thai âm thần kinh tu luyện rất khó Lần trước chọn lựa nữ tử trung, nhanh nhất tu luyện ra Thái âm chi lực, cũng tiêu phí nửa năm thời gian. Hoàng phủ Viêm hy vọng Tân Lạc Yy có thể bế quan tập trung tinh thần tìm hiểu Thái âm thần kinh, tu luyện ra Thái âm chi lực, càng sớm đem Thái âm chi lực cùng Thái dương chi lực dung hợp, đối giản ngọc diễn càng có chỗ lợi. Ờ hắn xem ra, Tân Lạc Yy liền tính tư chất lại hảo, lại có ông cầm ở một bên cẩn thận chỉ đạo, tu luyện ra Thái dương chi lực cũng ở nửa năm phía trên mà muốn đem thai âm chi lực ngưng tụ ra nhất định lượng tắc yêu cầu càng lâu thời gian. Già Ngọc diễn tình huống không dung lạc quan, kia vạn năm huyền băng Ngọc không biết có thể áp chế hắn bao lâu không tấn dài. Lần trước người nói ngưng tụ linh hoa thời điểm còn cần chuẩn bị trận pháp. Trận pháp giống nhau bao lâu có thể chuẩn bị tốt? Tần lạc y gì đột nhiên hỏi Hoàng Phủ Viêm. Hoàng Phủ Viêm thấy nàng hỏi đến kỳ quái, nhìn nàng một cái, lại vẫn là mở miệng, nửa tháng là có thể chuẩn bị tốt chư bộ trận pháp, còn phải chuẩn bị một ít pháp khí cùng đang ứng dược, nhưng tụ linh hoa không thể so tử phủ phía trước tấn giai, chỉ cần có thể phá tan bích chướng không tẩu hỏa nhập ma là có thể thuận lợi tấn giai. Linh hoa ngưng tụ thành thời điểm, sẽ có cường đại lôi kiếp buông xuống, hơi một không thận, liền ở bị cường đại lôi kiếp phách đến tan xương nát thịt, nhớ trước đây hắn ngưng tụ linh hoa là lúc, thiếu chút nữa đã bị phách đến tan xương nát thịt. Vài thứ kia, ngươi có thể bắt đầu chuẩn bị Tân lạc y ghi hề nhàn nhạt nói, thái âm thần kinh ta đã hiểu thấu đáo, đã tu luyện một ít ra tới. Cái gì? Vông cầm thất thố la hoàng lên, lúc này mới mấy ngày thời gian mà thôi, nàng sao có thể nhanh như vậy liền tu luyện ra thái âm thần kinh. Hơn nữa nàng còn chỉ cho nàng thô sơ giản lược giảng giải một phen mà thôi, thậm chí còn không có thâm nhập. Hoàng phủ viêm cũng rất là khiếp sợ, đen nhánh trong ánh mắt hiện lên sáng quắc tinh quang. Nghe đến Ổ Sơn nói nàng tu luyện vô thượng kinh, bất quá hơn 10 ngày thời gian liền tu luyện ra huyền phủ chi lực, biểu tình trở nên rất là kích động. Ha ha, hắn lãng cười ra tiếng. Mấy năm thời gian, nàng tự huyền phủ tu luyện tới rồi Ngọc phủ, ngắn ngủn thời gian có thể hiểu được thái âm thần kinh, đem thái âm chi lực tu luyện ra tới, cũng không phải không có khả năng, chỉ là này tu luyện thiên phú, thực sự quá biến thái chút. Thật tốt quá, bất quá trận pháp cũng không nóng nảy. Và Nam Huyền Băng Ngọc lại áp chế Ngọc Diễn trong cơ thể Thái Dương chi lực 1 2 năm thời gian, hoàn toàn không thành vấn đề, chờ ngươi trong cơ thể Thái Âm chi lực cũng đủ cường đại rồi, lại chuẩn bị cũng không muộn. Độ Lôi Kiếp nơi yêu cầu cực kỳ bí ẩn mới được, càng sớm chuẩn bị, bị người phát hiện khả năng tính càng lớn. Tân Lạc ý ánh mắt chợt lóe, trực tiếp tế ra Ngọc phủ, ở Ngọc phủ một góc, có một cổ khác biệt lực lượng ở chìm nổi, kia cổ lực lượng thập phần tinh thuần, trường chứng, chứng bổ câu lớn nhỏ. Lại có mấy ngày thời gian, ta có thể ngưng tụ ra càng nhiều. Hoàng phủ viêm trừng mắt nàng phủ đệ, nửa ngày cũng chưa hoán quá khí nhi tới, tần lạc y y ở đâu chỉ là biến thái. Đó là biến thái chung biến thái A. Hán tinh lấy ra tới những cái đó nữ tử, trong đó ngộ tính tốt nhất, trước hết tu luyện ra thái âm chi lực, hiện tại trong cơ thể thái âm chi lực, chỉ sợ cũng không có nàng một nửa. Vông cầm từ lâu nói không ra lời, nhìn tần lạc y y ánh mắt dị thường lửa nóng. Đấy mắt lại toàn là thương tiếc Ngay sau đó tần lạc y dư tu luyện thiên phú như thế chi cao Thiếu chủ lại như vậy thích nàng Về sau cùng thiếu chủ song tu Kia chính là trời đất tạo nên một đôi nhi Tần cô nương Láo phu tuy rằng hy vọng ngọc diễn có thể sớm ngày điều hòa hảo Trong cơ thể thái dương chi lực Nhanh chóng ngưng ra một đoá linh hoa Cũng không hy vọng ngươi quá mức hao tổn ngươi tu vi Hoàng phủ viêm khiếp sợ lúc sau Cũng tỉnh quá mùi vị tới tu luyện với nàng hiện tại vô ích hai âm chi lực, vốn là chí hoán nàng tu vi, hắn tuy rằng đã cho nàng hỗn độn tinh thạch, những cái đó tinh thạch đượng sao trời chi lực chính là toàn bộ hấp thu, cũng không đủ để ngưng tụ ra nhiều như vậy thái âm chi lực tới, phía trước hắn cũng không có dự đoán được, thần lạc y liễu vi giản ngọc diễn, cư nhiên sẽ như thế không chút nào bổn xỉn đại lượng hao phí bản thân phủ đệ chi lực tới ngưng tụ thành thái âm chi lực. Nhìn về phía nàng ánh mắt nhu hòa thân thiết rất nhiều, Tân Lạc ý hơi hơi mỉm cười, đem phù đệ triệu hồi trong cơ thể, tiền bối cứ việc đi chuẩn bị chính là, ta trên người còn có một ít hỗn độn tinh thạch, cũng đủ ngưng tụ hắn tấn giai khi thái âm chi lực. Nàng đối hoàng phủ viêm phía trước thật không có cái gì đặc biệt cảm giác, nghĩ đến hắn thu giản ngọc diễn làm nghĩa tử, đem tu vi tán nhập giản ngọc diễn trong cơ thể, tương lai có thể có một cái tu luyện linh hoa cùng giả, bất quá là vì chính hắn suy nghĩ thôi. Lúc này nghe hắn trong giọng nói đối chính mình ẩn ẩn quan tâm chi ý, biết người này cũng không phải cái loại này vì chính mình ích lợi liền không màng tất cả người. Hoàng phủ Viêm cũng không có hỏi nàng Hỗn Độn tinh thạch là từ đâu được đến, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, trầm giọng nói, về sau ta hoàng phủ gia tộc được đến Hỗn Độn tinh thạch, đều sẽ cấp cô nương lưu trữ tu luyện, thẳng đến cô nương tu luyện đến tử phủ điển phong. Hắn chỉnh trọng ứng thuận hứa hẹn. Tân Lạc Y Li đối hắn hảo cảm lại nhiều vài phần. Cái này Hoàng phủ Viêm, đạo thật là cái người có cá tính, chứ không được cùng ổ sư thúc giao hảo. Nửa đêm thời gian, Giả Ngọc diễn từ phòng tu luyện trung ra tới, ra phòng tu luyện hắn cũng không có trực tiếp hồi trong viện, mà là nuốt phục một viên linh đan, đem trên người xử lý sạch sẽ, điều tức một lát mới đi rồi trở về. Tân Lạc Y phòng trong đen nháy một mảnh. Hắn đứng ở cửa, tường đẩy cửa tiến vào, tay đụng phải trên cửa, lại thả xuống dưới, yên lặng đứng thẳng một lát xoay người trở về thư phòng. Tân Lạc Y nhìn trong cơ thể thái âm chi lực đã có chứng bổ câu lớn nhỏ, Hoàng phủ Viêm nói qua, lại có gấp đôi lớn nhỏ, là có thể đủ làm giản ngọc diễn ngưng tụ linh hoa, bất quá vì bảo hiểm khởi kiến, nàng cố ý nhiều luyện chút. Hoàng phủ Viêm bắt đầu chuẩn bị bố trí trận pháp, phát ra hiệu lệnh, triệu tới vài vị bố trí trận pháp đại sư, lại cố ý triệu chút đứng đầu cường giả lại đây. Thiêu Văn Bắc Tắc bắt đầu luyện đan, Luyện chế đan dược trừ bỏ hắn, còn có hắn sư phụ, một cái thập tam giai cực phẩm luyện đan đại sư, cũng là hoàng phủ Viêm thống trị địa vực giai đừng tối cao luyện đan đại sư. Hết thảy đều ở bí ẩn mà có thứ tự tiến hành. Chỉ là bọn hắn làm được lại bí ẩn, cũng làm Giản Ngọc Diễn đã nhận ra khác thường, bắt đầu còn tưởng rằng hoàng phủ Viêm lại muốn cho chính mình cùng những cái đó nữ tử nhất nhất song tu, lấy được đến các nàng trong cơ thể thái âm chi lực. Sau lại biết được cùng chính mình song tu chính là Tần Lạc Yiye, hơn nữa Tần Lạc Yiye đã ở ngắn ngủn thời gian tu luyện ra cũng đủ thái âm chi lực, không khỏi lại tức lại giận lại cấp, mặt lạnh lùng từ hoàng phủ viêm trong viện ra tới, thẳng đến Tần Lạc Yiye mà đi, trước khi đi hung hăng ném xuống một câu: "Các ngươi cũng không cần lo lắng chuẩn bị cái gì, kia thái dương chi lực, ta sẽ toàn bộ tan đi." Tần Lạc Yiye đang ở trong viện cầm một quyển Huyền Thiên Đại Lục chí nhìn, thân thái nhàn nhã thích trí. Giả Ngọc Diễn trong lòng càng đau. Hắn tiến lên gắt gao đem nàng ôm tiến trong lòng ngực, thân xác tự trách lại ấy nãy, nếu không phải hắn sơ sẩy, nàng sao có thể hiện tại liền tu luyện Thái Âm thần kinh. Như thế trong thời gian ngắn tu luyện Thái Âm thần kinh, đó là ở tiêu hao quá mức nàng tu vi cùng tinh khí a. Làm sao vậy? Đống Nhiên bị Giả Ngọc Diễn ôm đến thật chặt, tần lạc y hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống. Đi, ta lập tức mang ngươi đi. Chúng ta hồi phiêu miểu tông đi." Giang Ngọc Diễn hơi hơi buông ra tay, trên người thần hồng hiện ra, mang theo nàng liền nhảy vào không trung. "Ngọc Diễn, ngươi nghe ta nói, phía sau có mấy đạo thần hồng đuổi sát mà đến, chớp mắt lại bị ném thật sự xa, thực mau hai người liền lực ra mấy ngàn dặm. Nhìn nhìn phía sau, cảm giác được Giản Ngọc Diễn trên người áp lực phẫn nộ, còn có hy vọng hướng nàng khi thâm nùng ấy nãy cùng tự trách. Tân Lạc Ý lý trong lòng vừa động, đột nhiên liền minh bạch Phiêu miểu tông khẳng định là phải đi về, bất quá đến chờ một chút, đối đái ngươi tu luyện ra Linh Hoa lại trở về cũng không muộn. Nàng lại cười nói, nhà đồng đốc. Già Ngọc diễn nhìn nàng, ngón tay xoa nàng đỉnh đầu, Linh Hoa không quan trọng, bọn họ cư nhiên như thế thương tổn ngươi. Ta sẽ không lại tu luyện Linh Hoa. Nguyên bản hắn là phải đợi ý khi hề nhi tu luyện đến tử phủ điên phong thời điểm, lại cho nàng thái âm thần công. Trưng năm nháy mắt hạ gục. Tân Lạc ý gì trước mắt hiện lên giản ngọc diễn ở tràn đầy hàn băng phòng tu luyện trung thống khổ chống cự thái dương chi lực bộ dáng, mắt phượng trung tràn đầy không tán đồng lắc đầu. Không được, kia linh hoa là nói không tu liền không tu sao? Hắn tiếp thu chính là hoàng phủ viêm lực lượng, hoàng phủ viêm đã sớm ngưng ra một đóa linh hoa, hắn là ở ngưng kết đệ nhị đóa linh hoa thời điểm tẩu hỏa nhập ma, nếu có một ngày vạn năm huyền băng ngọc cũng vô pháp áp chế kia cổ lực lượng cường đại, linh hoa ngoài ý muốn hình thành Hắn cũng khó thoát tẩu hỏa nhập ma kết cụ. Hoàng phủ viêm tu luyện thần mặt trời công, tẩu hỏa nhập ma sao còn có thể đủ chậm rãi tán công sống sót, này bản thân chính là một cái kỳ tích. Cũng không phải tất cả mọi người có hắn như vậy tốt vật khí, rất nhiều tu si chính là tẩu hỏa nhập ma lúc sau trực tiếp mất mạng. Già ngọc diễn ngự hồng mà đi tốc độ chưa giảm, nhìn tần lạc y đi trong mắt lo lắng, hắn trong lòng ấm áp, bởi vì sinh khí mà sắc bén rất nhiều ánh mắt nháy mắt nu hòa không ít. Ý hề nhi, ngươi không cần lo lắng. Hoàng Phủ Viêm có thể nói đậu ý hề nhi tu luyện thái âm thần kinh. Chuyện của hắn, ý hề nhi khẳng định là đã biết, nói không chừng còn đã từng mang ý hề nhi tới hắn phòng tu luyện xem qua. Nghĩ đến đây, hắn ánh mắt lần thứ hai ám ám. Ta tuy tiếp nhận rồi hắn thái dương chi lực, không tu luyện ra linh hoa phía trước muốn tan đi, kỳ thật là thực dễ dàng. Tan công là thực dễ dàng, bất quá đồng thời tan đi. Còn có hắn mấy năm nay từ Hoàng Phủ Viêm nơi đó được đến tu vi, có lẽ liền hắn trước kia tu vi cũng khó giữ được, bất quả hắn cũng không có tính toán đem lời này nói cho tần lạc ý hề. Hoàng Phủ Viêm con hắn làm ý hề nhi tu luyện thái âm thần kinh, không màng làm như vậy sẽ đối ý hề nhi thân thể cùng tu luyện tạo thành trọng đại thương tổn cách làm làm hắn cảm thấy dị thường phẫn nộ, đồng thời cũng có chút hối hận lúc trước hắn không nên nhất thời mềm lòng liền đáp ứng tiếp thu truyền thừa. Lúc ấy Hoàng phủ Viêm đã thập phần nguy hiểm, sư phó nói cho hắn cho dù tán công cũng không nhất định có thể giữ được cái mạng, bất quá khi đó hắn lo lắng cư nhiên không phải chính mình sinh mệnh đem tổn, mà là đã không, có hắn che chở. Hoàng phủ gia nguyên bản ngàn vạn giẫm lên thổ quốc gia sẽ bị cái khác mấy đại thế tộc chia cắt như tằm ăn lên, nguyên bản ở trên mảnh đất này an cư lạc nghiệp tu sĩ cùng phàm nhân đều sẽ không thể tránh khỏi cuốn vào cường giả gian chiến tranh. Hoàng phủ Viêm thân là tử phủ Điện Phong tu sĩ, cũng không ỷ thế hiếp người, ỷ mạnh hiết yếu, sự sự càng là thập phần công chính, ở hoàng phủ gia địa giới trong vòng, cực chịu người tôn kính, thậm chí ở toàn bộ Huyền Thiên Đại Lục thượng thanh vọng cũng là cực cao. Càng có rất nhiều tu sĩ bởi vì ngưỡng mộ hắn, cố ý từ cái khác địa phương không ngại cực khổ đi vào nơi này đặt chân. Tuy chỉ ở trung ngắn ngủn 1 tháng thời gian, hoàng phủ Viêm cơ trí, rộng rãi Cho dù tẩu hỏa nhập ma lâm vào sinh mệnh tuyệt cảnh, cũng vô pháp tiêu ma hắn cường giả ý chí, này đó đều làm hắn kính nghệ không thôi. Bởi vì kính nghệ, bởi vì hắn cũng tưởng biến cường, cho nên hắn tiếp nhận rồi hoàng phủ viêm truyền thừa, cũng gánh vác khởi về sau bảo hộ này phiến lanh thổ trách nhiệm, thái dương chi lực phát tác khi thống khổ. Cho dù lại đau, hắn cũng có thể chịu đựng, nhưng là hắn không thể chịu đựng chính là bởi vì chính mình, cư nhiên làm ý gì hả nhi đã chịu thương tổn. Hắn biến cường ngốn dị chính là vì bảo hộ Y Liễu Nhi. Hoàng phủ Viêm Chí Tuệ rộng lớn, lòng mang tiên hạ, hắn có thể lý giải, bất quá, vì hắn tiên hạ, hắn cư nhiên lựa chọn thương tổn Y Liễu Nhi, hắn bất ngờ, càng phẫn nộ khó nhịn. Tan đi thái dương chi lực, Tân Lạc Y Liễu nghe vậy giật mình, không nghĩ tới Giản Ngọc Diễn cư nhiên dễ dàng nói ra nói như vậy tới, đáy lòng chỗ sâu trong một góc đột nhiên biến mềm. Một cổ khắc thưởng chua xót cảm giác ở trong lòng bốc lên dựng lên. Già Ngọc diễn hơi hơi mỉm cười, vươn tay xoa xoa nàng đỉnh đầu tóc đen, tần lạc ý ánh mắt nhẹ lóe, đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào nói cho hắn tu luyện Thái Âm Tâm Kinh cũng không sẽ thương tổn chính mình, hắn không cần như thế sinh khí khí, lượng đạo thần hồng đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, thật như kia chớp hướng bọn họ bắn qua. Hai người ngước mắt nhìn lại. Kia nói thần hồng cực nhanh Bất quá chớp mắt thời gian liền đến bọn họ trước mặt, ngăn cản bọn họ đường đi. Một cái một bạch lương đạo thân ảnh, màu xanh lá thân ảnh, đứng là đem nàng sẽ rách hư không lộng tới nơi này tới lão nhân, một cái khắc nàng cũng rất quen thuộc, là Đoan Mục trưởng anh bên người Tư Mã Ngọc. Tân Lạc Yiye, công tử nhà ta đâu? Tông Vô Ảnh trong mắt tinh quang lập lòe, nhìn Tân Lạc Yiye, lại nhìn về phía nàng bên cạnh Giản Ngọc diễn, sắc mặt lặng yên thay đổi mấy lần. Lấy hắn tu vi Tự nhiên cảm giác được đến, giả ngọc diễn trên người hơi thở thực không bình thường. Tần lạc y ghi khẽ nhét cảm, cười như không cười nhìn hắn nói, rớt đến thiên long núi non, bị linh thù ăn. Ở nàng thủ trạc không gian đoan mục trường anh, nàng đi xem qua, bị nàng lại là mê dược lại là điểm huyệt hầu hạ, trên đầu còn ăn một buồn côn, gần nửa tháng đi qua, cư nhiên còn chưa chết, thật là mạng lớn. Tông vô ảnh tất nhiên là không tin. Đoan mục trường anh thân là tông môn thánh tử. Địa vị cực cao, càng cực đến thánh chủ coi trọng, hắn có linh hồn ngọc giản ở trong tông môn, hắn cố ý đi xem qua, linh hồn ngọc giản không có việc gì. Hờ hướng ánh mắt dừng ở giản ngọc diễn trên người. Tân Lạc Yy không có việc gì, lông tóc không tổn hao gì đứng ở chỗ này. Chẳng lẽ là người nam nhân này tú nàng? Đoan Mục Trường Anh dừng ở bọn họ hai người trên tay. Giản ngọc diễn bởi vì mấy năm nay vẫn luôn bí mật tiếp thu hoàng phủ viêm truyền thừa. Trừ bỏ hoàng phủ ra tộc cực trung tâm nhân vật, những người khác đều không có gặp qua hắn, cho nên tông vô ảnh tất nhiên là không quen biết hắn, hắn ở trong lòng âm thầm suy đoán giản ngọc diễn thân phận. Giao ra công tử nhà ta. Hắn lần thứ hai nhìn về phía tần lạc y di hề, thử phủ điên phong tu sĩ cường đại hơi thở phụt ra mà ra, hướng tới tần lạc y di hề nghiền áp mà đi. Tần lạc y di cùng giản ngọc diễn là đứng chung một chỗ, kia cổ hơi thở tự nhiên cũng bao phủ giản ngọc diễn. Giả Ngọc diễn đồng tử co rụt lại, hừ lạnh một tiếng, còn không đợi kia cổ hơi thở bách cận, trên người cường hãn hơi thở cũng phụt ra mã ra, hướng tới tông vô ảnh hung hăng áp đi. Ách. Tư Mã Ngọc kêu lên một tiếng, đột nhiên lui về phía sau mấy chục mét, sắc mặt nháy mắt trợn lên tái nhợt, trong lòng khí huyết càng là quay cuồng đến lợi hại, kia cổ hơi thở cường đại đến tượng một tòa núi cao đè ở trên người hắn giống nhau, làm hắn không thở nổi. Tông vô ảnh sắc mặt kị biến. Giàn ngọc diễn trên người hơi thở, cư nhiên không chút nào nhược với chính mình. Tuy rằng hắn tu vi cao, ngạnh sinh sinh chống đỡ được, không có tượng tư mã ngọc như vậy lui về phía sau, chính là trong lòng khí huyết cũng thực sự quay cuồng đến lợi hại. Cái này nam tử, khẳng định như hắn giống nhau là tử phủ điên phong tu sĩ. Trong lòng càng thêm khẳng định đoan mục trường anh dừng ở bọn họ trong tay, càng buồn bực đến cực điểm, tần lạc y lì hề vận khí cũng thật tốt quá điểm. Tới rồi này trời xa đất lạ thiên long núi non, cả người tu vi cũng bị chính mình phong ấn ở, như vậy cư nhiên đều làm nàng đào thoát, bên người còn có một cái thực lực như thế cường hãn nam tử. Sớm biết như thế, hắn liền không nên vội va đi giao trì thiên cảnh, mà hắn là trước hộ tống thánh tử đến tông môn mới lả. Chỉ là hiện tại hối hận cũng đã quá muộn. Hắn không xem tần lạc y dì hề, tinh quang sáng quắc ánh mắt rừng ở giản ngọc diễn trên người, cái này nam tử rất là xa lạ. Thánh Long trên Đại Lục Tử Phủ Tu Sĩ, tông môn đều có ghi lại, huống chi là Tử Phủ Điền Phong Tu Sĩ, người này đến tuật cùng là từ địa phương nào toát ra tới. Một cái Tử Phủ Điền Phong Tu Sĩ, cùng với cùng hắn nghịch chiến, không bằng mượn sức. Nghĩ đến đây, trên mặt hắn thần sắc hỏa hoạn không ít, rất là khách khi đối giản Ngọc diễn nói, "Đạo hữu, ta là Đoan Mục gia tông vô ảnh, không biết nửa tháng trước, ngươi nhưng nhìn đến nhà ta nhị công tử." Đoan Mục Nhà ngươi nhị công tử Giản Ngọc diễn mày hơi trợn, chẳng lẽ là Đoan Mục Trường Anh? Đối với Huyền Thiên Đại Lục bảy đại siêu cấp thế gia, Giản Ngọc diễn cho dù còn không có bắt đầu bên ngoài hành tẩu, từ lâu rõ như lòng bàn tay, bởi vì hoàng phủ gia tộc đối cái khác sáu tộc đều có cực kỳ cẩn tỉ mỉ đi lại. Hơn nữa Đoan Mục Trường Anh vẫn là nhị sư huynh Đoan Mục Trường Thanh đệ đệ, hắn tự nhiên càng thêm để lại vài phần tâm. Thông vô ảnh hơi hơi mỉm cười, đúng là Thầm nghĩ này nam tử sẽ giúp tần lạc y di hề, nói không chừng cũng không biết đoan mục trường anh thân phận, như thế cường đại người, chỉ cần hắn đem người giao ra đây, hắn tự nhiên không hề cùng hắn so đo, đoan mục gia tộc cường đại, làm hắn cân bản là không có nghĩ tới giả ngọc diễn sẽ có cái khác lựa chọn. Giả ngọc diễn đấy mát hiện lên một mặt ánh sáng nhạt, nhìn về phía tần lạc y di hề, trong lòng đột nhiên sáng tỏ, lúc trước tự mình hỏi nàng như thế nào đến nơi đây tới, nàng chỉ là một lời đại quá nghĩ đến nàng nói lão nhân chính là người này, Đoan Mục gia tộc, nàng nhất định là sợ chính mình ở trong tay bọn họ có hại, mới nói đến như thế mơ hồ. Nghĩ đến Cửu U bên hồ, trong lòng vừa động, chẳng lẽ Cửu U bên hồ nam tử chính là Đoan Mục Trường anh? Bất quá ý nghĩ như vậy chỉ là chợt lóe rồi biến mất. Thức Mâu đã bị hắn phủ định. Tiên thiên nam tử tu vi liền hắn cũng nhìn không thấu, Đoan Mục Trường anh năm nay vừa mới tiến vào Ngọc phủ mà tôi Ngọc Phủ Tu Vi, không có khả năng cho người ta như vậy khó lường mà lại quỷ dị cảm giác. Ý dì hài nhi cũng nói, nàng cũng không nhận thức người nọ. Nghĩ đến lúc ấy nhìn đến tình hình, một cổ lạnh thấu xương sát khí ở trên người phụt ra mà ra. Cấp Ý dì hài nhi hạ xuân dược vô cùng có khả năng chính là đoan mục trường anh, nghĩ đến tần lạc Ý dì trong cơ thể phong ấn, hắn ánh mắt lạnh hơn. Chưa thấy qua. Tông vô ảnh thần sắc biến đổi, Ý cười trên khỏe môi thu trở về. Vẻ mặt hiện lên một mặt ngưng trọng. Chẳng lẽ hắn cũng là bảy đại thế gia người không thành? Nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng là không có đem đoan mục ra để vào mắt. Nguyên Lai đạo hữu chưa thấy quá a. Tu vi cùng hắn không sai biệt lắm tử phủ tu sĩ, có thể không động thủ, vẫn là tận lực không động thủ hảo, bất quá nếu là đối phương quá mức không biết điều, ngại muốn cùng hắn động thủ, cho dù là bảy đại thế gia người, hắn cũng không sợ. Ánh mắt trọng lại dừng ở Tần Lạc Y Li trên người, nhà ta nhị công tử phía trước vẫn luôn cùng Tần cô nương ở bên nhau, nếu Tần cô nương nói nhà ta nhị công tử bị linh thú ăn, còn phải phiền toái Tần cô nương mang cái lộ, mang ta đi nhìn một cái, đến tụt cùng là nào chỉ linh thú ăn, ta muốn đem nó bầm thây và đoạn, vì nhị công tử báo thù. Hắn chiếu Tần Lạc Y Li đi tới. Cả người nhìn như tùy ý, kỳ thật ngoại tùng nội khẩn, thần thức vẫn luôn tập trung vào giản ngọc diễn. Phòng ngừa hắn đột nhiên động thủ. Tân lạc y di sần nhìn cười, hắn đã chết vừa lúc, ta vì cái gì muốn mang người đi. Nàng đứng ở giảng ngọc diễn bên người, cũng không có bởi vì tông vô ảnh lại đây hiện ra chút nào kinh hoàng. Tông vô ảnh ánh mắt thâm trầm. Tân lạc y di hề. Nàng đây là chắc chắn này, nam tử nhất định sẽ hộ nàng sao. Dưới chân lại chưa đỉnh, nhanh hơn tốc độ hướng tới tân lạc y di hề mà đi, dối tay liền phải đi kéo tân lạc y di hề. Già Ngọc diễn ánh mắt lạnh băng, tử phủ điên phong tu sĩ uy áp lần thứ 2 phụt ra mà ra, ống tay áo phất một cái, một cổ cực cường hãn lực lượng hướng tới Tông Vô Ảnh thổi quét mà đi, nàng nói không đi theo ngươi, ngươi không nghe thời sao? Kia cổ lực lượng trung cất giấu vô hạn sát khí. Tông Vô Ảnh trong lòng rùng mình, thân hình vừa động, nhanh chóng lược khai đi, nhưng ngay cả như vậy, trên người hắn và táo cũng bị tức đi một khối. Hắn muốn là thử thăm dò hướng Tần Lạc Y liễu ra tay. Không nghĩ tới người nam nhân này cư nhiên đối hắn hạ sát thủ. Đạo hữu, ta chỉ là muốn tìm về công tử nhà ta mà thôi, ngươi nhất định phải che trở nàng. Tông vô ảnh ánh mắt trở nên sắc bén vô cùng, cùng giảng ngọc diễn đối diện, cùng chúng ta đoan một thế ra là định, ngươi nhưng đến nghĩ kỹ. Giảng ngọc diễn lệnh lùng cười, đoan một thế ra lại như thế nào? Ta phiêu miểu tông đệ tử cũng không phải nhậm người khi dễ. Nay thoạt nhìn cực tuổi trẻ nam tử cư nhiên là phiêu miểu tông người. Phiêu Miểu Tông trừ bỏ các hồng cùng La Thánh, khi nào lại có một cái tu vi như thế cường đại, nhất triêu dưới cư nhiên có thể tức đi hắn và táo người. Ha ha, một khi đã như vậy, ta đây liền đành phải chính mình động thủ. Tông vô ảnh tuy rằng ngoài ý muốn, trên mặt lại một chút không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại âm ý cười to ra tiếng, biết tưởng biết rõ ràng Đoan Mục Trường Anh rơi xuống, một trận chiến này đã tránh không được. Phiêu Miểu Tông rốt cuộc ở Đồng Lai tiên đạo Tuy rằng thực lực thập phần cường đại, cùng phiêu miểu tông là định, ít nhất so cùng thế gia là định hảo. Nếu thật cùng thế gia sẽ rách thể diện, hậu quả ngược lại càng nghiêm trọng. Dù sao tần lạc y đi hãy cũng là phiêu miểu tông đệ tử, hiện tại dết này nằm tử. Đợi khi tìm được đoan mục trường anh, lại sắt tần lạc y đi hãy cũng không mượn. Tử phủ từ trên người hắn bay ra, ánh sáng tím lóa mắt, chiếu sáng nửa mặt không chung, chung quanh linh lực bởi vì cường đại tử phủ đều bạo động lên. Người ly xa chút, giả ngọc diễn ra tay, một đạo linh lực đem tần lạc y đi tặng đi ra ngoài, rời xa hắn cùng thanh y đi hải láo giả bên người, đồng dạng tế ra một tòa quang mang vạn trượng tử phủ, chung quanh linh lực bạo động đến càng thêm lợi hại. Lưỡng đạo màu tím phủ đệ nhanh chóng xoay tròn, sau đó hóa thành lưỡng đạo lưu quang, hung hăng va chạm ở cùng nhau. Frank, một tiếng vang lớn, thiên địa đều vì này chấn động không thôi. Kinh khởi nơi xa chim bay khủng hoảng hướng phương xa bay nhanh mà đi. Tân Lạc Ilya Ly đến đủ xa, bất quá kia cổ va chạm lực lượng quá mức lợi hại, cũng bị chấn đến trong lòng khí huyết quay cuồng không thôi, vội lại về phía sau rời khỏi mấy ngàn mét. Lại là vài tiếng kinh thiên động địa vang lớn, lóe mắt ánh sáng tím thăng lên mấy vạn mét trời cao, màu tím quang mang quá mức lóa mắt, bên trong động thủ lưỡng đạo thân ảnh bị ánh sáng tím che lại, nhậm nàng bung ra thần thức, cũng thấy không rõ ai là ai. Tư mã ngọc lặng lẽ tiềm lại đây, nhìn ngầm đầu nhìn phía không trung tần lạc y đi hề, trong mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn sắc, thừa dịp tần lạc y đi chưa chuẩn bị, hướng tới nàng đánh lén lại đây. Đoan mục trường anh mất tích, nếu là hắn bắt lấy tần lạc y đi hề, đem nhị công tử cứu ra, về sau hắn ở nhị công tử bên người liền đứng vững vàng góp chân, có cơ hội trở thành nhị công tử tâm phúc, đến lúc đó ai cũng vô pháp giao động hắn địa vị, chờ nhị công tử trở thành đoan mục thế gia chân chính người cầm quyền. Hắn cũng là có thể tỉnh trưởng thiên hạ quyền, say gối đuổi mỹ nhân. Hắn biết ngày này sẽ không quá mức xa xôi, nhiều nhất mấy năm mười năm sau thời gian, nhị công tử là có thể chân chính không chế trụ đoan mục thế gia. Ngọc Phủ hóa thành một phen trong suốt cực tinh xảo truy thủ, thẳng lấy tần lạc y yếu hại chỗ, mắt thấy liền phải dừng ở tần lạc y y trên người khi, tần lạc y y ở dưới chân vừa động, nhẹ nhàng liền làm khai đi, khóe môi ngậm một mặt nhàn nhạt trào phúng tươi cười. Từ mã ngọc trong lòng dùng mình, không nghĩ tới tần lạc y di phản ứng cư nhiên như thế mò, thiếu chút nữa là có thể đánh lén thành công. Tần lạc y di ở dơ tay nhẹ nhàng một phách, từ phủ đệ hóa thành trùy thủ đã bị trục thoái, ngay sau đó khinh thân mà thượng. Lần trước từ mã đai ngọc người đến khách điếm đánh lén nàng cùng đoan một trường thanh sự, nàng nhưng không có quên, vì hắn, còn làm hại chính mình tổn thất không ít tinh thạch, nàng tâm nhãn rất nhỏ. Này tổn thất đến từ đầu sỏ gây tội trên người tìm trở về mới được. Tư mã ngọc xoay người liền chạy. Hắn tuy rằng ở yêu thú chiều tới khi không có đi bồng lai tiên đảo, cũng biết tần lạc y hiện tại là ngọc phủ lục giai tu sĩ, hắn mới ngọc phủ tứ giai, tu vi kém hai giai, lại biết tần lạc y trên người có không ít biến thái bờ trú, còn có cái thanh y khôi lỗi, thật muốn đối thượng tần lạc y khôi lỗi, hắn không có phần thắng. Chạy ra hơn 10 cây số, Tới rồi một mảnh nồng đậm âm ú trong rừng cây mặt, hán tốc độ lạng yên chậm lại. Tần lạc y ghi hề đuổi theo đi bảo. Hơn 10 danh thanh y ghi hề nam tử người mặc thống nhất quần áo, cái khăn đen che mặt, mỗi người trong tay đều chấp nhất một phen sắc bén vô cùng trường kiếm. Lạng yên không một tiếng động từ ẩn thân ngọn cây thượng nẻ xuống, đem nàng vây quanh ở trung gian. Tư mã ngọc cười, dị thường tiêu sai đối với mọi người hạ lệnh nói, đem nàng bắt lấy, muốn sống. Này đó thanh y dì hề nhân đều là ngọc phủ tu sĩ, trong đó có hai cái đã là ngọc phủ bắt dài tu sĩ, nhiều như vậy người đối phó tần lạc y dì còn có nàng thanh y dì khôi lỗi dư giả. Tần lạc y dì ánh mắt quét mắt thần thái phân ngoại nhẹ nhàng, một bộ thắng cuốn nắm tư mã ngọc, đen nhánh trong mắt hiện lên một mặt rảo hoặc ý cười. Ý niệm vừa đậu, triệu gia bảo làm chiến thuyền, đối với chúng thanh y dì tu sĩ chính là một trận của ngôi anh, trước mắt thời gian. Liền có một nửa người bị hoanh đến huyết nụt bay từ tung, mất đi tính mạng, dư lại nhân tu vì muốn cao một ít, lại tùy thời đến mò, lúc này mới tránh được một kiếp. Đó là cái gì? Tư mã mặt ngọc sắc xanh mét, mấy năm không thấy, tần lạc y đi trên người cư nhiên còn có như vậy lợi hại pháp khí. Còn dư lại có sáu bảy danh ngọc phủ tu sĩ, tần lạc y đi trực tiếp đem pháo khẩu nhắm ngay tư mã ngọc. Tư mã ngọc đại kinh thất sắc, xoay người ngự hồng bỏ chạy. Bất quả hắn tốc độ lại mò, cũng không bằng bảo làm chiến thuyền, thực mò bị tần lạc y hề đuổi theo, một pháo liền oanh ở hắn trên người, tư mã ngọc kêu thảm thiết một tiếng, tuy rằng này một pháo không có muốn hắn mệnh, lại đánh ghê hắn một cánh tay, thân mình cũng bị bị thương nặng, trên người máu tươi đầm địa, rất là thê thảm. Dư lại thanh y hề nam tử đuổi theo, thả ra tự mình lợi hại pháp khí, đều hướng tới bảo làm chiến thuyền trên người hoành đi. Bảo làm chiến thuyền lực phòng ngự kinh người, là la sư tổ thân thủ luật chế, nơi nào là bọn họ những cái đó pháp khí có thể vành khai. Thấy tình thế không đúng, dư lại bảy tên Hắc Ilihe nam tử xoay người bỏ chạy, lại ngốc tại nơi này, bọn họ cũng chỉ có bị đánh phân. Tân Lạc Ilihe mấy pháo qua đi, lại có một người bị vênh thành huyết vụ, những người khác vì không bị bảo lam chiến truyền đuổi theo, đều là hướng về bất đồng phương hướng chạy tới, đạo đều chạy thoát. Bị thương tư Mã Ngọc cũng muốn trốn. Tân Lạc ý liền buông tha cái khác người, lại đuổi theo hắn, lần này không hề dùng bảo lam chiến thuyền, đem chiến thuyền thu trở về, Ngự Hồng đuổi theo Tư Mã Ngọc, không phí nhiều ít công phu liền đem Tư Mã Ngọc giết chết, đoạt hắn chữ vật không gian, bên trong đồ vật cư nhiên không ít, tinh thạch càng có vài viên nhiều. Sách cũng không tệ lắm, tuy rằng so ra kém ta tổn thất tinh thạch, bất quá có chút ít còn hơn không. Còn có chút đan dược linh tinh. Bất quá Tần Lạc y y bản thân luyện đan thuật cực cao, đối này đó đảo không xem ở trong mắt, lại cũng thu ở chính mình trữ vật trong không gian mặt, bên trong còn có mấy trăm vạn lượng ngân phiếu, nàng cũng thu lên. Ném xuống tư mã ngọc, nàng lại đi xem những người khác, đưa bọn họ trên người trữ vật không gian đều thu nhặt lên, bởi vì đều là bảo lam chiến thuyền oán giết những người này, trừ bỏ một người thân thể giữ lại tương đối hoàn chỉnh, cái khác người đều chỉ còn lại có một ít tàn chi đoạn thí. Già Ngọc Diễn cùng kia Thanh Ý Nhi lão nhân còn ở không trung chiến đấu kịch liệt đến khó khăn chế liệt, Tần Lạc Y Nhi ngưng thần nhìn lại, vẫn cứ khó có thể phân rõ bọn họ thân ảnh, lại cúi đầu nhìn kia cự cụ tương đối hoàn hảo thi thể, ngược dưới kỳ thật đều đã không có, trong lòng đột nhiên vừa động, lấy mũi kiếm hoa khai hắn quần áo, ánh mắt nhìn về phía hắn cánh tay hạ, một cái cực tiểu thái dương hình đồ án thình lình hiện ra. Trên bầu trời truyền đến đinh thai nhấc góc rồng âm hổ gầm tiếng động. Hai tòa tử phủ một tòa hóa thành một cái cự long, uy phong lẫm lẫm, một cái hóa thành toàn thân tuyết trắng cự hổ, thập phần hung ác, một con rồng một hổ kịch liệt chiến đấu ở bên nhau. Một lát sau, kia chỉ cự long vươn lợi chảo đem bạch hổ xé thành mảnh nhỏ, sau đó lại hướng tới Thanh Ý Liễu lão nhân hung hăng đánh tới. Thanh Ý Liễu lão nhân khóe môi có một mảng tận ẩn, ẩn vết máu, bạch hổ bị xé rách, hắn cũng bị thương không nhẹ, không dám lại cùng Giản Ngọc diễn cự long chống đỡ, ngự hồng lui khai đi. Trong lòng khiếp sợ vô cùng, đồng dạng là tử phủ điền phong, hắn không nghĩ tới này thoạt nhìn tuổi không lớn nam tử, tu vi cư nhiên so với hắn còn cao thượng một bậc, hắn dùng hết toàn lực, cũng bất quá duy trì này một lát mà thôi. Khoe mắt dư quăng ngó đến trên mặt đất tần lạc y dì hề, trên mặt hiện lên một mặt tàn nhẫn chi sắc, thẳng tắp hướng tới nàng nào tới. Chương sáu mất không chế thái dương chi lực. Già ngọc diễn giận cực. Cự long mở ra mồm to. Muốn đem thanh y rìa lao giả nuốt hết, thanh y rìa lao giả cách tần lạc y rìa đã không xa, bất quá lúc này hắn nếu là tiếp tục hướng tới tần lạc y rìa mà đi, khẳng định khó thoát một kiếp. Trong chấp nhoáng hắn đã làm ra quyết định tạm thời từ bỏ tần lạc y rìa, trước rời đi nơi này lại từ từ mưu tính. Trên tay nhéo lên pháp quyết, từng đạo ngân quang từ trên tay hắn lập lệ mà ra, tốc độ cực nhanh trước mắt rất nhiều phù văn, hắn chung quanh không gian rung chuyển lên. Cự Long có một nửa thân mình rơi vào trong không gian, liền tựa thân hạm vũng bùn giống nhau, công kích động tác chậm mấy lần. Giang Ngọc Diễn trong mắt hiện lên một mặt lãnh lệ trí sắc, đứng ở không trung, văn áo phần phật, trên tay cũng nhanh chóng nạn ra vài đạo pháp quyết, trong không khí linh lực dung chuyển đến càng thêm lợi hại lên, đều triều Cự Long trên người dũng đi. Thiếu chủ, mấy chục đạo thần hồng từ nơi xa thật bắn mà đến, những cái đó thân ảnh, tông vô ảnh đều không xa lạ. Thần sắc khiếp sợ nhìn thoáng qua giả ngọc diễn, trên tay động tác lại càng nhanh, tạm thời ngăn trở cự lòng công kích. Bạch Ngọc Đài đã bị hắn triệu ra tới, ngảy lên Bạch Ngọc Đài, thực mau biến mất vô tung, hư không lần thứ hai khôi phục nguyên dạng. Thấy tần lạc ý không có việc gì, giả ngọc diễn sắc mặt đẹp một ít, nhìn tông vô ảnh biến mất phương hướng, như suy tư gì. Cứ nhiên có thể tay không xé rách hư không, còn làm hắn công kích lực lượng ở bị vạn khuất trong hư không rất khó phát huy. Nhân cơ hội chạy thoát khai đi. Người này thực không đơn giản. Tần lạc y ghi đi vào hắn bên người, thấy trên người hắn không có gì không ổn, không có bị thương, không khỏi yên lòng. Đuổi theo mười mấy tên tử phủ tu sĩ, đều đều là hoàng phủ ra trung tâm nhân vật, nhìn giản ngọc diễn, bọn họ thần sắc thập phần khẩn trương. Trước khi đi, giản ngọc diễn hướng về phía hoàng phủ viêm trồng hạ nói bọn họ đều nghe được, không nghĩ tới vì tần lạc y thì hắn cư nhiên sẽ như thế tuyệt quyết. Tự nhiên muốn tan đi trên người Tu Vi. Hoàng phủ Viêm cũng tới, hắn là dùng phi hành pháp khí tới rồi, biểu tình thập phần nãy nãy, càng có lo lắng, sợ rằng Ngọc Diễn đúng như hắn nói như vậy, tan đi Tu Vi. Hoàng phủ gia tộc cho tới nay, tuy rằng thực lực thế lực đều cực kỳ cường đại, thống trị lãnh thổ quốc gia thập phần rộng lớn, chính là lại một mạch đơn truyền, đến hắn này đồng lứa, hắn song tu bạn nữ không ít, nhưng vẫn không thể được đến một mạch, mấy ngàn năm, hắn từ lâu tâm phai nhạt Người tu chân cùng trời tranh mệnh, mặc kệ ngươi tu vi rất cao, này hậu tự việc lại là cưỡng cầu không được. Sớm mấy trăm năm trước, hắn liền vẫn luôn ở vì hoàng phủ gia tìm kiếm người được chọn, muốn đem hoàng phủ gia tộc giao cho một cái đáng tin cậy nhân thủ trung. Hơn 2 năm trước tẩu hỏa nhập ma nhìn thấy bạn tốt ở sơn đệ tử Giản Ngọc diễn, hắn liền thập phần thích, biết hắn là hỗn độn thể, càng là đại hỉ, không chỉ có thu hắn làm nghĩa tử, càng đem một thân tu vi rốc túi tương thủ. Già Ngọc Diễn cũng không làm hắn thất vọng, mặc kệ là thiên phú, vẫn là kiên cường tâm tính, đều làm hắn thập phần vừa lòng. Đối hắn càng là thập phần tôn kính, chính là tự mình như tử, cũng bất quá như thế, không nghĩ tới bởi vì tần lạc y đi hề. Ai, việc này cũng là hắn làm kém. Tuy nói tần lạc y đi tu luyện thiên phú cực cao, chính là ở Ngọc Phủ giai đoạn mạnh mẽ dùng phủ đệ chi lực luyện ra như vậy nhiều thái âm chi lực. Cho dù có hàm cùng sao trời chi lực cùng hỗn độn chi lực tinh thạch bổ sung, nàng bị thương căn bản, khẳng định rất nhiều năm đều không thể tấn giai. Nghĩ đến đây, hắn trong mắt ánh náy càng đậm. Ngọc Diện hắn há mồm muốn nói lời nói, đột nhiên giản ngọc diễn kêu lên một tiếng, một vòi máu tươi từ hắn khóe môi rụt ra tới. Cực nóng vô cùng năng lượng càng là nhập vào cơ thể mà ra, làm cách hắn rất gần thần lạc y cảm giác được nóng rực vô cùng. Trên người da thịt càng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên đỏ bừng vô cùng. Không xong. Thái Dương chi lực lại phát tác. Hoàng phủ viêm sắc mặt đại biến, chẳng lẽ vừa rồi ngươi thời điểm chiến đấu, vận dụng Thái Dương chi lực không thành? Già Ngọc diễn nhắm mắt lại dùng sức vận công áp chế kia cổ thoát không cường đại lực lượng, không nói gì. Áp chế sau một lát, hắn khẽ môi máu tươi giật đến lợi hại hơn, bị thương, Thái Dương chi lực đã mất khống chế. Cho dù muốn tan đi tu vi, lúc này cũng không phải hảo thời cơ, như thế bạo ngược lực lượng, hơi một không thận, liền sẽ bạo thể mà chết. Giả Ngọc Diễn, chúng ta trở về. Tân Lạc Ý Nhi cũng cảm giác được trong thân thể hắn lực lượng dao động đến thập phần lợi hại, nếu thật mất khống chế, hoặc là một cái vô ý kết ra linh hoa, hậu quả không dám tưởng tượng. Hoàng phủ Viêm sớm sai người lại đây đỡ Giả Ngọc Diễn tiến vào hắn phi hành pháp khí trung, Giả Ngọc Diễn không có kháng cự. Hắn hơi hơi mở mắt ra, nhìn thần sắc nôn nóng tần lạc ý y, xả ra một nụ cười, "Không cần lo lắng, ta không có việc gì." Đối với nữ người của hắn, hắn không có kháng cự, kia thành Ilihe lão nhân thực lực cường đại, kinh nghiệm chiến đấu cũng cực phong phú, lại giàu hoạt vô cùng, nếu không phải hắn mạo hiểm vận dụng Thái Dương chi lực, chỉ sợ vô pháp chiến thắng, sớm thua tại trong tay hắn. Sử dụng Thái Dương chi lực có nguy hiểm, hắn biết rõ lại không nghĩ rằng phát tắc đến nhanh như vậy, nguyên bản cho rằng còn có thể chờ một chút, chờ hắn tan đi tu vi, cũng không sợ Thái Dương chi lực tắc quái. Hoàng phủ Viêm thập phần nôn nóng, và năm Huyền Băng Ngọc ở phòng tu luyện, Giả Ngọc diễn đi được quyết quyết, và năm Huyền Băng Ngọc cũng không có mang, lưu tại phòng tu luyện. Phi hành pháp khí tốc độ cực nhanh, không đến nửa canh giờ, liền về tới ở vào đỉnh núi tòa nhà, đã cả người đỏ bừng. Đại Tích mồ hôi nhanh chóng nhỏ giọt rả ràng ngọc diễn bị bay nhanh đi tiến tu luyện trong phòng. Có vạn năm huyền băng ngọc cấp chế, rả ngọc diễn sắc mặt đẹp một ít, hoàng phủ Viêm vẻ mặt lại không thấy thỏa lòng, ngược lại càng thêm nôn nóng nóng. Lặng Yên đi ra ngoài, đối với Tiêu Văn Bác mấy người thấp giọng giao đãi cái gì? Tiêu Văn Bác đám người sắc mặt cũng dị thường trầm trọng, thực mau rời đi ngầm phòng tu luyện, đi rồi khai đi. Hoàng phủ Viêm thần sắc thực không thích hợp, trong lòng thập phần lo lắng tần lạc ý, ý, ý, ý đi qua. Hắn vận dụng thái dương chi lực, liền tính hắn thành công áp chế đi xuống, một khi thái dương chi lực hồi phục bình thường, khẳng định sẽ thực mau ngưng tụ ra linh hoa. Hoàng phủ viêm nẹ qua giảng ngọc diễn thở dài một hơi nhỏ giọng nói. Tân lạc y dư chầm mặc một lát, sau đó nói, trận pháp cùng cái khác đồ vật đều chuẩn bị tốt sao. Duy nay chi kế, chỉ có thể nắm chặt thời gian dung hợp thái dương chi lực cùng thái âm chi lực. Hoàng phủ viêm Vài thứ kiếp nhưng thật ra chuẩn bị tốt đột nhiên trong lòng cả kinh, giật mình nhìn về phía tần lạc ý hề, đột nhiên có chút minh bạch nàng muốn làm cái gì. Chỉ là lúc này song tu nguy hiểm lớn hơn nữa. Phía trước nguy hiểm là nàng tu vi quá thấp, tu luyện thai âm thần kinh sẽ quá mức hao tổn trong cơ thể phủ đệ chi lực cùng buồn nguyên. Hiện tại song tu rất có khả năng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Làm những người khác đều lui ra ngoài đi. Tân Lạc Y xoay người liền đi vào phòng tu luyện, đen nháy mắt vượng trùng chớp động sâu kín quang mang, nhìn ngồi xếp bằng giảng ngọc diễn. Hoàng phủ Viêm nhìn nàng bóng dáng, muốn nói lại thôi, cuối cùng là cái gì đều không có nói, mang theo người tất cả đều lui đi ra ngoài. Ngươi tự mình mang mấy người canh giữ ở bên ngoài, nếu có không ổn, lập tức cho ta biết. Hoàng phủ Viêm thần sắc uy nghiêm đối Uông Cầm nói. Uông Cầm cũng là tử phụ tu sĩ, tay nàng hạ đều đều là nữ đệ tử. Mỗi người tu vi đều không yếu. Nhìn đi thông tầng hầm hầm nhặc khẩu, hắn âm thầm thở dài một hơi, nếu là ngày thường cũng liền thôi, lúc này xong tu, dị thường nguy hiểm, bất quá cho dù lại nguy hiểm, cũng muốn bác một bác, nếu không giản ngọc diễn nguy rồi. Bất luận như thế nào hắn cũng muốn hộ này hai người không có việc gì. Nếu là thật sự không được, đến lúc đó hắn lại dùng thần mật trời kinh đem bạo loạn lực lượng dẫn vào chính mình trong cơ thể. Lấy giản ngọc diễn cùng tần lạc y liệp thiên phú Chỉ cần hắn tiếp dẫn kịp thời, đoạn sẽ không thương đến bọn họ kinh mạch, tạo thành không thể đền bù thương tổn, giả lấy thời gian, bọn họ lại tu luyện ra tới linh lực, kết ra phủ đệ, hoàn toàn có khả năng. Trong mắt hiện lên một mặt dứt khoát trí sắc, bước nhanh đi ra trong viện, có một số việc, hắn cần thiết muốn đi trước giao đái rõ ràng mới được. Vông cầm vội vàng đi xuống ngầm phòng tu luyện, nhìn đứng thẳng ở giản ngọc diễn trước mặt tần lạc y hề, trong mắt khó nén lo lắng. Nàng đem một khối phong ấn chính mình một sợi linh hồn chi lực ngọc giản giao cho tay nàng trung, thấp rộng dặn giò nói, nếu là không được, không cần cường căng, chỉ cần bóp nát ngọc giản, ta liền sẽ xuống dưới. Tần lạc y gì không có cự tuyệt, gật gật đầu. Vông cầm thật sâu hít vào một hơi, dối tay đem nàng ôm lấy, thực mô lại bùng ra, nhanh chóng lược đi ra ngoài. Tần lạc y gì quay đầu lại nhìn nàng bóng dáng, khóe môi gợi lên một mặt cười nhạt. Nàng Đem Ngọc giản để vào chữ vật trong không gian mặt. Đi đến giản Ngọc Diễn bên người, nhẹ nhàng rỗi tay đụng chạm hắn lửa đỏ tôn nhan, một cổ cực nóng vô cùng hơi thở truyền tới tay nàng thượng. Giản Ngọc Diễn mở mắt ra, bởi vì cực nóng thái dương chi lực, hắn đôi mắt đều biến thành màu đỏ, mạo ánh lửa, nhìn đến nàng cư nhiên còn ở, đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó trầm giọng nói, "Y Li Nhi, mau đi ra." Tân Lạc Y chỉ chớp chớp mắt, hơi hơi mỉm cười, lắc đầu nói Không được, ta muốn ở chỗ này bồi ngươi. Ngón tay vừa động, nàng giải khai chính mình đai lưng. Già ngọc diễn cảm thấy chính mình càng nhiệt, mồ hôi càng là đại tích đại tích rơi xuống. Ách thanh lại thập phần kiên quyết nói, y lì à nhì, nơi này là ánh, mau mặc xong quần áo, đi ra ngoài. Hắn minh bạch tần lạc y lì à muốn làm cái gì? Hắn tự mình thân thể chính mình biết, thái dương chi lực hắn mau áp chế không được, ly kết linh hoa khẳng định không xa. Trong mắt hiện lên vẫn nổ ánh lửa, Tân Lạc Yitu luyện Thái Âm thần kinh không lâu, đối thân mặt trời kinh hiểu biết đến cũng không nhiều lắm, khẳng định là bọn họ lại cùng nàng nói gì đó. Tân Lạc Yitu tự nhiên sẽ không đi ra ngoài, nàng muốn thật sự đi ra ngoài, Giả Ngọc Diễn về sau liền nguy hiểm, Thái Âm chi lực nàng đều tu luyện ra tới, này thời điểm mấu chốt nàng không cũng có khả năng thật sự mặc kệ Giả Ngọc Diễn gặp nạn. Giả Ngọc Diễn lại biết lúc này song tu nguy hiểm đến cực điểm. Hiện tại trong thân thể hắn lực lượng bạo động muốn phá thể mà ra, một cái vô ý, nói không chừng liền sẽ bị thương nàng, kia cổ bạo động lực lượng nếu là hắn không chế không được, vào y y hả nhi trong cơ thể. Kia hậu quả hắn tưởng cũng không dám tưởng. Hắn vẫn nộ quát, y y hả nhi, đi ra ngoài. Một trường hướng nàng đánh, cường đại linh lực cuốn lên nàng thân mình, liền hướng tới ngoài cửa ném đi. Phong tu luyện môn làm cho nàng mặt phịch một tiếng thật mạnh đóng lại, kia môn là dùng sắc mịn làm thành. Cực kỳ rắn chắc, tần lạc y lìa liền tính có thể mở ra, ít nhất cũng đến phí một hai cái canh giờ. Tần lạc y lìa dùng sức đánh bài cái, chút nào cũng vô pháp lây động, chỉ phải từ bỏ, chờ đến nàng đem cửa này gõ khai, đến lúc đó cái gì đều trượm. Mắt phượng hung hăng trừng mắt bên trong ngồi xếp bằng giả ngọc diễn, ánh mắt dị thường sắc bén, cả giận nói, mở ra. Giả ngọc diễn nhắm mắt lại, người nhanh lên đi ra ngoài, ta một lát liền hảo, chờ ta hảo lúc sau. Ta sẽ tìm đến ngươi." Sau đó không nói chuyện nữa, mạnh mẽ vận chuyển tu vi, cùng dĩ vãng giống nhau, muốn đem Thái Dương chi lực gấp chế đi xuống. Sau một lát, một cổ quen thuộc hơi thở chui vào hắn chóp mũi, hắn đột nhiên mở mắt ra, Trần Lạc Ý chính cười hì hì đứng ở hắn trước người. Giang Ngọc diễn trong mắt tràn đầy sai lăng, quay đầu lại nhìn về phía sắt miễn chế thành đại môn, đại môn hoàn hảo không tổn hao gì. Trong mắt sai lăng càng đậm. Tần Lạc Yiya nhưng không nghĩ lại bị hắn bứt ra đi, da mặt dày, thừa dịp hắn sai lăng thời điểm, nhào vào trong lòng ngực hắn, Giả Ngọc diễn tưởng ném ra nàng, trừ phi đem tay nàng lồng đoạn. Một cổ cực nóng vô cùng lực lượng liền giản lực Ngọc diễn thân thể thượng truyền tới, Tần Lạc Yiya run rẩy. Bất quá lại vẫn không có buông tay, càng không có thả lỏng cảnh giác. Trong lòng lại là vừa tức giận vừa buồn cười, tự nhiên như vậy tính cái gì? Thật thanh bá vương ngạnh thượng cung ma nữ. Già Ngọc Diễn nhìn kêu phiến bế đến kín mít đại môn, thưởng phá đầu cũng không nghĩ ra nàng là vào bằng cách nào, kêu nói đại môn có cơ quan, cơ quan trừ bỏ hắn cũng chỉ có nghĩa phụ biết. Hắn chịu đựng không hỏi, băng một tiếng mở cửa ra, lại muốn đem tần lạc y đi hề ném văng ra, lại sợ thương đến nàng, không khỏi thế khó xử. Đôi mắt càng đỏ, hung hăng trừng mắt nàng. Già Ngọc Diễn sẽ không nhẫn tâm đem nàng ném văng ra, nay sớm tại tần lạc y đi hề dự kiến bên trong. Tần lạc y y ánh mắt nhẹ lóe, hơi hơi ngầm đầu, chiều hắn hôn tới. Già Ngọc Diễn thân thể cứng đờ, ngay sau đó trên tay dùng sức, lần thứ hai muốn đem nàng đẩy ra. Tần lạc y y sấn hắn chưa chuẩn bị, đem ngân châm đâm vào cánh tay hắn, tạm thời phong bế hắn hai tay cánh tay lực lượng. Già Ngọc Diễn không để phòng nàng còn có như vậy nhất chiều, bị đâm vừa vặn, hai tay vô lực rũ đi xuống. Y y nhì, hắn trong mắt hiện lên một mả sủng lịch bất đắc dĩ. Nàng đến tuột cùng có biết hay không hiện tại cùng hắn song tu có bao nhiêu nguy hiểm. Trên mặt bất động thanh sắc, ngầm lại tiếp tục vật công, điều động quanh thân lực lượng hướng tới hai tay mà đi. Nếu vô pháp làm y lì hả nhi đi ra ngoài, chỉ có thể trước chế trụ nàng, vốn là chính mình đầu quả tim nhân nhi. Ngày thường cũng chỉ là nhìn nàng, cũng làm hắn ái cực, có thể được nàng như thế chủ động tương đái. Hắn cao hứng đều không kịp. Chỉ là hiện tại lại không được. Hắn sợ không chế không được. Làm ra làm chính mình hối hận cả đời sự tỉnh tới. Lần trước vì nàng giải xuân dược lúc sau, cho dù tưởng nàng nghĩ đến tâm đều đau đến, chỉ là trong thân thể hắn có cực nhiệt thái dương chi lực, hắn sợ cùng nàng ở bên nhau số lần nhiều, sẽ thương thân thể của nàng, cho nên mới vẫn luôn nỗ lực khắc chế. Tân Lạc Y Liên nơi nào không biết Giản Ngọc Diễn ở đánh cái gì chú ý? Lấy nàng tu vi, ngân châm chế trụ Đoan Mục Trường Anh có lẽ hoảnh, bất quá Giản Ngọc Diễn Nàng cũng sẽ không quên lúc trước nhị sư huynh chính là chính mình đem hệt tẩy bỏ. Già Ngọc Diễn là tử phủ Điền Phong tu sĩ, lúc này trong cơ thể lực lượng lại ở bạo động trùng, cũng không biết nàng đến tuột cùng có thể chế trụ hắn bao lâu. Tận dụng thời cơ, khi không hề tới, chờ Già Ngọc Diễn có chuẩn bị, đến lúc đó nàng lại tưởng đánh lén, sợ là thực khó khăn, nàng nhanh chóng làm hai người kết hợp ở bên nhau. Chúng ta cùng nhau vận khởi tâm pháp, Đem ta trong cơ thể thái âm chi lực dung hợp tiến trong cơ thể ngươi." Già Ngọc diễn trừng mắt nàng, trong lòng lại liên lại đau, thật hận nàng như thế lỗ mãng cách làm. Tân Lạc Y ở dẫn động tâm pháp lúc sau, nhanh chóng giơ lên ngân châm muốn đi cởi bỏ phong bế cánh tay Già Ngọc diễn cánh tay hự đạo, trong thân thể hắn linh lực tán loạn, nếu không phải thật sự không có biện pháp, nàng sẽ không dùng phong bế cánh tay hắn lực lượng biện pháp, cho dù chỉ là một lát, trong cơ thể lực lượng chịu trở, cũng sẽ làm hắn càng thêm khó chịu. Không cần. Gia Ngọc giễn nâng lên tay tới, hắn đã thuận lợi giải khai hai tay bị chế trụ huy đạo. Giơ tay đỡ lấy nàng. Hai người hiện tại đã như vậy, tần lạc y y trong cơ thể thái âm thần kinh đã vận chuyển lên, thái âm chi lực hướng tới hắn nhanh chóng lại đây, tiến vào chính mình trong cơ thể. Lúc này trừ bỏ nỗ lực phối hợp nàng, lại không lo pháp. Thái dương chi lực như lao nhanh dung nham, cực nóng vô cùng, mà thái âm chi lực lại không giống nhau. Trửa xuân phong giống nhau nhu hòa, từ Tân Lạc Y Ly trên người lại đây thái âm chi lực, gặp được thái dương chi lực, liền thủy nhũ, phân cách, giao hòa, làm đến giản ngọc diễn cực nóng nhiệt độ cơ thể sẽ có một chút mát lạnh cảm giác. Bất quá đương một cổ mất khống chế thái dương chi lực tiến vào Tân Lạc Y trong cơ thể, Tân Lạc Y Ly liền rất không dễ chịu, kia cổ trích nhiệt như dung nham giống nhau cường đại lực lượng, nương nướng nàng kinh mạch, mỗi tiến lên một bước, đều làm nàng thập phần khó chịu. Già Ngọc diễn xem nàng sắc mặt tái nhợt, thân mình càng là bởi vì đau đớn mà run rẩy, vội đem nàng ôm đến gần cần. Kia lu mất khống chế nhảy vào nàng trong, cơ thể lực lượng không có cách nào lại thu hồi, cũng may không nhiều lắm, nếu là hắn trong cơ thể thái dương chi lực toàn bộ mất khống chế, tình huống liền không xong tụ đỉnh. Tân Lạc y chỉ chịu đựng đau đớn đem một đạo thái âm chi lực dẫn qua đi, làm chúng nó tương hợp ở bên nhau, lúc này mới dễ chịu không ít. Lúc sau vận hành thần mặt trời kinh thời điểm, Giả Ngọc Diễn không dám lại phân một chút tâm thần, khống chế được trong cơ thể lực lượng, không ngừng dung hợp từ tần lạc y y trong cơ thể kéo dài không dứt dũng lại đây thái âm chi lực. Không biết qua bao lâu, tần lạc y y trong cơ thể thái âm chi lực đã toàn bộ dung nhập Giả Ngọc Diễn trong cơ thể, trong cơ thể thái dương chi lực cũng trở nên nhu hòa vô cùng. "Nô, cuối cùng là hảo." Tần lạc y y trường thở dài nhẹ nhõm một hơi, cao hứng đến mày phi dương lên. Thái dương chi lực cùng thái âm chi lực thuận lợi dung hợp ở cùng nhau, Giản Ngọc Diễn liền tính kết ra linh hoa, cũng không sợ về sau sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nguyên bản nguy hiểm cực đại song tu, xem như hiếu kinh vô hiểm quá khứ. Nàng thượng Giản Lược Ngọc Diễn trên người đứng dậy, liền bung ra hoàn ở trên người hắn tay, chỉ là còn không đợi nàng đứng lên, đỡ ở nàng trên eo tay đột nhiên một cái sự lực, nàng lại thật mạnh rơi xuống. Giản Ngọc Diễn. Tân Lạc Y Kỳ hô ra tiếng. Mấy cái canh giờ đi qua, lúc này đã là nửa đêm thời gian, bầu trời đầy sao điểm điểm, sáng tỏ nguyệt nhi treo ở không trung. Ngô Cẩm vẫn luôn nôn nóng chờ ở bên ngoài, thỉnh thoảng bồi hồi chiều phòng tu luyện lối vào nhìn lại, nếu không phải vẫn luôn không có cảm ứng được linh hồn ngọc giản tân vỡ, nàng sợ sớm đều nhịn không được vọt vào đi. Không có tin tức chính là tin tức tốt. Nàng ở trong lòng an ủi chính mình, Thái Dương chi lực cùng Thái Âm chi lực muốn hoàn toàn dung hợp. Sắc thật yêu cầu không ít thời gian. Hoàng Phủ Viêm cũng thập phần lo lắng phòng tu luyện chung hai người, tự mình khiển người tới hỏi qua rất nhiều lần. Lại qua gần hai cái canh giờ, đêm tối qua đi, Thái Dương từ phương đông thăng lên, ráng màu đầy trời, từ cửa động chậm dãi đi ra lưỡng đạo thân ảnh. Già Ngọc diễn sắc mặt đã khôi phục bình thường, trên người Thái Dương chi lực hơi thở hoàn toàn thu trở về, tần lạc y lì hề minh diễm mặt đẹp tinh ánh dịch thấu, tản ra ánh ánh ánh sáng. Không, có chút nào mệt mỏi thái độ. Uông Cầm ngẩn ra lúc sau, ngay sau đó vui vẻ ra mặt, có chút dồn dập nói: "Thiếu chủ, tần cô nương, các ngươi không có việc gì, nay thật sự là quá tốt." Sau đó lại nhanh chóng phân phó cùng nhau canh giữ ở bên ngoài nữ đệ tử đem việc này bẩm báo hoàng phủ viêm. Hoàng phủ viêm mang theo người thực mau tới rồi. Nhìn đến Giản Ngọc diễn cùng Tần Lạc y y bộ dáng, càng là thập phần cao hứng, nguyên bản hắn đã làm tốt nhất hư tính toán. Tiêu văn bắc cùng hắn sư phụ thập tam giai luyện đan sư thủy ngàn hành nhìn nhau, trong mắt đồng loạt hiện lên thoải mái. Đi theo hoàng phủ viêm tới cái khác hoàng phủ gia tộc trung tâm nhân vật cũng âm thầm trường thở dài nhẹ nhõn một hơi. Già ngọc diễn nhìn về phía mọi người ánh mắt lại rất hờ hững, chỉ có nhìn về phía tần lạc y thì thời điểm sẽ trở nên ôn nhuận nhu hòa. Tần lạc y thì xuất hiện ở phòng tu luyện chung, mà phòng tu luyện chung lại lui đến một người đều không có. Những người này rõ ràng đều biết lưu lại nàng cùng chính mình song tu là cỡ nào nguy hiểm, chính là bọn họ lại vẫn cứ không có ngăn cản. Hoàng phủ Viêm thấy hắn kia lạnh nhạt bộ dáng, ánh mắt tối sầm lại, lại không có giải thích cái gì, chỉ nói, "Ngưng Kết Linh Hoa Lôi Kiếp nói không chừng thời điểm thời điểm liền sẽ ra đến, Độ Lôi Kiếp trận pháp đã chuẩn bị tốt, chúng ta hãy đi trước." Một vị trung niên nam tử lấy ra một tòa bạch ngọc đài, bắt đầu khắc họa phù văn, sau một lát Trung quanh không gian bắt đầu chấn động lên, bạch ngọc đài một lần nhiều nhất chỉ có thể đưa 8 người, ban đầu quá khứ có giả ngọc diễn, thần lạc y li hề cũng bị giả ngọc diễn kéo đi lên, còn có tiêu văn bắc cùng hắn sư phụ, mặt khác còn có bông cầm cùng 2 cái tu vi đã đạt tới tử phủ kiểu giai tu sĩ. Trương 7 tuần giai Mất tích Trung niên nam tử tử phủ bắt giai đỉnh tu sĩ, họ lưu, tiêu lưu trường lòng, nhìn như tuổi trẻ, kỳ thật đã gần 2.000 tuổi. Hán tinh thông phù văn, ổ sơn sư thúc hồi bồng lai tiên đảo mượn đi rồi hoàng phủ viêm bạch ngọc đài, bất quá hoàng phủ gia tộc nội tình thâm hậu, còn có một khối tiểu một ít bạch ngọc đài dự phòng, chính là lưu trường lòng trên tay này một khối. Lưu trường lòng ngự bạch ngọc đài qua sông hư không, trực tiếp hướng thiên lòng núi non chỗ sâu trong mà đi, từ trong hư không bước ra tới sau, tần lạc y đi hề nhìn đến chung quanh là một mảnh thật lớn hẻm núi, hẻm núi bên trong rất là bình thẳng. Xung quanh tứ phía núi vây quanh, sơn thế rất cao, cũng thực đồ tiểu, nàng buông ra thần thức, không, có phát hiện có linh thú bóng dáng. Trong sơn cốc có không ít che trời đại thụ, trung gian một miếng đất thượng lại rất là trống trải, bố trí một tòa ngũ giác hình dạng trận pháp, chính là tinh mang trận pháp. Tinh mang trận pháp lực phòng ngự cực kỳ cường đại, vì bố trí nó no hoàng phủ viêm hao phí không ít tinh thạch cùng thiên tài địa bảo, trận pháp chừng 100m đại, xung quanh có vài danh tử phủ tu sĩ bảo hộ. Liêu Trường Long đưa bọn họ buông lúc sau, Ngự Bạch Ngọc đại lần thứ 2 rời đi, sau đó không lâu lại kế đó một nhóm người, như thế đi tới đi lui rất nhiều lần, rốt cuộc đem một chúng tử phủ tu sĩ đều nhận lấy. Mọi người ở Hoàng phủ Viêm An bài dưới, có bảo hộ ở trong sơn cốc, có bảo hộ ở sơn cốc ngoại núi cao thượng, thần sắc nghiêm túc nhưng trọng. Giang Ngọc Diễn vừa đến sơn cốc bên trong, liền ngồi xếp bằng ngồi ở tinh mang trận pháp trung, trong thân thể hắn lúc này linh lực dư thừa Cùng thái âm chi lực dung hợp thành công thái dương chi lực, bay nhanh ở trong cơ thể vận chuyển, tùy thời có thể kết ra linh hoa, bất quá vẫn luôn bị hắn áp chế xuống dưới, hắn muốn cho thân thể trạng thái bảo trì tốt nhất trạng thái, lấy chống đỡ linh hoa ngưng kết mà ra sau ngay sau đó mà đến lôi kiếp. Ngưng kết linh hoa lôi kiếp, người khác là vô pháp thay thế, cần thiết đến chính hắn nghảnh khiêng qua đi, nếu không liền sẽ bị lợi hại lôi kiếp đánh trúng hồn phi nhi điệt. Lạc Y Li nhìn đang ở điều tức giảng Ngọc Diễn, thần sắc cũng thực ngưng trọng, nàng biết giảng Ngọc Diễn ngưng kết linh hoa sẽ không có vấn đề, nguy hiểm nhất chính là lúc sau lui tiếp. Lại qua nửa canh giờ, trung quanh linh lực đột nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên, giảng Ngọc Diễn trên người một cổ lực lượng cường đại phá thể mà ra, toàn thân bị một cổ lộng lẫy hoa quang vây quanh lên, kia cổ hoa quang dần dần mở rộng, bao phủ phạm vi vài trăm thước, ở hoa quang bao phủ trong phạm vi hoa nhi đột nhiên toàn bộ thịnh phóng ra tới. Cây tối càng là xanh biếc buồn bực, tản ra bừng bừng sinh cơ. Ở giản ngọc diễn đỉnh đầu, một đóa mồ bạc linh hoa như ẩn như hiện, kia đóa linh hoa chỉ có nắm tay lớn nhỏ, lại có khủng bố linh lực ở mặt trên lưu chuyển. Sau một lát, kia đóa linh hoa càng ngày càng lộng lẫy lóa mắt, toàn bộ rừng rậm bên trong cây tối hoa cỏ, có một cổ kỳ dị linh lực hướng tới giản ngọc diễn dũng đi. Tân Lạc Y kia biết, đây là mục linh khí. Hoàng phủ Viêm đã từng lần đầu tiên ngưng kết ra tới linh hoa chính là Mộc Linh Hoa, cho nên kế thừa hắn truyền thừa Giản Ngọc Diễn cái thứ nhất tu luyện ra tới cũng sẽ là Mộc Linh Hoa. Đây cũng là Hoàng phủ Viêm sẽ đem trận pháp thiết trí ở Thiên Long núi Non Chô Sâu trong nguyên nhân. Theo linh hoa xuất hiện, chung quanh thời tiết thay đổi, một đoàn lùm mạc Lôi Vân đột nhiên xuất hiện, che trời bao phủ phạm vi mấy trăm dặm phía trấn trời. Ngài đó Lôi Vân cấp tốc lượn vòng hội tụ. Ở sơn cốc trên không hình thành một cái lốc xoáy vẩn mắt, trong lúc nhất thời sơn cốc chúng quanh, phong vân biến sắc, sơn hô hải khiếu, sấm sét âm ầm. Lôi kiếp tới. Hoàng phủ Viêm lẩm bẩm. Già Ngọc Diễn đột nhiên mở mắt ra, đen nhành ánh mắt bên trong tinh quang sáng quắc, nhìn lên không trung một lát, ngay sau đó lại nhắm lại. Lôi kiếp tiến đến, Sở Hữu Nguyên bản ngốc tại trong sơn cốc người đều lui đi ra ngoài, đem toàn bộ sơn cốc đều để lại cho Già Ngọc Diễn độ kiếp. Tân Lạc Ý dị thật sâu nhìn hắn một cái, cũng lui đi ra ngoài. Sơn cốc chung quanh tuy rằng không có gì đại hình linh thú, cho dù đã từng có, cũng bị đi trước tới nơi này bố trí trận pháp tử phủ tu sĩ diệt trừ, chỉ còn lại có một ít không có khai linh trí thú loại. Những cái đó sinh linh cảm nhận được luốc khí bên trong mang theo hủy diệt hơi thở, bị luốc vân chấn động, đều đều hướng tới nơi xa bỏ chạy đi, chui vào sơn gian địa quật bên trong trốn tránh lên, sinh mệnh bản năng làm chúng nó biết Nếu bị này khác biệt với bình thường lôi điện lan đến đánh chúng, liền sẽ hô phi in diệt. Nơi này cách Thiên Long núi non bên ngoài chừng mấy chục vạn dặm, giống nhau tu sĩ sẽ không tới như thế chỗ sâu tròng, cho nên trong khoảng thời gian ngắn cũng không có tu sĩ phát hiện nơi này đã xảy ra khủng bố lôi kiếp, mà trong núi khai linh trí linh thú, so với giống nhau sinh linh càng thêm mẫn cảm cơ linh, tuy rằng tò mò không biết xảy ra chuyện gì dẫn tới hiện tượng thiên văn dị thường, Bất quá trực giác nói cho chúng nó nơi này rất nguy hiểm, tại đây sấm sét tầm ầm thời điểm, không có. Linh thú giám tới gần. Ầm ầm ầm. Trên bầu trời nặng nề tiếng sấm nổ vang, lôi vân hình thành lớp xoáy, tốc độ dỗng nhiên nhanh hơn, lôi xà luân vũ, một đạo cánh tay phẩm chất màu bạc điện mang, ầm ầm tàn nhẫn bổ về phía giản ngọc diễn sở ngốc trận pháp bên trong. Trận pháp nhất bên ngoài đột nhiên lập lòe ra một mảnh kim quang sáng sáng quá mang, có phù văn ở không ngừng dong đưa. Cánh tay thô lôi kiếp đánh ở kim quang phía trên, phát ra đinh tai nhức óc thật lớn tiếng vang. Một trận bùm bùm tiếng đoang lúc sau, lôi quang tiêu tán, kim quang cùng phù văn đều kịch liệt ảm đạm rồi đi xuống. Trận pháp ở ngoài có tảng lớn cháy đen dấu vết. Đạo thứ nhất lôi kiếp, đem nhất bên ngoài phù văn phòng ngự toàn bộ phá hủy. Hoàng phủ Viêm khoanh tay lẩm bẩm tự nói. Tân Lạc Ý gì ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn trận pháp bên trong giàn ngọc diễn, hô hấp không tự chủ được dồn dập lên. Ngưng kết đệ nhất đóa linh hoa, cùng sở hữu năm đạo lôi kiếp, hơn nữa một lần so với một lần càng thêm lợi hại. Đạo thứ nhất lôi kiếp, cư nhiên liền đem đệ nhất trọng phòng hộ hủy diệt rồi, kế tiếp còn có 4 đạo lôi kiếp, chỉ có 4 đạo lôi kiếp toàn bộ rơi xuống, Dạ Ngọc Diễn mới có thể tính thật sự tấn giai thành công. Đạo thứ 2 lôi kiếp theo sát rơi xuống, màu bạc lôi quang so với vừa rồi thô trắng gần như 1 phần 2. Thanh mang trận pháp phía trên đột nhiên phân hóa ra 36 đem tiểu kiếm, giống như một đạo phi kiếm thác nước giống nhau, thật bắn không trùng, phi vòng xoay quanh, tạo thành một tòa khổng lồ kiếm trận. Đạo thứ 2 lôi kiếp tiếp ở kiếm trận phía trên, mỗi chôi kiếm đều bắn nhanh ra lóe mắt qua mang, hình thành một cổ khổng lồ phi kiếm lưu, thật mạnh nên hướng về phía lôi kiếp. Rầm. Này đó phi kiếm thân kiếm thượng, tức khắc bị vô số lôi điện bao trùm, lập loè khởi như xạ giống nhau điện mang. Sau một lát, lại nhanh chóng đánh mất sở hữu lực lượng, té trên mặt đất, cũng may lôi kiếp cũng tan khai đi, đạo thứ 2 lôi kiếp lấy trả giá một tòa kiếm trận đại giới, thuận lợi vượt qua. Chặn lại đạo thứ 3 lôi kiếp là lúc, tinh mang trận pháp trả giá cực đại đại giai, trận pháp xuất hiện với dạng bị sinh sôi phách hỏng rồi một góc. Ngay sau đó đạo thứ 4 lôi kiếp cũng hạ xuống, so với lần đầu tiên lôi kiếp, lúc này đây lôi kiếp buông xuống, ước chừng khủng lô gấp 2 có thừa. Ầm, ầm ầm. Một tiếng ầm ầm vang lớn, hao phí không ít tinh thạch cùng thiên tài địa bảo bố trí ra tới trận pháp ở cường thế lôi kiếp dưới, ầm ầm tan vỡ, quang mang nháy mắt giảm đạm đi xuống, trận pháp ở ảm đạm đi xuống phía trước, tuy rằng ngăn cản một bộ phận lôi kiếp, bất quá dư lại lôi kiếp lực lượng vẫn là thập phần khủng bố làm cho người ta sợ hãi. Tân Lạc Y Tư tâm tức khắc nhắc tới cổ họng. Giang Ngọc Diễn ở trận pháp tan vỡ nháy mắt, trên người ánh sáng tím vặn trợ. Tản ra lộng lây quang mang, ánh sáng tím hình thành một đạo cường đại phòng hội cháo, gắn vào hắn trên người, hắn mặc kệ lôi kiếp đánh rơi ở chính mình trên người. Và anh, một trận sấm xét tầm ấm sau, lôi long tan đi, trong sơn cốc một đạo màu trắng cao lớn thân ảnh nạo nghệ đứng thẳng, lông tóc vô thương. Thiếu chủ chống đỡ được đạo thứ tư lôi kiếp. Trên tay hắn còn có ta cùng sư phó luyện chế gia tới thiên hồn dung huyết đan, chống đỡ được đạo thứ năm lôi kiếp, hẳn là không có gì vấn đề. Tiêu Văn Bắc kích động nói. Hoàng phủ Viêm nhẹ nhàng gật đầu. Bảo hộ bên ngoài chúng tu sĩ trên mặt cũng khó nén kích động, chỉ cần tu luyện ra linh hoa, thuận lợi vượt qua lôi kiếp, Giả Ngọc Diễn tu vi liền thuận lợi thệ thân Huyền Thiên Đại Lục đứng đầu cường giả hàng ngũ, liền tính Hoàng phủ Viêm tẩu hỏa nhập ma, tán đi toàn thân tu vi tin tức bị người đã biết, cái khác mấy đại thế gia cũng không dám vọng động. Đạo thứ 5 lôi kiếp ở không trung ngưng tụ ấp ủ, Giả Ngọc Diễn lại không có ăn xong Thiên Hồn Dung Huyết Đan, lẳng lặng đứng ở trong sân cốc, Bạch Di Liêu phiêu phiêu, khí vu yên ngang, toàn thân tản ra một cổ cường hãn bá đạo hơi thở. Hắn tưởng đón đỡ cuối cùng lúc này đây lôi kiếp không thành. Hoàng phủ Viêm ngẩn ra lúc sau, ngay sau đó tỉnh ngộ lại đây, sắc mặt đại biến, cuối cùng này một kiếp chính là sở hữu thiên kiếp bên trong lợi hại nhất. Thiếu chủ, mau ăn vào Thiên Hồn Dung Huyết Đan. Tiêu Văn Bắc cùng Thủy Ngàn Hành cũng gấp đến độ đến không được. Tiêu Văn Bá hướng về phía Giản Ngọc Diễn liền giống to lên. Chính là đã muộn rồi. Lại một cổ kinh người hơi thở từ không trung tầng mây xa suốt xuống dưới, này cổ hủy diệt tính hơi thở, cơ hồ thế không thể tránh. Tân Lạc Y lý thân thức kinh hãi tra sẽ đến, không trung mây đen chung lần này là một đạo trường đuổi thô đỏ đậm hỏa lôi, kia nói hỏa lôi ầm ầm rơi xuống, hung hăng bổ về phía Giản Ngọc Diễn, rõ ràng là muốn đem hắn bóp chết. Tân Lạc Y liền nắm chặt song quyền, Ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Giả Ngọc Diễn. Như thế thanh thế to lớn lôi kiếp, Giả Ngọc Diễn sẽ không lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn, nàng hẳn là tin tưởng hắn mới là. Mọi người ở đây khẩn trương nôn nóng lo lắng không thôi thời điểm, Giả Ngọc Diễn trên người lần thứ 2 ánh sáng tím đại thịnh, lóe mắt ánh sáng tím đem chính hắn vây quanh lên, hình thành